Đông tuyết anh cũng, nghe phóng hạc không có khả năng vẫn luôn bị đóng lại, bởi vì hắn đã sớm viết kiểm điểm thư, hơn nữa thừa nhận sai lầm, lại không. Phạm qua thực chất tính tội, đương nhiên thả ra, tuy rằng tần thành trọng công đem hắn công tác ngừng, nhưng hắn còn. Trong xưởng, cũng còn. Chính trị bộ công tác, chỉ là mỗi ngày điểm cái máu liền. Đông tuyết anh đương nhiên, nhìn chằm chằm trượng phu, chẳng sợ công an cũng nhìn chằm chằm, nàng mỗi ngày đều sẽ tới cùng tô anh đào nói nói, nói nghe phóng hạc gần nhất mấy ngày lại làm cái gì? Về nguyễn hồng tinh tô anh đảo cùng đông tuyết anh giảng quá thậm chí nói chính mình cái kiêm ngộng hơn nữa nôn chi chuẩn xác giảng quá vậy không phải cái thứ tốt tương lai muốn. hoa quốc buôn lậu ma túy đông tuyết anh cũng đem những việc này nói cho nghe phóng hạc tóm lại chính là tư tưởng công tác quân khu đến tần thành trọng công lại đến đông tuyết anh vị mọi người đều nghe phóng hạc đã làm nghe phóng hạc cũng vẫn luôn gật đầu xưng là viết kiểm điểm thừa nhận sai lầm hơn nữa vô bộ ngực tỏ vẻ hắn tuyệt không sẽ tái phạm bởi vì công tác không nội sao việc nhà bao thậm chí còn học nấu cơm mỗi ngày đông tuyết anh về nhà đều có thể nhiệt đồ ăn nhiệt cơm ăn cái kia tôn bình cùng hắn cũng không đặc thù quan hệ mà là tôn bình là nghe phóng hạc mẹ để tiền nhiệm trưởng phu sinh nhi cho nên hắn tôn bình là dị phụ cùng mẫu tỷ đệ hai người quan hệ mới có thể như vậy tốt nói như vậy Nghe phóng hạc kỳ thật là cái hảo trợ phu, cũng liền tư tưởng tả một chút. Đương nhiên, cũng không ai lại hoài nghi nghe phóng hạc tư tưởng còn sẽ. dị động sự. nay không, Đông Tuyết Anh mới đi, Tô Anh Đảo chính chỉ huy hai tiểu hỏa. Đào phân, làm cho bọn họ hướng nông trường đưa đâu liền thấy Trần Siêu Xe, vội vã tới rồi lai lực tượng, xuống xe, đẩy cửa liền vào được. Tiến sĩ. Sao? Hán. Đi làm đi, như thế nào lạ Tô Anh Đảo nói. trần siêu cùng chử nhang một quân khu công tác hắn như vậy vội vã tới hẳn là quân khu đã xảy ra sự tình gì tô anh đào còn rất khẩn trương trần siêu vốn dĩ phải đi lại quay về cùng tô anh đào nói nhà các ngươi đặng chân Trần ni không phải quân huấn sao đây là lại đánh người rốt cuộc trân ni quyền đầu cứng xem trần siêu như vậy vội vàng tô anh đào đệ nhất đoán được chính là chân ni có phải hay không lại đánh người đặng chân kỹ thuật điều khiển phi thường lợi hại chúng ta chuẩn bị hiện liền đặc chiêu nàng nhập ngũ đến học viện quân sự đi đọc sách nếu tiến sĩ không trần siêu liền cùng tô anh đào nói chuyện này nhi chiến đấu cơ chân nhi hảo là hảo nhưng là chân nhi mới 16 tuổi liền phải bị đặc chiêu tiến giải phóng quân học viện quân sự sao nhưng tô anh đào hảo tự còn chưa nói ra tới trần siêu liền lại nói nhưng là hồ sơ chúng ta đều đã làm tốt người chúng ta quân khu viết phong cử báo tin nói nhà các ngươi chân nhi hải ngoại huyết thống hơn nữa 6 tuổi mới về nước Mẫu thân vẫn là một cái em mở quốc ca kịch diễn viên, chuyện này sợ là muốn hoảng. Các ngươi? Không. Biện pháp, lại. Mặt trên tìm xem quan hệ, xem có thể hay không sửa một chút đặng chân hồ sơ. Là hoa quốc người liền biết, hiện. Cái này thời đại, bộ đội thượng tuyệt đối không thể muốn. Du học trải qua người. Đặc biệt là bộ đội đặc trùng, Người cùng tiến sĩ nói nói, xem có thể hay không ngẫm lại biện pháp đi. Trần Siêu nói xong, lại xe đi rồi. chân nhi có thể đánh lách cách liền chứng minh nàng không gian cảm đặc biệt cường có thể chơi bóng rổ hơn nữa chạy lên tốc độ đặc biệt mau này không chung là có thể làm nàng tốc độ nhất định nắm giữ hơn nữa tiểu nha đầu tuy rằng gầy nhưng là thể năng đặc biệt hảo lúc trước tô anh đào vẫn luôn muốn cho nàng đánh lách cách nhưng là nàng cái đầu lớn lên cao hiện đã còn liên tục phát dục dáng người quá cao người liền không đủ nhanh nhạy hiển nhiên đánh không được lách cách thật có thể chiến đấu cơ là chuyện tốt Nhưng là ai mẹ nó miệng như vậy thoái, cùng quân khu viết tin. Một quốc gia như vậy nhiều 16 tuổi tiểu cô nương. Mấy cái có thể chiến đấu cơ. Không nói chiến đấu cơ. Mấy cái có thể trời cao phi một chút. Đó là lông phượng xứng lân. Tô Anh Đào vừa nghe, đương nhiên sinh khí, lúc ấy liền trở lại trong xưởng. Thủ đô la hành văn phòng treo cái điện thoại, chuẩn bị. Tiến sĩ đi tranh thủ đô, xem có thể hay không làm la hành hỗ trợ, sửa chữa một chút chân ni hồ sơ. Bất quá mới vừa office building xuống dưới, liền thấy Nguyễn Hồng Tình trong tay phe phẩy một phong thơ. Tiến sĩ chạm. Cùng nhau, tiến sĩ vẫn như cũ là vẻ mặt lênh túc, Nguyễn Hồng Tình lại cười đặc biệt kiêu ngạo. Liền. Tô Anh đào xuống lầu kia một khắc, nghe thấy Nguyễn Hồng Tình cười nói câu, nhà ngươi cái kia may mắn ngốc tiểu. Đâu, lại đi hắn đi, ta vẫn luôn. Chờ hắn tìm được xá lợi. Nhiên, độc lưu tiến sĩ một người, mặt vô biểu tình trạng. Tại chỗ. Tô Anh đào đuổi theo. Cùng tiến sĩ nói, tiến sĩ, chúng ta lập tức thượng tranh thủ đô, chân nhi cái kia hồ sơ. Giúp chân nhi sửa hồ sơ. Tiến sĩ hiển nhiên cũng biết việc này. Nếu một chút mày nói, một khi chúng ta thế chân nhi sửa chữa đế đương, nàng nhưng thật ra có thể gia nhập không quân. Nhưng bạn nhất điều tra ra, nàng là muốn ngồi tù hắn rơ rơ lên trong tay phong thư, trường thở phào nói đây là điệu hổ ly sơn, ngươi không phát hiện sao, tuy rằng bộ đội công an nhìn chầm chằm như vậy khẩn, nhưng là... Nguyễn Hồng Tinh vẫn là cùng chúng ta quốc gia nào đó người liên hệ thượng, cho nên chân nhi hồ sơ đột nhiên bị tra ra, để là Nguyễn Hồng Tinh đảo quỷ, quả thực chính là đại pháo hoa nguội. Như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, Nguyễn Hồng Tinh vẫn luôn lốc Nhà khách ra cửa ít nhất 3 năm cá nhân ngồi, hắn như thế nào pha dối? Hơn nữa này một hại, chân nhi đồng lửa đã có thể hủy hoại. Tô Anh Đào nắm tay đều nhéo lên tới, xoay người muốn thượng nhà khách, Đặng Côn luôn lại đem nàng kéo lại, chỉ nói huyết thống mặt đề. không lớn. Tiền học sâm còn bị nước Mỹ không quân. Hoa quốc không quân đồng thời trao tặng thượng tướng vinh dự đâu. Chỉ cần chân nhi thật sự kỹ thuật vượt qua thử thách, nàng là có thể thi đầu quốc gia. Này mặt càng coi trọng chính là nhân tài, hiện. Mẫu chốt là, tìm được cái kia cùng Nguyễn Hồng Tinh liên lạc người. Là người kia cử báo nhà ta chân y, hắn không ngừng tưởng hủy hoại chân y, còn tưởng điệu hổ ly sơn, điều đi chúng ta, nhiên, Nguyễn Hồng Tinh không phải có thể ly nơi này. dơ dơ lên trong tay cử báo tin, tiến sĩ muộn thanh nói, đi thôi, về nhà. Tô Anh đảo tiếp nhận tin nhìn kỹ lên, vừa thấy đầu lớn hơn nữa, này phong thư là Hồng Nham quân khu gửi hướng Quảng Châu quân khu, hơn nữa xem gửi thư người, cư nhiên là cao tư lệnh. Cao tư lệnh, Hồng Nham quân khu chính là một tay, công hơn năng lực cường, hơn nữa người cũng vẫn luôn thực công chính, cử báo chân ni người sao có thể sẽ là hắn. Cũng liền khó trách tiến sĩ sắc mặt như vậy khó coi. Nhưng là cao tư lệnh sao có thể cùng Nguyễn Hồng tinh cái loại này người liên hệ, này khả năng sao? Về đến nhà, tô anh đảo. Đi theo hai ca ca chọn nửa ngày phân rẽ di tắm rửa, ra hỏa này phi. Muốn đi đào phân, làm một thân thối hoác, mà tiến sĩ, trong tay cầm kia phong ký tên vì cao tư lệnh cử báo tin, vẻ mặt mặt vô biểu tình, trong tay cầm kính lút, một ly nước ấm, khăn lông ướp. Trên sofa ngồi, mụ mụ, ta ba ba đây là, làm gì nha? dễ dị nhanh như chốc chuyển ướt lộ lộ đầu đại khái bởi vì tới không gặp tiến sĩ như vậy nghiêm túc sinh khí quá tò mò hư đừng xảo tô anh đào nói tuy rằng nàng trực giác lá thư kia không có khả năng là cao tư lệnh viết nhưng bạn nhất thật là cao tư lệnh viết kia còn nguyễn hồng tinh trực tiếp đem tuyến đáp thượng một cái quân khu tổng tư lệnh viên hắn chẳng phải là mớn hoa quốc trên mảnh đất này phiên thiên nay phong thư là tần châu gửi đi ra ngoài gửi đến quảng châu quảng châu quân khu lại lui trở về thối lui đến hồng nham quân khu tiến sĩ thật cẩn thận lấy kính lúc một chút nhìn dấu bưu kiện thượng mơ hồ chữ viết rốt cuộc khâu ra tới 76 năm 7 nguyệt mười ngày tần trưởng thành đồ bến xe bưu cục buổi chiều hai điểm bốn mươi hắn ngẩng đầu một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm tô anh đảo nói đây là nghe phóng hạt làm chiều hôm đó hai điểm nhiều hắn mới vừa quân khu thả ra sấn đường dài xe tuyến đến tần châu a tô anh đảo trong lòng ngực ướt lộ lộ nhi đồng thời sửng sốt nghe phóng hạc tiên kia mặt ngoài biểu hiện như vậy hảo rốt cuộc vẫn là cùng nguyễn hồng tinh liên hệ thượng bất quá bọn họ rốt cuộc là như thế nào liên hệ nha như thế nào liền cùng cao tư lệnh nhất lên quan hệ đâu không nói tô anh đào nghĩ hoặc tiến sĩ cũng đặc biệt buồn bực cái này quốc gia yêu cầu giống nghe phóng hạc kia người bởi vì hắn thanh chính điểm mấu chốt nguyên tắc mặt chủ nghĩa đế quốc cũng đủ thống hận thần thành trọng công chính trị tư tưởng vẫn luôn là hắn Chủ đạo, tiến sĩ loại này, nào đó trình độ đi lên nói, đại công vô tư người, vẫn luôn thực thưởng thức hắn. Nhưng hắn rõ ràng biết Nguyễn Hồng Tinh là cái buôn ma túy, vì cái gì còn muốn liên lạc, hắn rốt cuộc tưởng Nguyễn Hồng Tinh chỗ đó mưu cầu cái gì? Một cái hảo hảo đảng viên, một cái chỉ số thông minh như vậy cao người, lại đem tâm tư dùng. Loại này hẹp hỏi, xấu xa tiểu mà, lại còn có kiên trì không dứt cùng Nguyễn Hồng Tinh liên lạc, khó trách tô anh đảo xe nói, cái này quốc gia tương lai. muôn biến làm hắn vô pháp tưởng tượng 267 túi cấp cứu cao tư lệnh nghe phóng hạc cùng Nguyễn Hồng Tinh toàn liên lạc đến một khối lạc tô Anh đào giật mình hỏi rốt cuộc lấy nàng chỉ số thông minh có thể lý giải chỉ có nhiều như vậy đem sở hữu nên hoài nghi người toàn bộ mượn sức đến một khối nhưng tiến sĩ lắc lắc đầu cao tư lệnh chỉ là bọn hắn thủ thuật che mắt viết thư thời điểm gửi kiện người là có thể tùy tiện điển, có thể đem bất luận kẻ nào điển thành gửi kiện người Sau đó thu kiện người điền một cái có lẽ có tên, tin gửi đến mục đích địa, chỉ cần không tìm được người này, liền sẽ nguyên dạng lui về. Như vậy, cao tư lệnh liền sẽ thu được lui tin, mà lui tin vương mới là bọn họ chân chính muốn gửi cấp tin người kia. Ở cái này niên đại, một phong đăng ký tin muốn năm mao tiền. Điện thoại lông phượng xứng lân, mọi người thông tin cơ bản toàn dựa thư thưởng cùng đăng ký tin, cùng với điện báo. Mỗi người, mỗi ngày đều có hủy đi tin thói quen. tuy rằng công an cùng bộ đội người trên giống đại pháo nhìn chằm chằm mỗi giống nhau đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nguyễn hồng tinh cùng nghe phóng hạc sợ hai người bọn họ liên lạc nhưng là trừ bỏ tiến sĩ loại này đầu cực kỳ hảo xử người người bình thường thật phát hiện không được này trong đó manh mối rốt cuộc sẽ cha một người gửi đi ra ngoài tin nhưng là ai sẽ cha bị lui về tới tin a cho nên nghe phóng hạc không cần chủ động liên lạc nguyễn hồng tinh chỉ cần gửi thư thời điểm đem gửi thư địa chỉ viết thành nhẹ nhà xưởng Chờ tin bị lui về tới, không phải trực tiếp thối lui đến nhẹ nhà xưởng, Mà Nguyễn Hồng tinh đâu, cấp cả nước các đại chùa miếu viết. Tin, hơn nữa cuối cùng toàn lui về tới. Kia trong đó liền có rất nhiều là nghe phóng hạc gửi đi ra ngoài đi. Rốt cuộc hắn ở công tác chung, có rất nhiều thời gian, chỉ cần lặng yên không một tiếng động, tùy tiện đem tin tắt cái hòm thư không phải được rồi. Nay thật đúng là cũng đủ cao minh phạm tội thủ đoạn, người bình thường thật cha không đến. Kia hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chào. Bắt nghe phóng hạc, ta đi thu thập Nguyễn Hồng Tinh, ta muốn hung hăng chịu hắn một đốn. Tại đây loại sự tình thượng, Tô Anh Đảo cũng là ngốc bạch ngọn, cùng chử nham giống nhau xúc động. Tiến sĩ lại nói, thông chi bưu cục người tùy thời hủy đi tin, đem sở hưu thối lui đến nhẹ nhà xưởng tin trước tiên kiểm tra, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao. Chuyện này không thể cấp, phóng trường tuyến, câu cá lớn đi. Nghe phóng hạc muốn làm sao, hắn liền tưởng cùng Tô Anh Đảo đối nghịch, rốt cuộc theo ma sinh cùng nàng ký lại đơn. Toàn bộ Tần Châu hiện tại muốn mạnh mẽ phổ cập trồng dâu dưỡng tầm. Tuy rằng cả nước còn không có bắt đầu cải cách ruộng đất, nhưng là, ở trồng dâu chuyện này thượng, lại là một nhà một hộ phân mà trồng dâu, này liền đã là khác loại cải cách ruộng đất. Hơn nữa, nghe nói năm nay xin quan mẫu đặc biệt thuận lợi, quốc gia rất có thể hiện tại liền phải gia nhập quan mẫu. Chỉ cần nhẹ nhà xưởng làm. Hảo, Tần Châu tăng nông nhóm có thể kiếm tiền, cải cách ruộng đất sẽ lập tức đã đến. Cải cách mở ra, muốn trước tiên 10 năm tiến đến. mà nghe phóng hạc nhất không nghĩ nhìn đến chính là cải cách phát triển hắn ở nhà ngụy trang như vậy hảo liền phương đông tuyết anh đều lừa lại lặng lẽ cùng nguyễn hồng tinh liên lạc thượng một cái tưởng rời đi tần châu nhập cư trái phép hồi việt nam một cái khác phỏng trừng chính là tưởng ở nhẹ nhà xưởng sinh sản chung làm phá hư loại chuyện này dùng sức đổ cũng đổ không được nhưng là một khi xảy ra chuyện cũng không được duy nhất biện pháp cũng chỉ có thể là nhìn chằm chằm gắt gao chờ kia hai tên gia hỏa có phạm tội manh mối thời điểm cấp nhất cử bắt được Cũng may tiến sĩ liếc mắt một cái liền xem thấu nghe phóng hạc thủ đoạn nham hiểm, vậy chờ xem, xem bọn họ rốt cuộc muốn làm sao. Chính là đáng tiếc phương Đông Tuyết Anh, cuối cùng tìm đến trượng phu thoạt nhìn mặt ngoài ân ái, rốt cuộc không phải cái lương xứng. Tom ra xong rồi phần, hôm nay theo thường lệ, tắm rửa một cái, muốn đi thăm hỏi một chút Nguyễn Hồng Tinh. Thân là Nhật Bản khách thương, Nguyễn Hồng Tinh là có thể đến Tần Châu trong thành, Tần Thành trọng công này đó địa phương khắp nơi đi vừa đi, cảnh vệ bài sẽ có hai người bồi. Nhẹ nhà xưởng xưởng trưởng Trịnh Hà cũng sẽ bồi. Hôm nay cũng vừa mới từ bên ngoài trở về, đang ở hủy đi chính mình bị lui về tới tin. Trịnh Hà giác. Người này hảo ngốc ca, cư nhiên cấp cái gì ngũ đài sơn, núi phổ đà linh tinh địa phương gửi thư, thật là buồn cười. Hắn chẳng lẽ không biết hoa quốc tăng nhân hiện tại tất cả đều hoàn tụ, thật nhiều đều đã cưới lao bà sao. Những cái đó trên núi vùng có miếu, căn bản liền không hòa thượng. Nguyễn Hồng Tinh hôm nay dùng hắn đặt cung phiếu mua chút vừa mới đưa ra thị trường. chuyên môn cấp em bé ăn mẫu đơn tinh sữa bột, chính mình không chịu ăn, làm trịnh hà mang đi, trịnh hà cũng không muốn, vừa mới chối từ xong rời khỏi, Tom cùng rẽ di, Hùng Quang bật mấy cái tới. Thúc thúc Tom một chữ miệng, Hùng Quang bật bởi vì rõ ràng biết việc này không có khả năng, liền giống nói, có thể hay không nói cho chúng ta biết, rốt cuộc đem xá lợi tử tàng chỗ nào rồi. Hôm nay, tiểu rẽ gì tắm rửa một cái, lại quát cái đầu, chán vương vước, đặc biệt đáng yêu. Nguyễn Hồng tinh trụ chỉ là một cái tiêu gian. Trong phòng trừ bỏ một chiếc giường, một cái bàn nhỏ, hai cái ghế dựa chi, cũng không có những thứ khác. Không, hắn là cái thích đùa nghịch vũ khí người, đại khái là xem. Nơi này hài tử dùng dây thép linh thường, chính mình cũng ninh một cái, sau đó ở trên tường treo một khối nỉ, mặt trên họa bia họa, dùng nho nhỏ đinh sắt làm viên đạn, mỗi ngày luyện một chút nhắm chuẩn, sạc kích. Nguyễn Hồng Tinh đương nhiên muốn mắng Tom là cái thiên trần, hơn nữa may mắn tiểu bạch si, tiểu đồng ngốc. Hùng Quang Bật cũng thấy, Tom đặc biệt ngốc. đều thế hắn giác mất mặt, nhưng rẽ gì vừa thấy đến Nguyễn Hồng Tinh kia khẩu súng, liền thích đứa nhỏ này cầm lấy kia đem dây thép linh thường, cư nhiên nhắm ngay trên tường vải nỉ lông. Nguyễn Hồng Tinh cười nhạt một tiếng, không một cái bốn tuổi tiểu nam hài tử, thứ này lò so là dùng dây thu làm, lực phản chấn đặc biệt cường, hắn tay đều thường xuyên bị đạn đau, như vậy tiểu một cái hài tử, hắn cư nhiên dám chơi cái này, rẽ gì là đầu một hồi chơi cái này, bắt lấy dây thép tiểu thường, miệng nhỏ nhấp chặt. Nhắm ngay trên tường nỉ chính là bá một chút, kia viên cái đinh đúng lúc trung trung tâm địa điểm. Tiểu ra hỏa một ngụm màu trắng gạo nha, ha khẩu khí, đau tay nhỏ thẳng đánh lúc lắc, nhưng là cư nhiên một tiếng đều không cổ họng Này rất giống khi còn nhỏ đặng cô luân, tựa hồ là loại đặc tính, hắn muốn chuyên chú lên, đau là thân. Sự, căn bản không sợ. Mà lúc này, Hùng Quang bật cho rằng này chơi nghệ nhi hào đánh, nhẹ nhàng đầu, gắp viên cái đinh, để khai rẻ gì nói, ta cũng tới một chút. Nguyễn Hồng tinh thế hắn kéo lên dây thun lò xo, ý bảo Hùng Quang Bật nhắm chuẩn, lại ở Hùng Quang Bật muốn phóng ra kia một khắc, đột nhiên nhẹ nhàng xô đẩy Hùng Quang Bật một phen, Hùng Quang Bật tay ngăn, kia viên cái đinh đúng lúc chung dẹ gì dơ lên tới, muốn thương tay, tiểu ra hỏa ngón tay lập tức cấp ngại phá. Nhưng là, dẹ gì lúc này phản ứng, liền cùng đặng côn luôn không giống nhau. Hắn kỳ thật rất đau, bởi vì cái đinh là chắt trên tay hắn, lại bắn ra đi, đó là một cái hố sâu, trực tiếp xuất huyết. Là cố ý. Gì môi. Câu mày nói, là cái đại nhân, nhưng là cái người xấu, cố ý khi dễ ta. Tom ở cùng Nguyễn Hồng Tinh bồi cười, ở nhìn đến rẻ gì tay nhỏ cấp băng phá kia trong nháy mắt, kinh hai chỉ trong mắt giận viên, cũng thiếu chút nữa liền phải nhảy dựng lên, Nguyễn Thúc Thúc, như thế nào có thể như vậy? Làm sao vậy, thiên chân, ngu xuẩn Hai tử, không phải các ngươi tới tìm ta, không phải bọn họ muốn chơi ta món đồ chơi, không phải bọn họ chính mình tự tìm nếm mùi đau khổ. Nguyễn Hồng Tinh dương trong tay kia chỉ xuống đồ chơi, ngẩng đầu. nhướng nhướng mày hỏi tom tom trước nay không gặp nguyễn hồng tinh người như vậy buồn chẳng sợ xem thường hắn ít nhất buồn không khi dễ hài tử nguyễn hồng tinh này tính cái gì dễ gì tiểu thủ thủ thượng cấp nhảy khai một cái miệng to huyết đi lạp lạp hướng chạy hùng quang bật tưởng tự chính mình không cẩn thận đánh như vậy tiểu cái đệ đệ muốn nâng phân thời điểm cấp giúp hắn hai nâng phân ban đêm ngủ thời điểm luôn là ghé vào trên người hắn đệ đệ hắn bắt tay cấp băng phá đông băng gạc hắn nói Dẹ gì ở cùng Nguyễn Hồng Tinh ngoan cố khí, cái cọ âm ý, là cô ý, vừa rồi cô ý chạm vào hùng Kaka, Nguyễn Hồng Tinh đương nhiên là cô ý, vốn dĩ hắn cũng không tính toán khi dễ tiểu hải tử, nhưng là dẹ gì đứa nhỏ này, tựa hồ hoàn mỹ di chuyển phụ thân hắn động thủ năng lực, cùng với hắn mẫu thân nhạy bén thấy rõ lực, so với bản khác, hơn nữa nội tâm thiện lương, từ trước đến nay thích đem người tưởng hảo một chút đặng cô luân, đứa nhỏ này ở lớn lên lúc sau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. sẽ so với hắn ba có càng cao thành tiệu nguyễn hồng tinh không có hài tử hắn vì buồn di sản rồi rồi cẩu cẩu nửa đời đến bây giờ không có hài tử hắn chán ghét hài tử đặc biệt là thông minh động thủ năng lực cường hài tử đặng đông quốc tổng làm hắn nghĩ đến khi còn nhỏ đặng quân luân không cần đi cố tình nỗ lực tùy tùy tiện tiện là có thể làm thành bất luận cái gì sự tình hắn may mắn cùng thiên phú phản chiếu nguyễn hồng tinh bất hạnh cùng cực khổ hắn liền khi dễ lại có thể thế nào cái vương bắt đản chờ chúng ta sớm muộn gì đem thu thập ở tần châu cái này địa phương tom khí đều mau lưu nước mắt hắn đã cũng đủ nhiệt tình cũng đủ chân thành nhưng là so với bổn nguyễn hồng tinh mới là chân chính ma quỷ đây là cái ma quỷ đem nặng nề dẹ gì bối lên hùng quang bật tự cấp hắn cầm máu tom cong liền xuống lầu huyết lưu quá nhiều ngăn không được bọn họ đến lập tức đem rẻ gì đưa đến vệ sinh viện đi tiếc không trịnh hà cũng mới từ văn phòng ra tới phải về nhà xem tom cùng hùng quang bật hai đại tiểu hòa tử Đôi mắt xoa giống hoa miêu giống nhau, dẹ gì ở Tom trên lưng, chán bang bang bang loạn điểm. Bởi vì hùng quang bật mãn nhãn tình đầy mặt đều là huyết, cấp sợ hãi, liền hỏi, nhóm đây là như thế nào lạc? A di, ta đệ đệ bị thương lạp muốn đi vệ sinh sở. Tom vẻ mặt đau khổ nói, cái đinh chát. Trinh Hà sớm nhất thời điểm, thượng chính là Hồng chuyên vệ giáo, ở y học hộ Lý Phương Diện còn có điểm thưởng thức, kéo. Dẹ gì tay vừa thấy, lập tức liền nói, này không được, chúng ta xưởng vệ sinh vị trí lý không được chuyện này. đi ngục giam vệ sinh viện lấy nước mối hướng vàng không sẽ Càng bạo chạy nhanh tới ta có chúng ta đi không cần a di mau về nhà đi chính chúng ta đi là được làm tom khổ tang mặt nói chính hà ở bú sữa kỳ ra tới thời gian dài mãi liền đem quần áo nghe nước nàng lại không trở về nhà tiểu hàn muốn đói khóc đã chết hơn nữa ngục giam vệ sinh viện cùng ngục giam là độc lập hệ thống hiện tại là có thể đối ngoại mở ra dễ gì tiểu gì hoa anh đào liền ở bên trong đương bác sĩ Tom có thể kêu đến mở cửa. Loại này cái đinh chắt thương đảo cũng không đau, chính là cái đinh thượng có gì sát, thoạt nhìn dơ, hơn nữa thâm, sẽ vẫn luôn đổ máu. Dễ gì đâu một hồi thí thương, đặc biệt thích kìa chơi nghệ. Vì thế không ngừng hỏi, ca, có thể hay không cho ta cũng làm một cái thương. Một cái đinh chui vào miên nhĩ, thật sự quá mỹ diệu. Đều cấp chắt thành như vậy, tưởng chơi thương, về sau vĩnh viễn không chuẩn chơi cái kia. Tom đều đã khóc thành tiểu hoa miêu. này hai cái ca ca sẽ không cầm máu đặc biệt là hùng quang bật có huyết ra tới liền phải sát sát xong lại muốn rủi mắt muốn khóc chờ chạy đến ngục giam vệ sinh viện thời điểm tới rồi cửa giá trị cưng người vừa thấy thiếu chút nữa dọa nhảy dự bởi vì hùng quang bật đầy mặt là huyết tom đầy đầu cũng là huyết thoạt nhìn chỉ có rẻ gì hảo một chút là sạch sẽ mau nơi này có mấy cái người bệnh là ba cái nam hải huyết nhục mơ hồ cảnh vệ hướng bên trong tiêu nói theo lý hẳn là muốn kiểm tra xoát người Muốn thư giới thiệu mới có thể đi vào xem bệnh, nhưng Hùng Quang bật trên đầu huyết thật sự quá nhiều, hai con mắt cấp huyết hồ không mở ra được, cảnh vệ hô lên tới hai cái bác sĩ vừa thấy, trực tiếp đem Hùng Quang bật khiên lên, liền hướng bên trong hướng. Mau, nơi này có mấy cái hài tử bị thương đặc biệt nghiêm trọng, khiên Hùng Quang bật, cái này bác sĩ ở đây, một cái khác vừa thấy, cũng bắt đầu hô, mau, mau đưa phòng cấp cứu. Đây là ngục giam vệ sinh viện, tới chỗ này xem bệnh phần lớn là mang còng tay chân khảo phạm nhân. Hoa anh đào là cái. Khoa bác sĩ, hôm nay vừa lúc ở khám gấp thường trực. Xem bác sĩ khiêng tiến vào cái đầy đầu là huyết hài tử, vừa thấy Tom cong dẹ gì, cũng là vẻ mặt huyết. Này, đây là nàng hai tiểu. Xanh, hơn nữa, là nhẹ nhà sửa người. Này sao lại thế này? Nàng gào thét hỏi Tom. Tom lấp bắp, cũng gào thét nói, ta để cấp cái đinh chắc thâm, thâm, đặc biệt thâm, vẫn luôn ở đổ máu. Cái đinh mặt trên có gì sát, đừng nhìn chắc chính là ngoại thương. Nhưng đặc biệt dễ dàng ôn ván, hơn nữa thời buổi này vạn nhất ôn ván, tử vong cơ suất đặc biệt đại. Hoa Anh đào hai lời chưa nói, xoay người liền đi viện trưởng văn phòng tìm túi cấp cứu. Viện trưởng văn phòng có cái túi cấp cứu, bên trong có nhập khẩu ôn ván loại vaccine phòng bệnh, là Nhật Bản người ma sinh ra thời điểm. Hoa Quốc Bộ Ngoại giao chuyên môn vì phòng ma sinh ra ngoài y mớn, chuyên môn từ nước ngoài mua sắm, sau đó đưa đến ngục giam vệ sinh viện. Ma sinh ở thời điểm, cái này cứu cấp bao bị đặt ở trịnh hà văn phòng Chờ ma sinh đi rồi lúc sau, Trình Hà đem nó đưa về vệ sinh viện. Bên trong không chỉ có đốn ván vaccine phòng bệnh, có nhập khẩu thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, cùng với các loại chân quý dược vật, theo lý mà nói, trừ phi quốc cấp trở lên lãnh đạo tới, nếu không, cái này vệ sinh bao không thể mở ra, nhưng hoa anh đảo cố không. Như vậy nhiều. Vừa lúc viện trưởng không ở, nàng bị khai trừ nguy hiểm, lên lầu, đẩy ra viện trưởng, cửa văn phòng, nhắc tới túi cấp cứu liền chạy. Dưới lầu. Khoa cấp cứu bác sĩ đang ở dùng cồn cùng đông rửa sạch Hùng Quang bật mặt. Ta thật không có việc gì, mau xem ta đệ đệ. Hùng Quang bật nói. Tom trên đầu huyết nhiều nhất, đều kết thành má, cũng ở dãy rua, ta cũng không có việc gì, bị thương chính là ta đệ đệ nha. Cho nên không ai chú ý sạch sẽ dẹ gì, mới là thương nặng nhất một cái. Hoa anh đào có tư tâm, tiến vào liền thẳng đến dẹ gì, mà dẹ gì đâu, thực nhẹ nhàng, đem chính mình một con thô mập mạp tiểu thủ thủ dỗi cấp hoa anh đào, nói, tiểu gì ngươi xem. Ta nơi này đổ máu lạc. Hắc. Đại gia bận việc một hồi, hai choai choai tiểu tử trên mặt, trên người huyết, tất cả đều là dẹ gì trên tay tới. Hoa anh đào dùng tăm đông thật cẩn thận mở ra dẹ dì mu bàn tay, đem tiểu gia hỏa này đoàn ở trong ngực, tỉ mỉ, lấy tăm đông, nước muối thế hắn rửa sạch miệng vết thương. Một đám cấp dọa hư bác sĩ, cũng không biết là nên mắng hai đại hùng hài tử hảo, là nên đánh bọn họ một đốn, hài tử không có hộ lý thường thức, sẽ không cầm máu, bạch bạch hại đại gia lo lắng một hồi. không dù sao cũng là hài tử chỉ cần bọn họ không có việc gì liền hảo bác sĩ cũng không hảo trách cứ bọn họ xoay người tàng ra ai bận việc lấy đi tom cùng hùng quang bật hai cấp lau khô mặt lúc này đang ở vây quanh hoa anh đảo, xem nàng cấp rẻ gì xử lý miệng vết thương nhìn cái kia cấp cứu gói thuốc tom như thế nào giác chính mình đánh chỗ nào thấy dường như đúng rồi cái này cấp cứu gói thuốc tựa hồ là ma sinh ra thời điểm ngục giam vệ sinh viện đưa đến chiêu đái ngày hôm sau ma sinh đi rồi này chơi nghệ nhi tom không gặp trừ nham tìm xá lợi từ thời điểm có thể nói đảo ba thước đất nhưng là trịnh hà văn phòng hắn khẳng định không lục soát mà cái này túi cấp cứu ngày hôm sau hẳn là liền phản đến vệ sinh viện tom gì chỗ ngồi đều thích cắm một chân hắn hãy còn còn nhớ rõ lúc ấy trịnh hà nhưng trịnh trọng chuyện lạ nói cái này túi cấp cứu chỉ có quốc cấp trở lên lãnh đạo tới chơi mới có thể mở ra chuyên môn hướng vệ sinh viện đưa một chuyến hiện tại thứ này chính là mở ra Tom trong lòng, lúc này kỳ thật đã có ẩn ẩn phòng đoán. Tom, cái kia không thể động, ta cấp dẹ gì đánh một chân bốn ván. Đưa đến lãnh đạo văn phòng đi đâu, không cần loạn phiên túi cấp cứu đồ vật. Hoa anh đào đạn kim tiêm nói. Dẹ gì mặt mà ủ mày hê, đang ở chờ trích, hùng quang bật trực tiếp không dám nhìn, che thượng đôi mắt. Tom trong miệng đáp ứng, nhưng tay nhưng không đỉnh, mở ra túi cấp cứu, từ bên trong nhảy ra mấy bình rực tới, mặt trên viết cơ hồ tất cả đều là tiếng Anh, tiếng Nhật. trong đó có một người tiêu si vụ vụn bên trong lót giấy quá nhiều nhìn không ra dược vật bộ dáng si đổ vụ vụn này dược là làm gì nha tom đương nhiên không hiểu nó ở nhất tầng hẳn là không ai đâu quá tom đánh bạo một phen liền cấp vật ra đầu tiên là một cái thô một nút lọ lúc này không ai phát hiện hắn ở động túi cấp cứu dược hắn đem thô một nút lọ lấy ra tới liền thấy bên trong là một đoàn tinh tế giấy hắn vì thế đem giấy cấp lấy ra tới nhẹ nhàng lột ra đáp án liền ở trước mắt Trừ nham bọn họ đào ba thước đất, ở nhẹ nhà xưởng bảo thời điểm, xá lợi tử bị Nguyễn Hồng Tinh đặt ở cái này túi cấp cứu. Ngày hôm sau, liền chuyển rời đến ngục giam vệ sinh viện. Không ngừng là may mắn, ngu xuẩn tiểu bạch si, tom giác, chính mình là có điểm đầu góc. 268. Cải cách tiến trình. Ngục giam vệ sinh viện cảnh vệ cũng không nhiều, hơn nữa chỉ cần nhẹ nhà xưởng người bị thương nghiêm trọng, có phê điều. Giống Nguyễn Hồng Tinh như vậy, liền có thể tới xem bệnh, lại hoặc, Nguyễn Hồng Tinh chỉ cần sinh bệnh. Ngục giam vệ sinh viện sẽ trực tiếp đem cái này cấp cứu dương bối đi dùng bên trong nhập khẩu dược cấp chữa bệnh Nhiều an toàn tàng vật mà a hiện tại ở nhẹ nhà xưởng tiêu ngạo chờ phải đi thời điểm cố ý trang cái bệnh vệ sinh viện người liền sẽ phủng xá lợi tử đến hắn trước mắt nếu không phải dẹ gì bị thương nếu không phải hùng quang bật đem huyết hồ mặt nếu không phải vệ sinh viện có nhóm yêu nhất hoa anh đảo tiểu di ở đương bác sĩ tom này bối đều không thể tìm được xá lợi tử hiện tại tìm được rồi Đó là một đoạn tản ra ngũ thải bàn Lang quang, Phật đà xương ngón tay, bị bao vây ở giấy bên trong, sờ lên du nhuận luận, hoạt hoạt, Tom Nguyên Lai like cũng chỉ thấy. Thứ, là Tô Anh Đảo vì cấp nhóm mở rộng tầm mắt, chuyên môn mở ra. Đạn làm nhóm xem. Vì xem, Tom còn cùng Tô Anh Đảo khởi dập đầu túi chào Đâu? Tại đây nháy mắt, Tom vốn di tưởng, chính mình muốn bắt xá lợi tử, đến Nguyễn Hồng Tình trước mặt cố ý khoe ra hạ. Rốt cuộc Nguyễn Hồng Tình đã suốt mắng gần một tháng. nói hắn là cái thiên chân là may mắn tiểu bạch lên gốc thỏ đều sẽ bị buộc nóng nảy cắn người huống chi tom không phải thỏ là cá nhân hơn nữa là cái đỉnh thiên lập địa nam nhân không được nguyễn hồng tinh quá làm giận Thằng ở cố ý khiêu khích tom khiêu khích thúc thúc đốc chuẩn chính mình khẳng định đi được trước mắt lưu không đi vẫn là tưởng lưu lại trả thù thúc trả thù nhóm toàn ra nghĩ vậy nhi vừa lúc nhìn đến hoa anh đào từ cái hộp giấy lấy ra một bình nhỏ nước thuốc mở ra phải cho dẹ gì tiêm vào tom liền từ giữa trộm chi còn đừng nói không sai biệt lắm dạng trường trọng lượng cũng dạng hơn nữa dược bình là màu lam dùng giấy bao lên lại cất vào đi vừa vặn tốt thần không biết quỷ không hay xá lợi tử đã đến tom trong tay lạp mà hồng thuốc dược bình trang là một bình nhỏ tiêm vào dịch có thể tưởng tượng chờ nguyễn hồng tinh tới bắt xá lợi tử thời điểm phát hiện xá lợi tử biến thành bình tiểu nước thuốc trên mặt thần sắc đến thật đẹp làm xong này thiết Tom trong lòng tràn đầy cổ không chỗ ngôn nói vui sướng, đem hoa anh đào dùng để cấp sát cái chán khăn tay bắt lấy tới, liền đem xá lợi tử cấp bao đi lên, bên người trang ở chính mình trong túi, Tom tâm nói, này chơi nghệ nhi, ai đều đừng nghĩ từ ta nơi này lấy đi. May mắn viện trưởng vẫn luôn không trở về, hoa anh đào lặng lẽ, lại đem túi cấp cứu cấp thả trở về. Đêm này mấy cái hùng hài tử mang ra tới, cuối tháng 7, nắng gắt cuối thu đúng là nhiệt thời điểm, hoa anh đào còn muốn đi làm. Ở cung tiêu xã một người cấp mua cái kem, gần nhất cung tiêu xã còn có loại giấy bao sơn tra phiến, thoát nhìn hồng hồng thực mê người, nàng lại cấp mấy cái hải. Người mua bao, sau đó, lại lặng lẽ, chỉ cấp rẻ gì cá nhân trang bó lớn kẹo sữa, bởi vì còn muốn đi làm, liền về trước vệ sinh viện đi. Nay không, Tom cùng rẻ gì mấy cái đang muốn về nhà, nửa đường đón nhận tiểu đặng thôn xây dựng, kỵ cái xe đặt tới, liền hô thanh, trường thành, đông quốc, nhà của chúng ta muốn trồng dâu thụ, mau đi hỗ trợ. Thật là quá xảo, Nguyễn Hồng Tinh mang theo hai cảnh vệ, liền ở nhẹ nhà xưởng cổng lớn, nhìn dáng vẻ là muốn đi ra ngoài, hơn nữa hai chỉ hãm sâu ở hốc mắt, hồ ly dường như đôi mắt, nhìn trầm trầm Tom xem. Dù sao cũng là cái hài tử, Tom rỗi tay méo nhéo, nhéo đâu, miệng khô giáo, có điểm hoảng. Đại khái Nguyễn Hồng Tinh hối hận, bởi vì hắn chỉ là tưởng sử cai vướng, lại không nghĩ rằng đem nhóm mấy cái làm đến vệ sinh viện đi. Có thể A, xây dựng ca ca, mang theo chúng ta, chúng ta khởi đi. không đem dẹ gì đặt ở phía trước, cùng Hùng Quang bật hai ngồi ở trên ghế sau, chiếc xe đạp bốn cái hài này liền thẳng đến tiểu đặng thôn đi. Người, càng là đại sự trước mặt, càng phải trầm ổn, học hắn thầm thầm, lúc trước đoàn thanh niên cộng sản bọn nhỏ nháo như vậy hung, nàng khi nào hoảng. Này đi, Nguyễn Hồng Tinh còn có cái gì hảo hoài nghi. Tiểu đặng thôn mấy cái cắc ca ca, đại tráng cùng đoàn kết đã tham gia công tác, cái ở nông trường, cái ở sướng thép, 17-18 tuổi tiểu hỏa, hiện tại đã là trong nhà trụ cột. Đại hổ, nhị như cùng tam buộc mấy cái cũng sớm đều thành niên, không. Nhóm từ nhỏ liền không đọc sách, hiện tại cũng là ở nông thôn trồng trọt, nghề nông, là trong nhà chủ lao động, Trong nhà đọc sách hài tử chỉ có xây dựng cùng tiểu bảo thu. Nay không, Tom cùng hùng quang bật hai vừa mới đến tiểu đặng thôn, còn không có tiến đặng lao tư ra gia môn, đột nhiên liền thấy trong viện lao ra một cái chát hai điều trường biện. Tiểu cô nương, thiếu chút nữa cùng Tom đâm vào nhau, trong miệng còn ở kêu, ta thật là có chính sự nhi. Ngươi không tin liền tính, dù sao ta hôm nay không làm việc nhì, ta phải đi ra ngoài. Ngươi đi ra ngoài chính là tưởng cùng Nam Hải. Toàn rừng cây nhỏ, đánh giá ta không biết. Đặng lao tứ nói, sách giải. Đổi tới. Bảo thu khi giống nói, chính ngươi đôi mắt dơ, xem gì đều dơ, ta muốn cùng Nam Hải. Toàn rừng cây nhỏ, ta thiên lôi đánh xuống. Đặng lao tứ xem Tom vừa lúc tới, chỉ Tom, "Cứ nhiên tới câu, xem không, liền tính nói đối tượng, toàn rừng cây nhỏ, cũng muốn cùng loại này. Đi, cùng canh mao khởi đi trồng cây đi. Vừa mới đặt chân, đến cửa thôn Tom tức khắc sững sờ ở tại chỗ. Bảo Thu dầm hai đặt chân, xoay người khóc lóc chạy. Bảo Thu cùng xây dựng hai, là ở thành huyện một trung đọc sách. Cùng Tom không ở một cái trường học. Xây dựng đọc, hơn nữa nghe nói sơ chung tốt nghiệp liền phải tham gia công tác, không. Bảo Thu học tập thành tích vẫn luôn thực hảo, so trong nhà Nam Hải. Nhóm tranh đua nhiều, không, nàng như thế nào liền nói đối tượng. Hơn nữa đặng lao tư cái này đương ba, cũng là náo. Thiếu căn huyền, chủ động cổ vũ khuê nữ yêu đương. Còn Lam cùng nói, bảo thu cùng chân ni giống nhau, là to muội muội nhà, này nhiều ngượng ngùng Năm nay, lão đặng ra là toàn thôn đệ nhất hội trồng dâu thụ nhân ra, cây dâu loại mầm là từ nông nghiệp cục lên tới, cần thiết mấy ngày nay toàn bộ loại đi vào, bằng không liền toàn đến chết ghéo. Mà bảo thu, tựa hồ là có chuyện gì muốn đi ra ngoài, không nghĩ đi trồng cây, cho nên mới cấp đặng lao tư thu thập. Mao kỷ lan toàn ra đi sớm ngoài ruộng, đặng lao tứ xem Tom lại mang theo cái tiểu lao động, vì thế cùng xây dựng mấy cái, đem sở hữu cây dâu đỡ lên xe, liền kéo mang đẩy, khởi đi ngoài ruộng. Bảo Thu tuy rằng không nghĩ đi, bẻ không. Đặng lao tứ, khiêng cái cuốc, tắt thẳng khóc sức mướt theo ở phía sau. Kia cũng coi như ngươi mội mội đi, lớn lên thật xinh đẹp, ngươi đem nàng gọi vào tiểu bạch lâu, cùng chúng ta khởi chơi, được không? Hùng Quang bật quay đầu nhìn lại, bắt đầu sắt nước miếng. 15-16 tuổi tiểu hỏa, sẽ thích cô Nương không giống đặng chân lại cao lại hắc, ít khi nói cười, bản thân đặng lao tư tức phụ phùng chiêu đệ chính là mao kỷ lan mấy cái con dâu bên trong, có thể theo kịp tô anh đào cái. Sinh nữ giống cô, bảo thu lớn lên có điểm giống đặng đông minh, lại giống nàng mẹ. Manh trợt chợt xem, sơ hai điều đại bím tóc, hai con mắt sinh giống quả hạnh dạng, bên trong lộ da thủy. Thoan Nguyên Lai like trước này không nhìn kỹ. Bảo thu, hôm nay bởi vì hùng quang bật nhắc tới, nhìn kỹ. di thật đúng là rất xinh đẹp không tom không cái loại này tâm tư đi ngoài ruộng thời điểm cố ý chậm vài bước liền châm trước chuẩn bị khuyên bảo thu bảo thu ta cũng là từ nhỏ chơi đến đại ngươi biết không nhà của chúng ta đặng chân cũng chưa nói đối tượng nhân gia hiện tại còn đương dân binh đâu nắm tay đánh tới ta đều không được ngươi học không thượng đặng chân ưu tú tốt xấu đừng nói đối tượng nha đặc biệt là đừng nghe đặng lao tứ cùng nói kia tom đến nhiều ngượng ngùng bảo thu cùng khác nữ hải không dạng từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu chân nhi vẫn luôn đặc biệt ưu tú có thể đánh lách cách sẽ chơi bóng rổ khảo thí thành tích lại hảo đặng lao tứ liền lao ái lấy nàng cùng chân nhi so đã từng độ còn chuẩn bị đem nàng đưa đến tiểu bạch lâu đi liền muốn cho nàng cùng đặng chân nhiều lần bảo thu đứa nhỏ này rất có tự tôn xem mãi mãi ba mẹ nó vì những cái đó sự cùng tam thúc tam thẩm nháo thành như vậy này đều đã nhiều năm thẳng không đi qua tiểu bạch lâu hơn nữa tiểu nha đầu ở thành huyện một chung đọc sách Thành tích vẫn luôn thực hảo, đến nơi nói đối tượng, càng là không ảnh như sự. Nữ hải, sẽ sớm tuệ một chút, bảo thu là nông thôn nữ hải, từ nhỏ hâm mộ chân Nhi cùng Tom. Hảo, hơn nữa Tom lớn lên như vậy xoái, lại như vậy đáng yêu, muốn nói bảo thu không thích hắn là không có khả năng. Bị Tom hiểu lầm nói đối tượng, bảo thu tức khắc vừa e thẹn vừa mắc cỡ lại khổ sở. Nàng lại không giống chân Nhi, là cái loại này đặc biệt quật tính tình, hai con mắt chớp chớp, xem Tom, nhìn nửa ngày mới nghẹn ra một câu. Ta không có nói đối tượng, ta ba đó là nói bậy đâu, là thị đoàn thanh niên cộng sản người ước ta đi ra ngoài, ta thẳng không gia nhập đoàn thanh niên cộng sản, hiện tại đoàn thanh niên cộng sản người ước ta đi ra ngoài, hẳn là tưởng phát triển ta, muốn ta thật có thể gia nhập, ta nghĩ đến một chung, cùng các ngươi cùng nhau đọc sách. Nói, bảo thu cắn cắn môi, Tom Kaka, nghe nói sang năm đại học liền phải nhận người, ta còn tưởng thi đại học đâu. Đoàn thanh niên cộng sản, đó là Tom Che chở châu ngồi. Hơn nữa Bảo Thu tưởng gia nhập đoàn thanh niên cộng sản là chuyện tốt nhi, chuyện này Tom duy trì. Tiếp nhận Bảo Thu cái quốc, nhỏ giọng nói, đi thôi, nhiều tham gia đoàn hoạt động, có cái gì tân tư tưởng, tân hiểu được, tới tranh tiểu bạch lâu, đến lúc đó cùng ca nói nói, tâm sự, ca giúp ngươi gia nhập đoàn thanh niên cộng sản. Hào nột, cảm ơn ngươi. Bảo Thu đem cái quốc cho Tom, cái mắt không đinh nhi, chui vào cao lương lâm chạy. Cái này là thật đánh thật muội muội còn không giống chân mi động bất động huy nắm tay. Thật đáng yêu à. Lại nói Đặng Côn Luân cùng Chử Nham, nếu phát hiện Nguyễn Hồng tình cùng nghe phóng hạc đã lấy được liên lạc, lại còn có tưởng liên thủ làm sự, đương nhiên sẽ đem nhẹ nhà xưởng sở hữu thư tín giữ lại, sau đó làm người chậm dại phiên tra, xem kia hai gia hỏa rốt cuộc có hay không thư từ qua lại, tin viết lại là cái gì. Cùng hai người có quan hệ, chỉ có đoạn kinh Phật, đây là nghe phóng hạc mấy ngày hôm trước viết đến Ngũ Đài Sơn đăng ký tin, lại từ Ngũ Đài Sơn bị thối lui đến nhẹ nhà xưởng, cho nên có thể khẳng định. Là hắn chủ động liên lạc Nguyễn Hồng Tinh Từ đó về sau Hai người hẳn là liền trực tiếp liên lạc thượng Bởi vì Nguyễn Hồng Tinh nhận được này Phong không phải chính hắn phát ra đi tin Liền biết là có người liên lạc chính mình Chỉ cần nghĩ cách cùng đối phương chắp đầu liền xong rồi sao chính là Hôm nay ở Tần Thành Trọng Công Có cái dự bị đoàn viên tham quan hoạt động Chính là từ nghe phóng hạc chủ trì Tuy rằng không làm trong xưởng chính trị công tác Đoàn thanh niên cộng sản công tác thẳng đang làm Rốt cuộc tư tưởng đủ tả đủ chuyên. lãnh đạo nhóm thưởng thức chính là hắn loại này lại hồng lại chuyên cấp bọn nhỏ mở họp thẳng là hắn công tác ai nha nguyễn hồng tinh hôm nay muốn tham quan tần thành trọng công đừng hai người bọn họ đã gặp phải mặt trừ nham có chút oán giận ngươi nên nghe ta cấp nguyễn hồng tinh làm cái máy nghe trộm tiến sĩ đứng lên lại nói chuyện này nếu không ngươi tới làm nguyễn hồng tinh phản trinh sát năng lực như vậy cường có thể trang được với máy nghe trộm mới là lạ sẽ cố ý cho ngươi nghe một ít ngươi muốn nghe đến chuyên môn tê mọi người rất có thể ngươi liền chân thật ý đồ đều làm không rõ ràng lắm ngược lại bị hắn chơi xoay quanh hai người là ở tiến sĩ tân công tác gian ra cửa cưới lên xe đạp liền hướng xưởng thép tân xưởng khu đổi ít nhất đến đi hiện trường nhìn xem kia hai ra hỏa tiếp phía trên sao nhóm rốt cuộc muốn làm sao lại nói tân xưởng khu hôm nay nghe phóng hạc chiêu giúp 13-14 tuổi có thể phát triển vì đoàn thanh niên cộng sản học sinh tới phải cho nhóm giảng điều lệ đảng giảng lịch sử đương nhiên là tưởng phát triển nhóm Bảo Thu chính là tới tham gia cái này tiểu sẽ tới thời điểm nghe phóng hạc đã nói xong lời nói cùng Tần Châu đoàn thanh niên cộng sản thư ký đang chuẩn bị mang hải nhóm đi tham quan Bảo Thu là tiểu cô nương cùng các bạn học chào hỏi liền lặng lẽ giấu ở mặt sau cùng liền tại hạ office building thời điểm ở tuyên truyền lan chỗ nghe phóng hạc nhìn đến Nguyễn Hồng Tinh đi bộ vào sở môn liền nói đại gia trước tham quan một lát một lát chúng ta lại đi sở khu sau đó quay người lại Liền vào với đốt cờ, mới tiến vào sẽ không nhi Nguyễn Hồng Tinh cũng vào được. Liền cùng yêu đương vụn trộm dạng, so yêu đương vụn trộm còn đơn giản, loại này chắc đầu, chỉ cần hai người ở cùng cái địa phương, mượn cơ hội giải phao nước tiểu công phu, liền có thể. Này hai người chính thức, đây là lần đầu chạm mặt, trước đó, cũng cũng chỉ có nghe phóng hạc cấp Nguyễn Hồng Tinh viết. Phong thư, trừ cái này ra, nghe phóng hạc đối Nguyễn Hồng Tinh chỉ là chi kỷ, cũng không gặp mặt. Nghe phóng hạc cũng suy nghĩ càng kẽ Đương cải cách sóng chiều tiến đến, có như vậy bác người, cần thiết ngăn cản cải cách mở ra, nguyện ý gương cho binh sĩ, mà Nguyễn Hồng Tinh là duy nhất có thể giúp người. Hai người không sát vai mà, nghe phóng hạc đã phóng xong nước tiểu, muốn ra cửa, Nguyễn Hồng Tinh tắc mới vừa tiến vào, đang ở thoát quần, cảnh vệ doanh người liền ở bên ngoài, lúc này, hai người nhiều lắm cũng liền sát vai mà. Thời điểm, có thể nói câu nói. Nghe phóng hạc đương nhiên nghe Phương Đông Tuyết Anh nói qua, người này ở Hồng Kông thời điểm. liền vẫn luôn ở buôn lậu ma túy nghe phóng hạc tưởng ngăn cản chỉ có cải cách mở ra hơn nữa đáng không thay đổi cách mở ra không bung ra mậu dịch là không có khả năng có buôn lậu ma túy loại chuyện này phát sinh toàn bộ quốc gia là phong bế làm sao tới buôn lậu ma túy hấp độc loại chuyện này cái này quốc gia sẽ là một cái xã hội chủ nghĩa hạ vĩnh viên ở vào nội tuần hoàn trạng thái nhân dân một mạc, bần cùng cũng vui sướng nhạc viên loại này nhạc viên nguyễn hồng tinh ma túy là không có khả năng thẩm thấu tiến bảo cho nên nguyễn hồng tinh tuy xấu cùng hoặc nói cùng hoa quốc không có thực chất tính quan hệ chỉ là muốn lợi dụng nguyễn hồng tinh ngăn cản cải cách tiến trình phát sinh mà thôi vẫn là muốn thử xem nguyễn hồng tinh xem có phải hay không thật giống phương đông tuyết anh nói như vậy tội ác tài trời nếu là nguyễn hồng tinh là cái lạm sát kẻ vô tội người cũng không có khả năng cùng nguyễn hồng tinh hợp tác rốt cuộc ở hợp tác chung sẽ liên lụy tới một ít còn không có thành niên hải tử những cái đó hải tử là nghe phóng hạc thích nhất nhất coi trọng đoàn viên thanh niên cộng sản nhóm là tường ngăn cản cải cách tiến trình không hy vọng bất luận cái gì cái hải đã chịu thương tổn chẳng sợ tom cùng chân ni cái loại này có được ngoại quốc huyết thống cũng không được chỉ cần hoa quốc hải tử liền không hy vọng đã chịu thương tổn vì thế hắn thử thăm do hỏi nếu là chúng ta tưởng liên thủ trừ nham sẽ là lớn nhất trở ngại nếu ta muốn cho ngươi đem diệt trừ có thể chứ nguyễn hồng nhanh chóng nói ta đã từng chính là cái quân nhân ta không có khả năng đi sát cái chiến công hiền hách Vĩ đại quân nhân, ta sẽ đem quăng vào ngục giam, chỉ cần ngày mai là được. Ngươi sẽ không ở chúng ta hoa quốc giết người đi, bất luận cái gì cá nhân. Nghe phóng hạc không yên tâm, lại hỏi. Nguyễn Hồng tinh giơ lên đôi tay, tuyệt đối sẽ không, ta lại không phải sát nhân cuồng, ngươi đem ta tưởng quá ác liệt. Nghe phóng hạc tự nhận chính mình là cái cao thượng người, đối chữ nham cũng không có thù riêng, rốt cuộc chữ nham ở giải phóng sau hoa quốc, trong mưa trong gió đi, chiến công ngọc thượng, thuộc về số được với cái loại này người. nếu là nguyễn hồng tinh mở miệng liền nói muốn diệt trừ chử nham khả năng liền sẽ đánh đuổi thang cổ sẽ không lại cùng nguyễn hồng tinh hợp tác nguyễn hồng tinh lời này nói chính hợp ý không có ở hoa quốc giết người ý tứ nghe phóng hạc trong lòng kỳ thật liền kiên định cùng hôm nay làm sự núi sông nhật nguyệt trung quy sẽ nhớ rõ sắt vai mà đưa cho nguyễn hồng tinh tờ giấy nguyễn hồng tinh tiếp nhận giấy nhanh chóng quét vài lần nuốt vào trong miệng đại nhai đi ra cửa này liền tính đạt thành giao dịch tiếc không bên kia tiến sĩ kỵ xe đạp mang theo trừ nham vừa lúc đuổi tới xưởng thép office building đi mà lúc này nghe phóng hạc đã mang theo giúp học sinh rời đi nguyễn hồng tình tắc còn ở xưởng thép tham quan trừ nham thấy cảnh vệ doanh người liền hỏi câu ra hỏa này thấy nghe phóng hạc sao cảnh vệ doanh các chiến sĩ lại không phải ăn chay nếu trừ nham phân phó đương nhiên sẽ nhìn chằm chằm cận nghe phóng hạc cùng nguyễn hồng tình cho rằng nhóm ở bên ngoài liền sẽ không nghe lén đến bọn họ đang nói cái gì kia đương nhiên không có khả năng Hoa quốc cảnh vệ doanh các chiến sĩ, không nói thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, ở theo dõi, trinh sát phương diện, ở toàn thế giới đại khái cũng muốn số đệ. Nay cùng tiền lương không quan hệ, là bọn họ giác ngộ cùng trường kỳ huấn luyện, cùng với, thân là quân nhân thiên chức, rốt cuộc, đây là từ 400 triệu người bên trong, tuyển ra tới, ưu tú nhất kia giúp người thanh niên. Nguyễn Hồng Tinh nói, ngày mai, muốn đem chữ sư quăng vào ngục giam. Cái cảnh vệ viên nhìn nhìn lãnh đạo, màu tím đen mặt đỏ hạ, nói. Trừ nham nhìn mắt tiến sĩ, tức khắc liền cười, muốn cho ta ăn phân, đều so làm ta tiến ngục giam muốn dễ giang điểm, chuyện này không có khả năng. Làm hắn cái hồng nham quân khu đại tá, sư cấp cán bộ tiến ngục giam, kia so làm hắn ăn phân đều khó. Muốn đem ta đưa vào ngục giam, ta hiện trường cho các ngươi biểu diễn ăn phân. Trừ nham xem đại gia trừng mắt chính mình, vì thế nói. Trên thực tế, đắc ý quá sớm, nếu không phải tô anh đảo. Ngay hôm sau, liền thật muốn bị Nguyễn Hồng Tinh đưa vào trong ngục giam đi. 269, Ba chân thế chân bạc. Nghe phóng hạc hôm nay còn phải đi tranh tần thành ngục giam, tần thành trong ngục giam có bao nhiêu ngoại tịch phạm, có chút là gián điệp tội, còn có chút là trước giải phóng đã bị giam giữ tù chiến tranh. Những người này, thuộc về bổn quốc cùng hoa quốc chi gian vẫn luôn ở giao thiệp, hơn nữa, có hảo những người này thân phận đặc biệt quan trọng, tương lai thuộc về phải bị phóng thích, cùng hoa quốc bị khắc quốc. Giam giữ tù chiến tranh trao đổi cái loại này người. Nhóm tư tưởng công, Cũng vẫn luôn là nghe phóng hạc ở làm. Làm xong này đó công lúc sau. Mới phải về, hồi. Trên đường đi ngang qua nông trường. Còn chuyên môn đến nông trường chuyển một vòng, cùng chàng đảng viên nhóm tâm sự. Đều là bằng hữu. Nhóm liền sẽ đưa nghe phóng hạc một ít trên thị trường hy hữu trái cây. Liên tỷ như, hiện tại là 8 tháng, có một loại 8 tháng hương, cũng tiêu bạch ngọc lan, hương vị đặc biệt hương, nông trường người tạo. Hai cái, một bên trong túi một cái trang, hồi. Lúc sau tức ra, còn làm thành cái mâm đựng trái cây, chuyên môn chờ Phương Đông Tuyết Anh trở về. Phương Đông là cái hảo cô nương, đặc biệt hảo, người thiện lương, công tận tâm, tuy rằng nói hai vợ chồng chi gian bởi vì nghe phóng hạc vẫn luôn tưởng làm cách mạng mà có ngăn cách, hơn nữa hiện tại, là vì giám thị nghe phóng hạc, mới mỗi ngày hồi. Sớm, nghe phóng hạc cũng không sinh khí. Một khi lần này, như hoa sự tình có thể làm thành, quốc sẽ vinh viễn ở vào hiện tại trạng thái, cũng là... Tự nhận là lý tưởng nhất trạng thái, mà, căn bản không cần ra mặt, Phương Đông cũng cái gì sẽ không biết. Đến nỗi Tô Anh đảo Tiến sĩ, Thần Châu mọi người. Nhóm sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn, cũng sẽ không biết. Đã làm cái gì? Sở làm hết thể sự tình, là vì quốc, là vì cái này quốc. Người. Hảo. nay không, hôm nay buổi tối lên giường, nghe phóng hạc xé trời hoảng, phu thê hành phòng thời điểm, cư nhiên không mang bao. Ta kinh nguyệt xong rồi đều có 7 ngày. Ngươi nếu không mang bộ, ta sẽ mang thai. Phương Đông thấp giọng nói. Nghe phóng hạc mặt sẽ, mới nói, kia chúng ta liền sinh cái hài tử đi, chúng ta cũng nên có cái hải tử. Muốn hải tử, liền chứng minh. An lòng xuống dưới, không nghĩ làm chuyện xấu đi. Phương Đông tuyết anh nghe xong, phủng. Nghe phóng hạc mặt hôn vài cái, cười nói, lúc này mới đôi sao, chử nham sinh cái khuê nữ, ta không nghĩ muốn khuê nữ, ta muốn tử. tựa như tiểu dẹ gì như vậy. Kìa ta liền sinh cái. Tử. Nghe phóng hạc cũng cười nói. Lại nói chử nham. Là thật sự tự nhận là làm chính mình an phân. Đều so làm. tiếng ngục giam càng dễ dàng. Hơn nữa loại người này, ngươi không cho. Làm gì? Liền cố tình muốn làm. Với lúc hôm nay thay quân. Muốn tới tranh nhẹ nhà xưởng. Bởi vì nghe nói Nguyễn Hồng Tinh muốn cho. Nhập ngục giam sao? Cố tình liền phải tới trêu chọc một chút Nguyễn Hồng Tinh. Kết quả lên lầu. hai người cười ha hả mới nói hai câu lời nói trừ nham sắc mặt biến đổi một quyền đảo đến nguyễn hồng tinh đôi mắt thượng lại còn có khẩu súng rút ra vì cái gì đâu bởi vì nguyễn hồng tinh nói trử nham tiên sinh ngươi ái nhân lớn lên thật xinh đẹp đặc biệt là cái mông ngươi có thể nói cho ta nàng lại như thế nào có được như vậy một cái gợi cảm cái mông sao còn có thể nói cho ta đưa ngươi nắm nàng mông vềnh thời điểm là cái gì cảm giác sao này mẹ nó ai cản trở cũng chưa dùng Chử nham muốn đánh chết Nguyễn Hồng Tinh. Sưởng trường, không hảo, người chạy nhanh đi xuống lầu nhìn xem, chúng ta quân khu chử lữ trưởng, cùng vị kia Nguyễn Tiên sinh đánh. Tới, kia không, một cái nữ công ở dưới lầu cấp giống giống chính là một tiếng giống. Tô Anh Đào vừa nghe đánh. Tới, đương nhiên đến đi xem. Mà nhà khách, này là chử nham đơn phương ở hậu đả Nguyễn Hồng Tinh. Hơn nữa, liền ở Tô Anh Đào lên lầu thời điểm, chử nham một quyền, trực tiếp đảo ở Nguyễn Hồng Tinh cái mũi thượng. nguyễn hồng tinh cái mũi nháy mắt liền bắt đầu ra bên ngoài biểu huyết chính hà cũng không ở nhà khách từ khi trương bình an điều sau khi đi liền là nữ đồng chí một đám đều cùng vịt dường như chỉ biết gọi bậy liền giá đều sẽ không kéo liền ở tô anh đào lên lầu kia một khắc chử nham gạt ra thương chỉ ở nguyễn hồng tinh sọ náo thượng chử nham ngươi mẹ có phải hay không điên rồi tô anh đào một tiếng giống thấy chử nham trực tiếp khai bảo hiểm mà nguyễn hồng tinh tắc lười nhác rồi khai xong Vẻ mặt khiêu khích nhìn, trong miệng còn nói thêm câu cái gì, cư nhiên thật sự đi khấu bẻ cơ, vì thế lại là một tiếng giống, chạy nhanh chết, ngươi đã chết làm cho trịnh hà sớm một chút tái giá. Này một câu tựa hồ mới đem chữ nham cấp kinh chứ, thu hồi thương. Này hai người như thế nào sẽ đột nhiên xung đột, tô anh Đào nguyên lai căn bản không thể tưởng được, vừa rồi lên lầu thời điểm, mới mảnh ở gian phân biệt rõ ra tới. Nguyễn Hồng Tinh là ma sinh lưu lại, chuyên môn rút, giám sát chất lượng, mượn đây là cớ. Nguyễn Hồng Tinh mỗi ngày đều phải đến theo thừa phân xưởng chuyển động một vòng. Nhẹ nhà xưởng nữ công nhóm, cho dù là tô tiểu kiểu cùng tô tiểu Nga cái loại này, đều đặc biệt chán ghét Nguyễn Hồng Tinh. Trình Hà cùng Phương Đông Tuyết Anh liền đặc biệt chán ghét Nguyễn Hồng Tinh, thấy. Đều phải trừng mắt. Là người chán ghét. Không chán ghét người A. Hơn nữa, Nguyễn Hồng Tinh thử qua tô anh đào điểm mấu chốt, phát hiện nàng không dễ chọc, không phải. Loại người này khổng tức giống nhau tao bao một chút, khai cái bình là có thể chọc đến đến liền không chọc nàng, ngược lại, liền đi trêu chọc Chính Hà. Lại là Nhật Bản khách quý, mỗi ngày chỉ muốn Trịnh Hà buổi chính mình chuyển động. Địa phương khác, đi không được, nông trường, ngục giam bên ngoài, thậm chí toàn bộ Tần Châu, Tần Cương này đó địa phương. Là, lấy đi vừa đi. Bên này, trừ nham cùng tiến sĩ sức đầu mẻ chán, muốn biết Nguyễn Hồng tình cùng nghe phóng hạc rốt cuộc muốn làm sao. Mà bên kia, Nguyễn Hồng tinh ước Trịnh Hà, cư nhiên đầu một ngày đến Tần Châu đi. Nói là muốn nhìn một chút hoa quốc trên thị trường bán ra tơ lụa phẩm, kết quả đi, liền phải thỉnh Trịnh Hà ăn cái băng côn. Ngày mai, lại ước Trịnh Hà đến thành huyện, Mỹ này rằng là muốn nhìn một chút hoa quốc cây dâu, cùng với dưỡng tầm trở sự tình. Trịnh Hà cũng không nốc, chỉ là, nàng là sướng trưởng Nguyễn Hồng Tinh đi đâu, nên nàng ngồi Lúc này, lại lấy lời nói một kích thích chử nham, chử nham không phải nổi điên. chử nham một rút súng, chính mình cũng liền xong đời. Quả nhiên. Nguyễn Hồng Tinh vừa thấy Tô Anh Đào, vẫn là dơ song, liền bắt đầu chính mình em dương quái khí biểu diễn, báo án. Tô Anh Đào nữ sĩ, ta ở Hoa Quốc Thổ Địa Thượng, đã chịu một cái hoa người ẩu đả, ta muốn báo án, ta muốn ngươi viết thư đến quân khu, nghiêm trị. Đây là Nguyễn Hồng Tinh em yêu, chuyên môn dùng để chỉnh trừ nham. Trong miệng phi ra một búng máu, Tô Anh Đào ly gần, rõ ràng nghe thấy. Đối với chữ nham nói câu, ngươi ái nhân đầy đạn, có một loại khác nữ tính mị lực. Ta thật hy vọng nhìn xem nàng mặc vào áo đại sẽ là bộ răng gì. Áo đại là Việt Nam. Tộc phúc sức, loại này vũ nhục ai? Mẹ chịu được. Trừ nham ngược đầu đốn khi đằng. Một cổ hỏa, vừa mới mới rời đi ngón trỏ chỉ, lại khấu thượng bẻ cơ. Cũng may lúc này tô anh đào bang một tiếng, liền cho Nguyễn Hồng Tinh một cái tát. Ngươi! Mẹ nói thêm câu nữa. Ngươi nhưng thật ra nói nói, ai đánh ngươi? Tô anh đào cư nhiên đánh. Nàng cư nhiên đánh Nguyễn Hồng Tinh. Nàng không phải điên rồi đi, dám đánh một cái nước ngoài khách quý. Tô anh đào nữ sĩ, ngươi cũng ẩu đả ta, ta muốn báo án, ta muốn tìm công an, ta muốn mời ta luật sư. Bụng mặt, Nguyễn Hồng Tinh tức muốn hộp máu nói. Phi, nhẹ nhàng sưởng nữ các đồng chí. Đều thấy đi, các ngươi nói nói, chữ sư trưởng có hay không đánh người. Tô anh đào cao giọng. Một tiếng. Nguyễn Hồng Tinh cũng đang nhìn này đàn nữ nhân, đây là một đám quái nữ nhân, các nàng đặc biệt bảo thủ. Hơn nữa tựa hồ cũng không thích tiền tài, tỷ như nói. Tới Hoa Quốc khẳng định là mang theo Mỹ Kim, phải cho tiền đoa này đó nữ tính không có một cái nguyện ý thu. Mà hiện tại, này giúp nữ tính cơ hồ trăm miệng một lời nói, không có. Tô Anh đào so Nguyễn Hồng Tinh lùn không nhiều lắm, lại rôi tắt Nguyễn Hồng Tinh một cái tát, vậy các ngươi nói, ta có hay không đánh quá chúng ta quốc tế bạn bè. Hiện tại trong khách phòng, là Tô Anh đào chuyên môn nhẹ nhà xưởng chọn lựa ra tới, lại đây làm phục vụ nữ đồng chí. này đó nữ đồng chí là tô anh đào người đương nhiên một đám đốn nửa ngày lát đầu không có nay liền đúng rồi ta không nhúc nhích đánh quá nguyễn hồng tinh đồng chí chử sư trưởng cũng không có cái này nguyễn hồng tinh đồng chí là cùng nhật bản người tới chính mình lại nói chính mình là cái việt nam người các đồng chí các ngươi chớ quên một năm nhật bản người sát nhập việt nam một tháng thời gian liền suốt giết bốn vạn người mà này hỏa là cho nhật bản người bán mạng nói không Tin, các ngươi không thể tin, quân khu người càng sẽ không tin. Tô Anh Đào nói xong, trừng mắt nhìn Trử nham liếc mắt một cái, thấp giọng giống lên một câu, như thế nào, ngươi không tin chúng ta, vẫn là không tin trịnh hà làm người, tin như vậy một cái xuất sinh không bằng đồ vật. Cái gì, Nguyễn Hồng Tinh chán nản, Tô Anh Đào cư nhiên hình dung. Vì xuất sinh, Tô Anh Đào lại giống lên một câu, đi, chạy nhanh hồi, xem hải tử đi, vừa rồi còn vô cùng phẫn nộ Trử nham, cũng khẩu súng cấp thu. Tới, đột nhiên phát hiện, nếu không phải Tô Anh đào kịp thời ngăn cản, muốn dám nã một phát súng, hôm nay, phải ngồi tù đến sông cạn đá mòn Cái này Nguyễn Hồng Tinh, quả thực là một con. cáo giả, hư không thể lại hư. Mà tầng lầu người phục vụ, cùng với lặng lẽ sờ lên tới xem náo nhiệt nữ đồng chí, cũng một đám. Tan! Cái này kêu cái gì? Nguyễn Hồng Tinh cố ý mang Trịnh Hà đi ra ngoài, hơn nữa chuyên môn cùng Trịnh Hà biểu hiện thân mật, này chính là tưởng chọc giận trừ nham. Làm. Cùng chính mình động. Bất luận cái gì một cái quốc. Quân nhân, đều không. Lấy vô duyên vô cớ đánh người. Càng không. Lấy tùy tiện rút súng, một khi chử nham rút súng, thả viên đạn, Nguyễn Hồng Tinh đương nhiên có thể trốn đến quá viên đạn. Thậm chí, lấy phản sát chử nham. Mà chử nham, ở viên đạn ra thang kia một khắc, đời này phải ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Là cái này quốc, hoặc là nói, nhẹ nhà xưởng nữ tính như thế nào như vậy kỳ quái. các nàng không cần nguyễn hồng tình cấp tiền đoa thậm chí không có một nữ tính nguyện ý bị mượn sức cũng không giống ngoại quốc mở ra khu vực nữ tính thích kiện thạc có cơ bắp nam nhân các nàng cùng tô anh đảo cùng thù Địch khải không cho nguyễn hồng tình cơ hội này ngươi thật là cái đồ ngu ngươi như thế nào không chết đi a đã chết trịnh hà vừa lúc tái giá tô anh Đảo ở thang lầu thượng khi mắng chử nham nói chử nham ai một tiếng ở thang lầu thượng đối tô anh Đảo nói tiểu tô này ngươi liền không hiểu đi Ta người này tính tình quái, liền nói như thế, muốn thật sự nào một ngày ta muốn chết, hoặc là nói Nguyễn Hồng tình chúng ta hoa quốc chạy ra đi, ta chính là nhập cư trái phép xuất ngoại, ta cũng muốn làm thịt, là trịnh hà nàng đừng nghĩ tái giá, ta hẳn là sẽ tìm cá nhân, nhờ người chiếu cố nàng, là đợi này nàng sinh là người của ta, chết là ta quỷ, nàng mơ tưởng tái giá. Nói xong, trừ nham với vẫy, nên ngang mà đi. Thô anh đào lại sững sờ ở đường trường. Sự thượng, tuy rằng cùng trong ngộng so sánh với, Trước tiên 10 năm, trong mộng không sai biệt lắm cũng là như thế này, nàng hẳn là bị Nguyễn Hồng tình tài tăng, sau đó chử nham đã không thấy tâm hơi. Mà nàng bỏ tù bắt đầu, vẫn luôn là tiến sĩ ở viết thư, suy nghĩ tấn cùng loại biện pháp, trăm phương nghìn kế chiếu cố nàng. Nói như vậy, trong mộng tiến sĩ thật đúng là bị chử nham giao phó, mới đến chiếu cố nàng đi. Kia chử nham đâu? Hẳn là không có bị chảo, mà là xuất ngoại đi, là bị Nguyễn Hồng tình làm chết ở Việt Nam đi. Như vậy ngẫm lại. Nàng trong mộng kia đời đảo cũng coi như sống viên mãn, ba cái trượng phu không có một cái hư. Tuy rằng bởi vì thời cuộc, nhóm ở các ngành các nghề nơi trốn vấp phải chắc trở. Nhóm tâm là chính, người, cũng đều là nỗ lực hướng về phía trước, hướng tốt phương diện nỗ lực. Ở nàng trong mộng cũng có cách mạng, là đến năm nay liền hết hạn. Cải cách mở ra thời điểm, quốc, người, cũng đều chịu đựng nhiều xoa tra tấn khó, sau lại. Nhật tử cũng đều vẫn là hảo. Tới, cho nên... nay vẫn như cũ vẫn là tất cả mọi người ở nỗ lực kết quả đi tiếc không trừ nhăm hồi tô anh đào trải qua tiến sĩ lao giờ giải lao thời điểm liền lại đến thở dài nàng vẫn luôn cảm thấy nguyễn hồng tinh cùng nghe phóng phóng hạc mục đích là tưởng thiêu nàng tơ lụa hiện tại 30 mươi vạn thêu thuở tơ lụa đã sinh sản ra tới bởi vì là lão màu sắc và hoa văn ký hợp đồng giá cả đặc biệt tiện nghi này phê hóa cũng hết sạch nhẹ nhà xưởng hiện tại sở hữu tiền tiết kiệm đem nó phát ra đi phát đến nhật bản toàn bộ nhẹ nhà xưởng mới có thể bàn sống, bằng không, cái này nhà máy phải bởi vì không có tiền mặt mà chết. Nguyễn Hồng Tinh cùng nghe phóng hạc hai nếu là hợp mưu thiêu nàng tơ lụa, nàng còn như thế nào cùng Nhật Bản người hợp. Không ngừng nàng, toàn bộ nhẹ nhà xưởng đều đến bởi vì không có tiền mặt lưu mà chết. Hiện tại, sở hữu tơ lụa, Đôi ở tiến sĩ Nguyên Lai giờ giải lao, cái kia. Kho hàng tràn đầy một kho hàng, phải đợi 9 tháng hải quan phê văn xuống dưới, bộ ngoại giao điều ra một chiếc xe riêng. trực tiếp vận chuyển đến hải quan đi tơ lụa là đặc biệt dễ dàng hòa đồ vật phương đông tuyết anh cùng tô anh đào chính hà ba người thay phiên thay ca một người cả đêm chuyên môn ở kho hàng thủ mà lúc này còn có cái kiêu ngạo hương ngạnh nguyễn hồng tinh ngốc tại nhà khách đó chính là cái hành tẩu bật lửa tô anh đào không sợ khác liền sợ nguyễn hồng tinh một cái bật lửa ném qua đi kho hàng ổ lên một tiếng mất hỏa nàng không phải kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ nay không tô anh đào đến cung tiêu xã mua đồ ăn Trở lại, chân mi lại không ở, đến nàng một người nấu cơm, mới vừa đem đồ ăn phóng tới thất thượng, to một thân xú hãn, cũng không đi tắm rửa, giờ hề hề liền vào được. Thẩm. Đi tắm rửa. Thô anh đào nói. Cái này tiểu từ ngốc, một chút tiết tháo cũng không có, tốt xấu, giống trịnh khải giống nhau nhị một chút, có thể niết điêu khắc cũng đúng, giống lỗ một thiên ổn dạng, tuy rằng trạch tâm nhân hậu, đương công an, cần cũng đúng, lại hoặc là, giống chử nham giống nhau, trong miệng chạy xe lửa. Thương pháp hảo cũng đúng. Tom này, hỏa, cái gì đều không chiếm, trừ bỏ đầy ngập nhiệt tình, cùng với, trời sinh sẽ lấy lòng người ở ngoài, quả thực hoàn toàn không có sự chỗ, phỏng trừng về sau cũng là có thể đương đương cán bộ, rốt cuộc đương cán bộ là không cần năng lực. Lấy hôn nhật tử nghề. Bất quá, 10 năm, Tô Anh đào vẫn luôn ở phát hiện kinh hỷ, cùng nàng ngọc xong Bất đồng kinh hỷ, mà Tom có thể cho nàng, vẫn luôn là nhất. Kinh hỷ, cho ngươi. Tom thanh âm ôn nhu tựa như ái tiểu mật đường giống nhau, khuôn mặt cười giống đóa tiểu hoa hoa, thật cẩn thận trong túi phùng ra lụa, lột ra đem xá lợi tử phùng lại đây. Người nào tìm được, tô anh đào vẫn luôn mê tín, sợ thật là xá lợi tử ném, chính mình gần nhất mới quá như vậy không hài lòng, chỉ trước mắt, Tom cư nhiên cho nàng phùng về tới, là thật sự xá lợi tử a ba ở cái tiểu lụa, đầu cùng mặt đều dơ hề hề, cười giống cái tiểu hoa miêu giống nhau, hai chỉ đã phủn đến nàng chót mũi. Này tiểu, hỏa quả thực vô địch. Thật đem xá lợi tử cấp tìm trở về. Bất quá, việc này còn có ai biết. Yên tâm đi, trừ bỏ hai ta, ai cũng không biết, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tom đắc ý rào rặt nói. May ngươi không mở rộng, việc này. Không thể nói ra đi, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Nghe Tom nói xong, Tô Anh Đào đem xá lợi tử nhận lấy, thấp giọng nói. Tom rối so cái ra, yên tâm đi, ta mới sẽ không đâu. Hào đi. Tô Anh Đảo vốn dĩ buổi tối chỉ tính toán xảo hai cái thức ăn chay, trương cơm, có nghĩ, cho Tom hai nguyên tiền phiếu thịt, cộng thêm hai khối tiền, đi tranh cung tiêu xã, ta xem có Dương Để cùng chân dê, đem nó. Mua trở về, buổi tối ta cho các ngươi hầm Dương Để ăn. Dương Để muốn hầm lạ, mềm mại, đạn đạn, đừng để thật tốt ăn, Tom cùng dẹ gì hai, thích nhất ăn chính là cái này. Tom nhéo tiền, nhanh như chớp, chạy, nhìn Tom bóng dáng, Tô Anh Đảo đột nhiên lại cảm thấy, Tom không tồi. tiến sĩ gần nhất có điểm kéo hông, này đều đã bao lâu, nghe phóng hạc cùng nguyễn hồng tinh đều là một khối, đến bây giờ cũng chưa thăm dò rõ ràng, kia, Hỏa là muốn làm sao? tiến sĩ thích ăn nước gà, đặc biệt là bạo khô khô cái loại này ớt, liền cơm, có thể ăn hai chén cơm, vốn dĩ tô anh đào mua thịt gà, hiện tại không chuẩn bị xào, ngẫm lại trong ngưỡng cái kia tiến sĩ, nhiều có khả năng a, lúc ấy là quản chế thuốc viện nhất nghiêm thời đại, buôn lậu ma túy cùng giết người cùng tội, 20 năm ở tù. hơn nữa không thể giảm hình phạt nàng còn nhớ rõ tiến sĩ vẫn luôn ở bên ngoài vì nàng nhiều mặt buồn tẩu quá vẫn luôn muốn vì nàng xin giảm hình phạt cuối cùng không có thể giảm xuống dưới nàng còn nhớ rõ tiến sĩ cho nàng viết thư thời điểm vẫn luôn nói hai mươi năm cũng không trường ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi hơn nữa ở trong tù nàng cũng không phải đi vào liền ổn ngồi tu đầu thì thân phận tiền là đơn giản nhất cũng nhất hành chi hữu hiệu đồ vật cơ hồ mỗi tháng đều sẽ gửi nàng một số tiền có tiền có thể mua được đồ vật có thể giúp chính mình lưới nhất bang tiểu tỉ muội, hơn nữa có tâm cơ, có cổ tay, nên tàn nhẫn thời điểm tàn nhẫn, nên đánh thời điểm đánh, mới là tô anh đảo ở trong tù 20 năm, có thể ổn ngồi tù đầu. Tỷ vị trí nguyên nhân. Mà hiện tại cái này, liền Nguyễn Hồng Tinh đều trị không được, đến, hôm nay buổi tối ớt gà, nàng không xào. Hiện tiến sĩ, không tư cách gắn nàng xào ớt gà. Lại nói tiến sĩ, nay sẽ còn ở trong văn phòng, thêm song ban. Đang ở cân nhắc nghe phóng hạ cấp Nguyễn Hồng tình kia giấy kinh văn. Bởi vì hai người tới chưa thấy qua mặt, cho nên không. Có thể có ước định tốt mật mã, mà này đoạn kinh văn đâu, là điệu tạng kinh một đoạn. Nếu ngộ thiêu núi rừng một giả, cùng mê lấy chết. Nếu có chúng sinh, ăn cắp thường trụ tài vật. Phục có địa ngục, sớm thiết xe. Lấy tiến sĩ hiện tại suy đoán, hai cái tới chưa thấy qua mặt người, dùng phương thức này, chỉ cần. Nhóm muốn nhìn chính mình muốn nhìn đến đồ vật, nơi này liền. lấy lấy ra mấy chữ tới thiêu an cấp xe đây là cùng hiện đại có quan hệ còn có mấy cái nhật tử tiến sĩ là chuyên môn tìm một quyển nguyên thư đối chiếu phát hiện này có một tám mười bốn chờ con số nguyên kinh thư có cái mười tám ngày nghe phóng hạc sao đối thoại cô đơn thiếu 18. mà ngày hôm qua đúng là 18 hảo cho nên vừa lúc ngày hôm qua là nguyễn hồng tinh cùng nghe phóng hạc gặp mặt nhật tử tiến sĩ này xem như suy đoán ra tới tuy rằng chậm một chút là lấy xác định nghe phóng hạc cùng nguyễn hồng tinh tại đây phong kinh phật là ước định hảo ngày hôm qua muốn gặp mặt bất quá nhóm rốt cuộc muốn làm sao thô anh đào cảm thấy kia hai hỏa là tưởng thiêu nàng tơ lụa vì thế thậm chí cách vài bữa ở tại nhà kho nhà kho thông gió mũi nhiều ngủ cả đêm sáng sớm hồi đầy đầu bao đặng côn luân cảm thấy việc này khẳng định không đơn giản như vậy liền trước mắt tới nói tựa hồ kia hai cái Hòa trừ bỏ cái này mục tiêu, thật đúng là không khác mục tiêu, có thể làm. Nhóm hai cộng đồng hiệp, tới. Cái kia cộng đồng mục tiêu, rốt cuộc là cái gì? Nay không, tiến sĩ phải về, cưới xe đạp, ở trên đường gặp phải một cái tiểu nữ hài, hai điều bím tóc, xem. Tới thanh thanh tú tú, đang ở trên đường đi tới. Tần Cương hồi nhẹ nhà xưởng con đường này, tổng cộng 20 km, kỵ xe đạp. Khái 20 phút, đi đường ít nhất muốn 40 phút. Tiến sĩ trải qua cái này tiểu nữ hài thời điểm cũng không có đỉnh, thẳng trải qua, này tiểu nữ hài hô một tiếng, tam thúc hảo. Đây là, ta là Bảo Thu nha, đặng lão tứ. Khuê nữ. Bảo Thu cười nói, hôm nay đoàn thanh niên cộng sản mời chúng ta tham quan trọng nhà xưởng, cho chúng ta nói điều lệ đảng cùng lớp học về đảng. Đoàn bộ còn nói, quá trận làm chúng ta đi tham quan một chút tần thành ngục giam đâu, này có trợ giúp chúng ta trưởng thành. Bảo Thu cười nói, tiến sĩ như cũ không có nhận ra Bảo Thu. Tiểu nữ hài sao, tuổi, nhiều đi điểm lộ tương đối hảo. Cho nên, chỉ điểm một chút chân, kỵ xe đạp liền đi rồi. Biên đi, biên nhìn hai sườn, này phiến dày đặc, duyên dáng bình nguyên thượng, một bên là tần thành trọng công bát mà mà. Nhà xưởng hình tinh luyện lò cự. Hơi bài tán xong đang ở ra bên ngoài mạo khói trắng, khói trắng cuốn cuộn, ở hoàng hôn hạ, tiếp theo chân trời đám mây. Mà bên kia, còn lại là nhẹ nhà xưởng luồn luồn nhà lầu, sườn khu, cùng với từng hàng gạch đỏ lấp nền cái thành thuộc lâu so với tần thành trọng công dày nặng cùng trầm trọng ở hoàng hôn hạ sở hữu gạch đỏ chất kiến trúc tản ra ấm quang mà ở chỗ xa hơn ánh mắt có thể đạt được chỗ còn lại là gạch xanh kiến thành tần thành ngục giam nó giống một tòa thành lũy giống nhau đứng sừng sững ở chân trời gạch xanh cắn nuốt hoàng hôn quang mang các chiến sĩ đứng ở trạm canh gác khẩu ghìm súng ngẫu nhiên một chút hồng quang hiện lên đó là chiến sĩ trên chán hồng năm sao ở lóng lánh quan mang trọng công nhẹ công Cùng với pháp luật uy hiếp, vừa lúc ở trên mảnh đất này hình thành ba chân thế chân vạc chi thế. Đây là tiến sĩ khi còn nhỏ trường. Địa phương, cũng là. Cố hương, là. Lần nữa nỗ lực, tưởng tại đây, phát triển xuất thế giới công nghiệp kỳ tích địa phương. Cái này địa phương, là tiến sĩ tưởng phấn đấu cả đời địa phương. Sẽ không cho phép bất luận kẻ nào ở trên mảnh đất này trái pháp luật phạm tội. Lại quay đầu lại, có một đội người công nghiệp quân sự xưởng ra tới, đang ở hồi ngục giam trên đường. liền tại đây một khắc dư vị vừa rồi bảo thu nói qua nói chung quanh nhìn đột nhiên tiến sĩ biết nguyễn hồng tình cùng nghe phóng hạc rốt cuộc muốn làm sao nay không trở về tiến sĩ vừa lúc gặp phải tô anh đào ở xào rau hiện tại hộ hộ còn không có tủ lạnh cái loại này đồ vật mới mẹ thịt mua trở về nhiều lắm có thể phóng hai ngày lại còn có đến trước quá cái du nếu không xào ớt gà tô anh đào chỉ cấp thịt quá cái du liền chuẩn bị phóng trong ngăn tủ như thế nào hôm nay không xào gà Tiến sĩ giặt sạch cái, tiến vào nội dung chính. Thích nhất ớt gà, thấy Tô Anh Đào đem thịt gà thả lại trong ngăn tủ, vì thế mắt trông mong. Tô Anh Đào lạnh lùng hư một tiếng, xoay người trước trận trắng mắt, sau đó nói, "tôm đem xá lợi tử tìm trở về. Nhiều không dễ dàng sự tình A, hai tử ma Nguyễn Hồng tinh suốt một tháng, mới tìm về tới. Ở tiến sĩ xem ra, tôm này thuộc về bình thường phát huy, cho nên, chỉ gật gật đầu, nói, không tồi, vốn gì ta chuẩn bị ngày mai chịu cái thời gian, chuyên muốn tìm. Cho nên a thịt gà hôm nay không xảo, ta cấp mấy cái hải tử hầm dương để canh, ngươi. Khái không thích ăn cái kia đi, là ta tuy rằng là cái tiểu. Đình, thưởng phạt cũng muốn rõ ràng, ngươi A so trong ngậm cái kia còn kem kính, ít nhất cái kia sẽ cho tô anh đào đưa tiền, hiện tại cái này, hoàn toàn không có sự chỗ. Tiến sĩ xác không thích ăn dương đề, trừ bỏ bị tô anh đào lừa ăn qua heo cái đôi ở ngoài. Không ăn bất luận cái gì nội tạng, khẩu để linh tinh đồ vật. Tiến sĩ nhạy bén phát hiện. Thế tử tựa hồ là sinh khí là bởi vì vẫn luôn không thu phục nghe phóng hạc cùng nguyễn hồng tinh duyên cớ đi nghe phóng hạc hẳn là muốn mượn trợ nguyễn hồng tinh sắp mấy cái tần thành trong ngục giam ngoại tịch phạm nhóm muốn như vậy làm hiện tại cùng hoa quốc thiết lập quan hệ ngoại giao quốc phòng trừng bộ đều đến đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao nghe phóng hạc chính mình không cái kia năng lực muốn mượn trợ nguyễn hồng tinh tới làm chuyện này sau đó sẽ giúp nguyễn hồng tinh trộm thương trộm xe làm Một hồi lén quay về Việt Nam, tiến sĩ dứt khoát nói, thấy Tô Anh đào vẫn như cũ không nói lời nào, tiến sĩ lại nói, ta cảm thấy nghe phóng hạc khẳng định sẽ bị Nguyễn Hồng Tinh chơi, nếu là Nguyễn Hồng Tinh thật ở Tần Châu thả thương. Trốn không thoát Hoa Quốc, cho nên, Nguyễn Hồng Tinh tưởng. Nghe phóng hạc muốn thương, muốn xe, cũng không sẽ giết người. Chỉ nghĩ Hoa Quốc đào tẩu. Cho nên nói, nghe phóng hạc tự cho là chính mình lợi dụng Nguyễn Hồng Tinh, hiện tại hẳn là đang ở khắp nơi giúp Nguyễn Hồng Tinh vơ vét, tìm thương. tìm xe đi này hảo muốn mượn nguyễn hồng tinh ở tần thành ngục giam sát mấy cái ngoại tịch phạm nguyễn hồng tinh một bắt được xe cùng thường lại muốn bỏ chạy mà chính mình đâu cái gì chỗ tốt đều không chiếm được bị công an truy trả đến còn phải ngồi tù đâu bảo hổ lộ ra nói chính là nghe phong hạc bất quá là nguyễn hồng tinh lừa một chút cũng hảo kia hòa đầu góc trục, một cây gân hơn nữa tự nhận là chính mình thông minh tốt đỉnh hơn nữa liền cùng ương chính phủ nào đó người giống nhau Tổng cho rằng Việt Nam là già nhất tiểu lão đệ, là hoa quốc hảo huynh đệ. Hướng tiểu nói là Nguyễn Hồng Tinh đem nghe phóng hạc cấp chơi, mà hướng nói, tương chính phủ nào đó người, cũng nên Nguyễn Hồng Tinh chơi nghe phóng hạc ngày một, nhìn đến ở rất gần nhau cái kia tiểu quốc, đối hoa quốc thái độ đi. Nhóm hiện tại xưng ca, lợi dụng hoa quốc, chờ đem người Mỹ chính Minh quốc. Thổ địa thượng đuổi ra đi, liền phải trở mặt, tới tấn công hoa quốc. Cho nên khá tốt, nghe phóng hạc nên bị Nguyễn Hồng Tinh hung hăng chơi một phen. chuyện này chờ tương lai hồng nham quân khu báo danh thượng tầng cũng hảo đánh đánh những cái đó thích thân càng tổng muốn nâng đỡ càng nam nào đó lãnh đạo nhóm mặt tiến sĩ xem tô anh đảo vẫn như cũ không nói lời nào đem trong ngăn tủ đã qua du gà đình bưng ra tới lại trong ngăn tủ lại đem đựng đẩy thuộc đậu phộng đồ hộp cái chai cũng ôm ra tới xem nàng còn không có động tĩnh phía bên ngoài cửa sổ loát một phen làm ớt cây đỏ một đám rửa sạch sẽ khống làm thủy cắt thành chỉnh chỉnh tê tê đoạn Cũng phóng Tô Anh Đào trước mặt. Này ám chỉ còn không rõ ràng sao. Cái gì đều chuẩn bị tốt, tốt xấu động động đi. Hôm nay buổi tối liền muốn ăn ớt gà đinh. Thấy Tô Anh Đào vẫn như cũ bất động, tiến sĩ vì thế ôn tồn nói. Sao đi, ta bảo đảm liền mấy ngày nay, chỉ cần Nguyễn Hồng tinh dám sơ thương, ta là có thể đem. Vĩnh viễn lưu tại trên mảnh đất này, được không? Nay này chính là trong ngọng nam nhân kia, lời nói không nhiều lắm, chỉ cần. Chịu hứa hẹn, liền nhất định có thể làm đến. Khái là bởi vì trừ nham lần nữa giao phó quá, chỉ có thể chiếu cô không thể đụng vào, ngốc đến cũng chưa dám đến ngục giam thăm quá nàng một lần. Là cơ hồ mỗi tháng, sẽ đem chính mình một nửa tiền lương giao cho nàng. Khi đó ở, trong lòng, là lấy nàng đương thê tử đi. Tuy rằng tiếp nối đều không phải là nhất kiến trung tình, cùng hiện tại giống nhau. Khái trách nhiệm cùng nghĩa vụ càng trọng, bằng không, ly như vậy gần. Tổng nên đến ngục giam thấy nàng một mặt. Tô Anh Đào đã vừa lòng. Trong mộng kia cả đời, nàng không có sống uổng tô Anh đào tiếp nhận ớt, tiến sĩ lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Mệt mỏi suốt một ngày, một mâm hồng diễm diễm, mê người ớt gà đình, cỡ nào ăn với cơm nhà Tiến sĩ, là cả đời đều vô cay không vui người nha. 270, bí mật nhiệm vụ. Hôm nay sáng sớm, tiến sĩ muốn đi làm thời điểm, cư nhiên gặp phải Nguyễn Hồng Tinh, mang theo cảnh vệ doanh hai cái chiến sĩ, sáng sớm ở chạy bộ. Đặng, ta lập tức muốn đi, ngươi tưởng chờ một. mẫu thân của ta sao nguyễn hồng tinh cười đón nhận tiến sĩ vô vô tiến sĩ gia tạp nói tiến sĩ gia tạp vẫn luôn là tô anh đào ở khai nàng thích đi đường hiện tại thiên lại nhiệt cho dù từ nhỏ lâu nhẹ nhà xưởng vài bức lộ vì chống nắng chính mình nàng cũng là lái xe đi làm tan tầm mà tiến sĩ chính mình kỵ còn lại là xe đạp tô anh đào 30 vạn tơ lụa lập tức liền phải giao hàng cho dù nguyễn hồng tinh trốn cũng nên đi lúc thầy ta chờ mẫu thân ngươi ta chúc nàng thân thể khỏe mạnh tiến sĩ nói nếu hắn có thể đi được nói thật khó tưởng tượng một chiếc liên xô sản lao gia tạm người có thể đem nó thân xe toàn cải trang thành chống đạn pha lê cũng là tốt nhất là chiếc hảo xe nguyễn hồng tinh lại cười vỗ vỗ thân xe nói tiến sĩ cũng cười một chút là chiếc xe thân xe chỉnh thể thép tấm là có thể chống đạn từ khi tô anh đào tao nộ một lần đấu súng lúc sau tiến sĩ liền đem thân xe thép tấm toàn thay đổi pha lê đều so giống nhau xe càng lạnh Muốn thật muốn trốn đi, là chiếc hảo xe. Nguyễn Hồng tinh tưởng trộm chiếc xe, kia căn bản khả năng, bởi vì chìa khóa liền ở Tô Anh Đào trên người, Tô Anh Đào còn cố ý đem nó treo ở trên cổ. Hơn nữa xe muốn ngừng ở office building hạ, muốn ngừng ở cửa nhà, đều là người đặc biệt. Địa phương, chỉ cần liếc mắt một cái thấy, Tô Anh Đào liền sẽ báo công an, huống chi, cảnh vệ bài người cũng ly này xa. Nguyễn Hồng tinh thoạt nhìn đặc biệt nhẹ nhàng, hắn lại cười nói, nói câu. Thấy đi, ngươi về sau. Nhớ tới hôm nay, sẽ cảm kích ta. Tiến sĩ không để ý đến hắn, thẳng đi rồi. Đương nhiên, đương tiến sĩ đem chính mình phỏng đoán cùng tưởng, cùng quân khu lãnh đạo nhóm nói ra thời điểm. Mọi người cơ hồ ở. Trong lúc nhất thời trầm mặc, la hành gần nhất cũng ở Hồng nam đúng là vì Nguyễn Hồng tinh sự tình mà đến. Không có người phản đối tiến sĩ, bởi vì hắn cái suy luận, giải thích nghe phóng hạc phạm tội động cơ. Khi, còn có thể cùng thời cuộc khấu được với. Bất luận cái gì một loại chính sách, ở bị quốc gia đẩy ra thời điểm, đều sẽ chịu. Chờ ngại, rốt cuộc quốc gia là người tạo thành, mà là người, sẽ có ý kiến. Cái gọi là dân chủ, chính là ý kiến, cùng. Âm sao? Quốc gia hiện tại đang lúc cải cách mở ra, nghe phóng hạc là cái điển hình, hắn là một người, cùng hắn giống nhau, có rất lớn một. Phân người, chỉ nguyện ý cùng sẽ chủ nghĩa quốc gia tiếp xúc, đặc biệt nguyện ý thân cận Việt Nam cái loại này quốc gia, đối tư bản chủ nghĩa tắc ung có rất lớn bài xích thái độ. Những người này, bọn họ đối chủ nghĩa đế quốc hoài huyết hải thâm thủ, tưởng tất làm, muốn phá hư quốc gia cải cách mở ra. Mà Nguyễn Hồng Tinh đại biểu, còn lại là ở rất gần nhau, Việt Nam thức kỳ hảo, cùng với cái gọi là sẽ chủ nghĩa. Sự la việc nhỏ, người cũng là tiểu nhân vật, nhưng nó có thể hoàn mỹ lấy tiểu thấy đại. Hành động đi, quân khu toàn bộ hành trình phối hợp các ngươi, La Hành nói, xá lợi từ sự tình, Tô Anh Đào chỉ cùng Đặng Côn Luân giảng, Đặng Côn Luân cũng chỉ cùng La Hành giảng. Nói là tòm cấp tìm. Tới. Trước mắt, cũng chỉ có ba người mới. Nói, còn lại tất cả mọi người. Nói xá lợi tử đã tìm. Tới sự tình. Liền tỉ như trừ nham, hắn liền. Nói. Hơn nữa vì thế, có thể nói là sức đầu mẹ chán. Mở họp xong lúc sau, bởi vì la hành tới, hắn còn muốn đi nhẹ nhà xưởng, làm trịnh hà đem cái kia cấp cứu chữa bệnh bao đưa. Tô anh đào ra. Bởi vì la hành là ngốc tại tô anh đào ra, mà. hắn không có mang cảnh vệ theo lý nên dùng cái kia chữa bệnh túi cấp cứu nơi đó mặt có bất luận cái gì đột phát dưới tình huống có thể dùng để cứu giúp các loại đặc hiệu dược hắn xuống xe vừa lúc đón nhận chính hà mang theo hai cái văn phòng nữ trí tử trên lầu xuống dưới đến nói nguyễn hồng tinh người tuy rằng là cái rắp rưởi nhưng ánh mắt vẫn là thực độc nói xem nhà hắn chính hà ở thuần một sắc khô khô bẹp bẹp gầy ba ba nữ trí trung phong nữ mông vịnh còn có một vòng eo nhỏ quả thực mỹ ngây người. Túi cấp cứu. Hôm nay vị kia Nguyễn Hồng Tinh chí vẫn luôn nói chính mình choáng váng đầu, thoải mái, ta đang chuẩn bị đi lấy túi cấp cứu đâu?" Trịnh Hà nói. "Trừ nham là ở một khắc, đột nhiên tưởng, cái kia túi cấp cứu, nguyên lai like vẫn luôn ở Trịnh Hà văn phòng, hắn liền Tô Anh Đảo văn phòng đều lục soát, duy độc không lục soát. Trịnh Hà văn phòng, ngươi tưởng Nguyễn Hồng Tinh đều trộm đi xá lợi tử, sao có thể phóng?" Trịnh Hà văn phòng nhưng là hắn rất có khả năng lúc ấy là đem xá lợi từ đặt ở cái kia túi cấp cứu nha con mẹ nó lúc ấy chử nham vùi đầu đào đất thời điểm nguyễn hồng tinh liền ở trên lầu trơ mắt nhìn hắn ái nhân đem túi cấp cứu cấp đề đi rồi trừ nham cũng không mở rộng rốt cuộc hiện tại là mở rộng thời điểm la hành hiện tại chính là một tay đại lãnh đạo chử nham đến ở la hành trước mặt biểu hiện hảo một từ hôm nay trở đi hắn đến nhìn chằm chằm nguyễn hồng tinh cùng nghe phóng hạc kiến công lập nghiệp nhưng vào lúc này ở phiến thổ địa thượng Chỉ cần Nguyễn Hồng tinh dám sơ thương, trừ nham liền có thể nổ súng đánh gục hắn. Thả làm một phát đạn bắn vỡ đầu. Đến nỗi xá lợi tử, là hắn vứt, cũng đến hắn tìm. Tới, người khác, luận bất luận kẻ nào đều được. Hắn đều có thể tưởng tượng, đương hắn tìm. Xá lợi tử. Thả đem nó giao cho lãnh đạo thời điểm, lãnh đạo nhóm vô bà vai, khen hắn tươi cười cùng tán dương. La hành. Tiến sĩ ra, đầu tiên ánh vào mi mắt, liền xem. Bảo Thu cùng Tom ngồi ở bậc thang đang ở nói chuyện thiếm, xem tiểu nữ hài lớn lên rất xinh đẹp. Đầu tiên sĩ là Tom đối tượng. Cùng Tống Chính mới vừa ra cái kiếp nhưng thật ra giống nhau xinh đẹp. Đó là hắn muội muội. Tiến sĩ nhíu nhíu mày nói, những người này thế nào, có chút người tích cực, phải cho Tom làm mai mối, liền tỷ như Tống Chính mới vừa, lần trước cư nhiên nói ra, muốn cho Tom. Hồng Nham đọc sách, lại nói, có thể ở ở nhà bọn họ. Này chính là tưởng cấp Tom cùng Tống Thanh Khê chế tạo cơ hội. Mà la hành đâu, tôn tử còn nhỏ, cũng là. Chỗ cấp Tom tìm kiếm, xem cái nào nữ hài tử lớn lên xinh đẹp, hẳn có thể Tom hiện tại liền cho hắn cái tặng tôn ra tới. Đương nhiên, Tom tâm tư liền cùng tiến sĩ giống nhau, còn nhỏ thời điểm, có chính mình hứng thú yêu thích, tâm tư khả năng đặt ở chút nhi nữ tình trường thượng. Cho nên tiến sĩ cảm thấy, la hành. Nhọc lòng. Nếu phát hiện nghe phóng hạc động cơ, khẳng định có người đi tra hắn. Mà la hành đâu, nóc tại tiến sĩ ra, cũng là muốn nhìn. Chuyện xử lý kết quả, một lát, quân khu đi điều tra nghe phóng hạc người, trần siêu đã. Tới, sau một cha, sự tình trên cơ bản liền có thể tra ra manh mối. Nghe phóng hạc phụ thân cùng hắn ca bọn người là thượng. Chiến trường, trong nhà vẫn luôn có thương, cũng có viên đạn, chút thuộc về di vật, ở thu, tiêu hủy chi liệt, cho nên hắn đảo yêu cầu đơn độc tìm thương. Nghe nói hôm nay sáng sớm, hắn đi một chuyến lọc dầu xưởng từ lọc dầu xưởng muốn thực dấu bơi trơn cùng với đá lấy lửa hỏa dược giấy giáp linh tinh đổ vỡ dấu bơi trơn đá lấy lửa cùng với giấy giáp hỏa dược có chút đổ vỡ đối với nguyễn hồng Tình, cái loại này người tới nói chẳng sợ một phen lão cụ thương cho hắn nửa giờ hắn là có thể trong ngoài đem nó sửa chữa lại giống tân giống nhau cho nên nghe phóng hạc là tự cấp nguyễn hồng tinh may lại xuống ống mọi người đều ở trên sofa để thấp ấm nói chuyện hiếm Đặc biệt là trừ nham, trần siêu hai, trừ bỏ muốn bắt Nguyễn Hồng tình cùng nghe phóng hạc, còn cảm thấy giống tiến sĩ loại chỉ biết chơi cung. Nó cũng nên bị bảo vệ lại tới, rốt cuộc bọn họ đều là thương. Nhất lưu, huấn luyện có tố quân nhân. Bọn họ đã chuẩn bị tốt, tới một hồi kỳ phung địch thủ, lực lượng ngang nhau bắn nhau. Tiến sĩ so sánh với giới, quả thực văn nhược có thể. Văn nhược. Hắn thậm chí ở đại gia nói chuyện phiếm thời điểm, thảo luận trận doanh chi liệt. Bọn họ thảo luận. đều là như thế nào ở tội danh thành lập dưới tình huống bắt Nguyễn Hồng Tinh. Hơn nữa đại gia nhất trí nhận định, nghe phóng hạc khẳng định sẽ khẩu súng chôn ở một cái thích hợp địa phương, sau đó chờ Nguyễn Hồng Tinh đi đảo. Nơi đó là bọn họ ước định tốt, muốn trừ nhăm đoán được sai. Nơi đó khẳng định đặc biệt tới gần ngục giam, thời gian, nghe phóng hạc hẳn là ước định vào ngày mai buổi chiều năm, nửa. Bởi vì thời gian kia, vừa lúc là trong ngục giam các phạm nhân từ bên ngoài lao động xong từ cảnh ngục áp, ngục giam thời điểm. Nhưng tiến sĩ hiểu biết Nguyễn Hồng Tinh, hắn cảm thấy sự tình có thể sao đơn giản. Nghe phóng hạc là tưởng cấp Nguyễn Hồng Tinh thương cùng viên đạn. Cho hắn một chiếc xe, làm hắn giết người, sau đó rời đi. Nhưng muốn Nguyễn Hồng Tinh thật giết người, có thể chạy đi sao? Một cái thùng sắt giống nhau quốc gia, hắn như thế nào chạy đi? Cho nên tiến sĩ vẫn như cũ cảm thấy, trong đó có để. Một lát, la hành cùng Trần siêu, chử nham mấy cái. Âm thấp thấp, ở thảo luận về ngày mai như thế nào bố phòng. cùng với như thế nào bắt nguyễn hồng tình sự tình bọn nhỏ liền ở bên ngoài chơi tom cùng bảo thu hai liêu thực hảo rốt cuộc một cái là đoàn thanh niên cộng sản bí thư chi bộ một cái khác là sắp nhập đoàn tiểu đoàn viên có thực nhưng liêu đồ vật mà hùng quang bật cùng dẹt gì hay liền ở nhân ra hai bên cạnh tao tới tao đi kỳ kỳ hoa hoa nói cái đỉnh tiến sĩ ra tới là tưởng đem hùng quang bật cùng tiểu dẹt gì cấp đuổi đi rốt cuộc bảo thu xem như lão đặng gia duy nhất tiểu nha đầu bởi vì đặng lao tứ người đáng tin cậy Tiến sĩ cơ hồ trước này không chú ý, tiểu nha đầu, hai ngày mới chú ý nàng, nghe nói nàng học tập sai, trưởng bối sao, đều thích học tập hảo, nỗ lực bọn tiểu bối. Hắn liền tưởng, làm hùng quang bật cùng dẹ dỉ hai đi xa chỗ chơi, sau đó làm tom cùng bảo thu hai hảo hảo tán gẫu một chút. Tiến sĩ phát hiện bảo thu tựa hồ tổng đang xem chính mình, tiểu nha đầu, lão xem hắn làm gì? Kia, đã lâu, bảo thu cùng tiến sĩ nói chuyện, nhưng là lặng lẽ, cùng tom nói câu cái gì? Tom vẻ mặt nghi hoặc, bảo thu tắt tay che môi trên, lặng lẽ cười. Khả năng A. Tom nói, nhiệm vụ đều là công khai, liền tỉ như, lúc ấy Tống Thanh Khê muốn phát triển ta nhập đoàn, khiến cho ta đi cấp bảng lão sửa lại án xử sai, ta làm, nàng liền sẽ mời ta gia nhập đoàn tổ chức, như thế nào ngươi thượng tuyến cho ngươi chính là bí mật nhiệm vụ. Ta nhớ rõ trong đoàn liền không có gì bí mật nhiệm vụ nha. Chính là bí thư chi đoàn nói, cái bí mật nhiệm vụ có thể nói cho người khác, chỉ có thể ta chính mình hoàn thành. Bảo Thu nói, do dự một chút, đứng lên, là nhìn bầu trời trởm, muốn chuẩn bị đi. Nàng lại chết. Tới, khẽ. Cùng Tom nói. Mấy ngày ta liền sẽ. Tới, chờ ta hoàn thành nhiệm. Tới, liền cùng ngươi giống nhau là đoàn viên lạc. Ngươi muốn đi đâu nhì a? Tom vỗ bộ ngực nói, ta là một trung bí thư chi đoàn, ngươi muốn đi đâu nhi ngươi tiếp. Chính là cái gì nhiệm vụ, đều là có thể nói cho ta, ngươi có thể một người chạy ra đi, ngươi đến nói cho ta ngươi muốn đi đâu nhi Bảo Thu nếu là cái kiên định, giác ngộ phi thường cao, muốn gia nhập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Đoàn viên, Đại Khái liền sẽ nói, bởi vì phát triển nàng thượng tuyến đúng là Tần Châu Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Bí thư Chi đoàn. Bí thư Chi đoàn nói cho nàng, hết thể đều là Đoàn Thanh Niên Cộng Sản An bài, muốn nhập đoàn, nhất định phải chấp hành bí mật nhiệm vụ. Thả nhiệm vụ có thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cha mẹ ở bên trong. Nhưng sự thượng, người khác cho rằng nàng có cao thượng giác ngộ, cùng với là cái kiên định cách mạng đẳng người, nhưng Bảo Thu. Là, nàng chỉ là cái bình thường tiểu nữ hài mà thôi, trừ bỏ thích đọc sách, còn chán ghét nàng ba, chán ghét nàng mãi mãi chán ghét trong nhà cơ hồ sở hữu ca ca, gần nhất đang ở phản nghề kỳ, chỉ nghị thi đậu cao trung, tiến tần châu đọc sách, ném ra chính mình ra nặng nghề việc nhà nông. Tom cười rộ lên đặc biệt đẹp, hơn nữa thoạt nhìn cầu. Dục lại như vậy tràn đầy. Dạng nam hài tử cười, nữ hài tử bản thân liền không có gì sức chống cự, huống chi hắn hôm nay cùng nàng nói thực. Thực. Lời nói. Cho nên nàng bắt tay che ở Tom trên lỗ thai, nói câu lặng lẽ lời nói, sau đó cười tủm tỉm nhìn Tom. Mà Tom, nghe xong, đầu, nhưng tin tưởng nhìn đặng cô Luân, liền nói một câu, thúc, nghe phóng hạc cấp bảo thu an bài đến từ đoàn thanh niên cộng sản nhiệm vụ, làm nàng đi trộm ta thẩm chìa khóa xe, còn nói, làm nàng đem chìa khóa xe giao cho ở tại nhà khách cái kia người nước ngoài, sau đó, khiến cho nàng ngồi xe cùng người nước ngoài đi, nghe phóng hạc đối bảo thu nói, là gia nhập đoàn thanh niên cộng sản khảo nghiệm chỉ cần nàng làm, nàng là có thể nhập đoàn. tiến sĩ vẫn luôn cảm thấy sự tình khả năng đơn giản như vậy. quả nhiên, nguyễn hồng tinh muốn không cá nhân chất là chạy đi. bảo thu là nhất chọn người thích hợp, bởi vì nàng vẫn luôn tích cực tưởng gia nhập đoàn thanh niên cộng sản. hơn nữa vẫn là tô anh đảo nhận thức tiểu nữ hải là có thể tiếp cận tô anh đảo, tô anh đảo cũng sẽ phòng bị tiểu nữ hải. hơn nữa nàng cũng đủ nốc, tin tưởng đoàn thanh niên cộng sản kia bộ chuyện ma quỷ. cho nên nguyễn hồng tinh nhìn chằm chằm vào hắn xe. tưởng trong xe, nhưng là chính mình trộm, là làm vội vàng tưởng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản bảo thu tới trộm. Cái nữ hải tử đã cùng đặng tiến sĩ một nhà quen thuộc, lại là đặc biệt quen thuộc. Thân là nữ hải tử, bị người nhà chú ý, cha mẹ văn hóa trình tự thấp, lại là nông thôn tiểu nữ hải, cha mẹ hy vọng nàng đọc, thư, chỉ hy vọng nàng sớm. Gả chồng, mà nàng càng muốn đọc sách, cho nên nàng bức thiết tưởng gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản. Nếu là tóm đối ai đều nhiệt tình, đặc biệt nhiệt tình đoàn Sự tình, nếu là hắn ngày đó đi tranh tiểu đảng thôn, thả cung Bảo Thu liêu, còn nhiệt tình mời nàng, nhất định phải. Tới tiểu lâu chơi, Bảo Thu liền khả năng tới tiểu lâu. Cũng có thể nói cho Tom chút sự tình, nếu là hết thệ trùng hợp. Muốn Bảo Thu đi trộm chìa khóa, Tô Anh đảo từ trước đến nay thích nữ hài tử, lại đã lâu không gặp Bảo Thu, thật đúng là phong bị. Mà vạn nhất nàng thượng Nguyễn Hồng tinh xe, luận bên ngoài phát sinh chuyện gì, nàng chỉ nói, đi theo cá nhân, là đoàn. cho nàng khảo nghiệm. Ngây ngốc nha đầu, nửa đường như thế nào đều nói, khó trách Nguyễn Hồng Tinh sẽ nói, tương lai ngươi sẽ cảm tạ ta. Hắn đó là là ám chỉ Tiến sĩ, chính mình không chảo hắn thân sinh hài tử đường con tin nguyên nhân đi. Cũng là thời điểm nên tính tổng nợ, Bảo Thu nói chính là lời chứng, liền hiện tại, bằng vào Bảo Thu lời chứng, liền có thể bắt nghe phóng hạc đoàn thanh niên cộng sản bí thư chi bộ cùng Nguyễn Hồng Tinh, bởi vì bọn họ hợp lưu, chứng cứ liễn là thành lập. Tiến sĩ Nhi Rốt cuộc tìm đủ chứng cứ liễn Nhưng thực Thời điểm, sự tình luôn là thiên biến vạn hóa Liên ở tiến sĩ cảm thấy Có thể cho quân khu bắt được Nguyễn Hồng Tình Cùng nghe phóng hạc thời điểm Nguyễn Hồng Tình cư nhiên phát biểu Hắn cư nhiên đột nhiên phát biểu Thượng Tiến sĩ làm Tom Háo đủ kính nhi kích thích Nguyễn Hồng Tình Cũng chưa kích thích Hắn đi, kết quả liền ở hôm nay Liền vào giờ phút này Đột nhiên, nhẹ nhà xưởng có người tới kêu tiến sĩ bọn họ Nhà khách cái kia người nước ngoài cùng cảnh vệ viên đánh nhau rồi một cái người phục vụ nói một cái khác nói hán hắn giống như ném thứ gì sau đó hắn bắt hai cái người phục vụ xúc động dễ giận nguyễn hồng tinh sự tình mưu hoa như vậy tích thủy lầu nhưng là cuối cùng vẫn như cũng bị hắn phẫn nộ làm hỏng vì cái gì đâu bởi vì đương hắn nhàn nhã mở ra trang xá lợi tử dược bình khi liền phát hiện bên trong giấy vệ sinh bên trong bao một quả màu lam bình nhỏ tiêm vào dịch kia tờ giấy thượng có mấy cái bị huyết nhiễm hồng tiểu trào ấn kia vừa thấy chính là đặng trương thành lúc ấy nguyễn hồng tinh liền phẫn nộ rồi không thể ức chế phẫn nộ phẫn nộ hắn chờ cập nghe phóng hạc cho chính mình chậm rãi mưu hoa kia hết thảy ra cửa sấn hai cái cảnh vệ để phòng khi đả thương cảnh vệ thả đoạn thương sau đó bắt cóc hai cái người phục vụ hiện tại hắn có hai con tin lại còn có có hai thanh thương cùng với mười phát đạn bởi vì lấy hắn thân thủ chỉ là đả thương cảnh vệ một thương chưa phóng Rốt cuộc viên đạn hiện tại với hắn mà nói, đặc biệt chân quý. Mà kia hai cái cảnh vệ, hắn sớm quen thuộc, đặc biệt dễ dàng xuống tay. Hai con tin còn có 10 viên viên đạn, ở Nguyễn Hồng Tinh trong tay méo, chính là ít nhất có 10 điều mạng người. Mỗi một viên đạn, hắn đều sẽ dùng ở nên dùng địa phương. Tiến sĩ ở lấy cung. Nỏ, trừ nham cùng Trần Siêu có thương. Nhà khách tổng cộng ba tầng, Nguyễn Hồng Tinh ở lầu một trong đại sảnh. Hai cái bị hắn đả thương cảnh vệ viên đã chạy ra, mà hai cái nữ phục vụ. còn lại là con tin của hắn bị nhốt ở trong đại sảnh hắn đứng ở phía trước cửa sổ vẫn luôn ở dùng việt nam ngữ kêu mụ mụ đình mị mị mị kêu to là việt nam ngữ đối mẫu thân xưng hô nếu là vì một viên xá lợi tử nếu là vì hắn mẫu thân tâm nguyện nguyễn hồng tinh khả năng lưu tại nhi đã sớm quang minh chính đại đi rồi hắn không muốn làm gì chỉ nghĩ muốn kia viên xá lợi tử kế hết thể đại giới lấy nó mang đi Đặt ở hắn mẫu thân một cục đá lại một cục đá luy khởi trong miếu, chẳng sợ kia trong miếu chỉ có một đảo chất thô giáp, tạo hình xấu xí Bồ Tát, chỉ cần có một quả xá lợi tử, Phật Đà liền sẽ chiếu cố hắn quê nhà. Hắn chỉ nghĩ lấy đi kia cái xá lợi tử mà thôi. Vì cái gì Tom muốn trộm đi nó, vì cái gì Tom là như vậy may mắn, hắn đem đồ vật tàng như vậy thâm, hắn đều có thể tìm đến. Hơn nữa, nhục nhã hắn đi, hai chỉ huyết hồng tiểu chảo dấu vết, tỏ rõ. đúng là dẹ gì tay bị hắn đả thương kia một ngày hắn tử vệ sinh viện trộm đi đồ vật nguyễn hồng tinh một chút liền phẫn nộ rồi hiện tại trong tay hắn có đoạt tới thương nếu đặng côn Luân làm hắn như nguyện kia hắn liền phải ở phiến thổ địa thượng đại khai sắt giới đương nhiên quan trọng nhất vẫn là xá lợi tử tóm được một cái người phục vụ hắn chậm rãi thăm cửa liền chuẩn bị chậm rãi cùng hoa phương người trước nói điều kiện trước lấy một con tin đổi trao đổi xá lợi tử sau đó dùng một con tin áp chế muốn xe Chờ hắn thượng tiến sĩ xe, ít nhất có thể chạy ra nhẹ nhà xưởng. Hắn đường đệ đã từng từ đằng hướng một đường tiềm. Tần châu. Hắn cũng giống nhau, ra tần châu liền bỏ xe, cũng có thể một người tần châu một đường tiệm đang hướng. lặn ra biên cảnh Nguyễn Hồng Tinh là dùng người phục vụ thân thể chống đỡ chính mình đương công sự che chắn Hơn nữa, liền vào giờ phút này, hắn chỉ cấp nhẹ nhà xưởng người 3 phút thời gian, giao ra xá lợi tử, hắn liền phải giết chết người phục vụ. Cho dù nhẹ nhà xưởng giao xá lợi tử, hắn làm theo có thể sát đi ra ngoài. Là, mấy cái mạng người mà thôi. Hắn là đi, cũng là muốn chạy, càng là không cái kia năng lực, hắn chỉ là tiết mà thôi. Vì cái gì một hai phải buộc hắn xúc động, phẫn nộ đâu. Vì cái gì một hai phải buộc hắn phát hỏa đâu. Hiện tại, cũng nên làm cho bọn họ xem hắn phẫn nộ, trung đem mang đến cái gì. Nguyễn Hồng tinh tính tỉnh táo bạo, trừ nham tinh tỉnh táo bạo sao. Đều lâu rồi, suốt một tháng. nguyễn hồng tinh đậu cẩu giống nhau đậu đại gia xoay quanh Trử nham đã sớm nhìn hắn hận có thể một bắn chết hắn chỉ là bất hạnh hắn phạm nhập cảnh lý do vẫn là nhật bản khách thương nguyên nhân người táo ta càng táo ai so với ai khác táo a tần châu chút lao kiến trúc cửa sổ đều là hai tầng một tầng đầu gỗ một tầng pha lê bởi vì mùa thu do các đại cửa kính bên ngoài còn có một tầng đầu gỗ không cửa sổ dùng để thông khi xa mà hiện tại cửa kính phiến là mở ra Rốt cuộc Nguyễn Hồng Tinh muốn cho bên ngoài người nghe thấy chính mình tê muốn cùng bên ngoài người thương lượng, nói chuyện thiếm, nói giao dịch, ra ra giới. Đầu gỗ khung cửa sổ là hờ khép, bên ngoài người chỉ có thể xem. Trong tay hắn thương, cùng với bị hắn đỉnh nữ phục viên. Thời điểm ngươi muốn nổ súng, sẽ trước đánh trúng đầu gỗ cửa sổ, viên đạn sẽ chịu. Lực cản, thả bắn ở khung cửa sổ, muốn nhiên chính là bắn ở phục vụ trên mặt, Nguyễn Hồng Tinh là đem chính mình toàn bộ nhi dấu ở đầu gỗ khung cửa sổ bên trong. Với hắn tới nói là bảo hộ, có thể đem hắn bảo hộ phi thường hảo. Có tầng cửa sổ, cho dù có tay súng bắn tỉa, cũng sẽ đem viên đạn trước đánh vào khung cửa sổ thượng, lấy hắn không thể lại gì. Nhưng muốn một người, hoặc là dạng, hai người liền nói định rồi. Trừ nham cho tiến sĩ một cái ánh mắt, tiến sĩ vì thế xuyên. Đám người. Một cái thấy được địa phương, dơ lên chính minh cương. Nỏ, xem chuẩn trừ nham. Đầu lúc sau, hướng tới một phiến một khung cửa sổ bắn. Đi. một khung cửa sổ là hướng hai bên hai nộ trọng lực liền sẽ bị mở ra mà trừ nham thì tại một cái khác phương hướng liền ở tiến sĩ mũi tên đánh trúng khung cửa sổ khung cửa sổ theo bản năng mở ra một nửa nháy mắt nguyễn hồng tình còn tới cập phản ứng tới hắn nửa bên mặt má đã bại lộ ở bên ngoài một kích tức chung so với lúc trước ở cây hạnh thôn đối phó lưu vĩ dân thời điểm trừ nham tay còn muốn chuẩn đến liên kết một thương mà thôi bên ngoài nữ Chí nhóm còn ở hô to gọi nhỏ, một đám ôm đầu, nắm tóc, dọa kêu trời khắp đất, bọn nhỏ còn ở khắp nơi tễ xem náo nhiệt, tễ tễ nhảy nhảy, e sợ cho thiếu xem một. Nhưng náo nhiệt còn không có bắt đầu, liền kết thúc. Mà hình ảnh, có thể làm tất cả mọi người vĩnh sinh khó quên. Trừ nham ở xạ kích phương diện tự tin cùng xúc động, liều lĩnh, làm hắn thường xuyên chịu mặt trên phê bình, khiển trách, bởi vì hắn cơ hồ cấp đối phương phản ứng thời gian. Nguyễn Hồng tinh chỉ là mạo đầu. thậm chí đều còn chưa nói ra bản thân Tô cầu, đã bị một phát đạn bắn vỡ đầu. Hắn chỉ là muốn thêm kia cái xá lợi tử a, muốn mang đi cho hắn mổ thân. Hắn cũng trước này không tưởng, chính mình sẽ là lấy loại phương thức kết thúc hắn sinh mệnh. Hắn nhớ tới nghe phóng học nói, chậm rãi mưu hoa, mê hoặc đối phương, hơn nữa, hắn còn cho hắn tìm kiếm tốt nhất người được chọn làm con tin. Hắn còn nói, nữ hải tử kia rất ngốc, nhưng là cái kiên định, muốn gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản tiểu nữ hải. Liên công Hai tử giống nhau, nàng nhiệt tình, trung thành, chỉ cần làm như là đoàn thanh niên cộng sản mệnh lệnh, liền khẳng định sẽ thay hắn trộm chìa khóa, giúp hắn chạy đi. Chính là như thế nào hết thệ còn không có bắt đầu liền kết thúc. Đến, Nguyễn Hồng Tinh thậm chí chưa nói ra hắn tố cầu. Mà trừ nham, bởi vì không mở ra xem, Nguyễn Hồng Tinh cái kia bình thuốc nhỏ, là viên giả xá lợi tử, hứng thú bừng bừng, hắn hiện tại muốn đi lấy xá lợi tử, mời đầu công lạc. 271, trách nhiệm cùng nghĩa vụ. kia viên cái gọi là xá lợi tử còn bị trang ở bình thuốc nhỏ trừ nham cái thứ nhất tới hiện trường xông lên lâu liền đi phiên cái kia túi cấp cứu vừa lật, liền phiên đến cái kia bình thuốc nhỏ cái nắp là nửa ninh bên trong mở mờ hảo hảo có cái đồ vật là nửa trong suốt trạng bởi vì nguyễn hồng tình không há mồm chử nham lại không biết đối phương là vì cái gì mà phát biểu hơn nữa xông lên người nhiều chử nham cũng chưa kịp tế hỏi một phen liền nắm chặt trong tay kế tiếp sự tình liền dễ dàng đến Tiêu công an tới rửa sạch hiện trường, rửa sạch Nguyễn Hồng tình thi thể. Trừ nham đương nhiên liền rảnh rỗi. Mà lúc này, hắn cũng chơi cái nội tâm, cũng không có đem xá lợi tử nộp lên trên, ngược lại mang theo nó, một đường cấp giống giống chạy về nông trường. Nhẹ nhà xưởng ra chuyện lớn như vậy, tới như vậy. Công an, quan binh cán bộ nhóm, còn kém điểm ra giết người sự, làm người mụ mụ, khẳng định sẽ trước tiên về nhà, bồi hai tử, trình hà hiện tại liền ở nhà bồi khuê nữ. Mà tiểu hàn đâu, vừa mới ăn xong nãi. khỏe miệng giật một tiếng mãi, ở Trịnh Hà trong lòng ngực ngoan ngoãn ngủ. Ha hà, ta có cái thứ tốt, nhưng là, chỉ có thể cấp nhà chúng ta tiểu hàn mang ba ngày, qua ba ngày, ta phải đem nó nộp lên trên đi lên, mau tới đây xem, là cái gì thứ tốt. Trừ nhăm nói, đem tiểu hàn từ nàng trong tay tiếp đi, phóng tới trên giường, sau đó đem thê tử chậm rãi ôm lại đây, nói. Cái gì thứ tốt? Trịnh Hà đảo cũng không kháng cự, hỏi nói. Trừ nha một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, xá lợi tử. Chưa thấy qua đi, con đừng nói, gặp qua xá lợi tử người đại khái không, nhưng Trịnh Hà thật đúng là gặp qua, bởi vì nàng ba là cái kiêm chức hòa thượng đạo sĩ, lại là cái thầy bói, hơn nữa hỗ trợ tu quá chùa, khi còn nhỏ liền cấp Trịnh Hà quá, muốn nắn ở tượng Phật các loại bảo bối. Mau tới, ta. Trịnh Hà nói, trừ nham đem thê tử đẩy ngã ở trên giường, từ trong túi cấp giống giống móc ra xá lợi tử, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy ba ngày không được, dù sao đồ vật ai cũng chưa tìm. Dứt khoát làm khuê nữ mang 3 tháng đi, không, 3 năm đi, mang đến nàng thượng nhà giữ trẻ, nói không chừng, nàng sẽ cùng đặng đông quốc giống nhau thông minh đâu. Không không, hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy, dứt khoát vẫn là vĩnh viễn lưu lại đi. Dù sao, ai cũng không biết này chơi nghệ nhi hiện tại ở chính mình trong tay A. Nhưng là trịnh hà từ bên trong đảo ra một trương xoa nhăn run do giấy, ở từ giấy lột ra một bình nhỏ tiêm vào dịch, giật mình hỏi chữ nham, liền cái này, đây là ngươi xá lợi tử. chử Nham tiếp nhận kia bình tiêm vào dịch, ra đầu tê dại, xá lợi từ đâu. Tiếc không, chạng vạng, vốn dĩ hôm nay nhẹ nhà xưởng liền đủ náo nhiệt, nông trường, hảo những người này xem xong náo nhiệt vừa trở về, trước hết nghe thấy Trịnh Hà ra phát ra một tiếng chu lên, ngay sau đó, chử Nham từ trong phòng chạy ra tới, biên chạy còn ở biên hệ lương quần, thật giống như mặt sau có lăng có đuổi đi hắn giống nhau. Trịnh Hà có như vậy dọa người sao? Đến nỗi dọa chử Nham dẫn theo quần, dây lưng đều không rảnh lo hệ, liền xoay người chạy sao lại nói tô anh đảo cùng tiến sĩ hôm nay buổi tối la hành còn muốn ở tại tiểu bạch lâu mà xá lợi từ đâu la hành là gặp qua suy xét một chút rốt cuộc hiện tại chỉnh thể các phương diện tình thế đều khá tốt la hành liền tưởng hướng lên trên mặt trần thuật một chút ở phong kiến mê tín phương diện này lấy phát huy mạnh truyền thống văn hóa là chủ chỉ đem chùa một lần nữa sửa chữa mở ra vừa lúc tần châu có mấy cái hang động tượng phật năm lâu thiếu tu sửa la hành suy xét một chút Dứt khoát liền chuẩn bị lấy sửa chữa tượng Phật danh nghĩa, tìm một cơ hội, làm tiến sĩ cùng Tô Anh Đào đem thứ này đưa đến Đại Phật Hang Đá, trang ở Bồ Tát Tạc tượng bên trong, này với Phật cốt mới là tốt nhất quy túc. Liều xong lúc sau, la hành cười Tô Anh Đào, vừa định há mồm, Tô Anh Đào đứng lên nói, ngài lão ngồi một ngày phi cơ, cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Nàng trong lòng nhưng nhớ kỹ đâu, lần trước nàng hoài thượng tiểu dễ gì, tựa hồ chính là la lão nói bọn họ nên muốn cái hài tử thời điểm hoài thượng. nàng cũng không thể làm lao ra tử trương cái này miệng. Ở Nguyễn Hồng Tinh không có như vậy coi trọng xá lợi tử phía trước, tiến sĩ không có quá cẩn thận đoan trang qua thứ này. Nguyễn Hồng Tinh là cái thành kính phật Đồ, hắn mẫu thân cũng là cái thực thiện lương nữ nhân, nếu không phải chính hắn đi vào Hoa Quốc, hơn nữa lần nữa khiêu khích, không có khả năng sớm như vậy liền bỏ mạng ở trên mảnh đất này. Vì một quả xá lợi tử, cũng là vì chính mình mẫu thân, tên kia sớm sớm, liền đem chính mình tánh mạng cấp chôn vùi Lấy một khối hồng vải nhung đem xá lợi tử tỉ mỉ bao lên, tiến sĩ cầm xá lợi tử, ở dưới đèn lâu dài ngồi. Ở Việt Nam, cái kia bệnh nặng nữ nhân, cũng là một cái hài tử mẫu thân, khẳng định còn ở mắt trông mong. Con trai của nàng trở về. Nhưng đời này, nàng là sẽ không còn được gặp lại chính mình như tử. Mà khi còn nhỏ, Nguyễn Hồng Tinh ở buồn trước mặt An qua đau khổ so tiến sĩ An qua, muốn đến. Kia thật là giống cầu giống nhau, thật cẩn thận kiếm ăn. hơn nữa tùy thời muốn chịu buồn ngôn ngữ bạo lực lại bởi vì là thể trạng quá tiểu lớn lên lại xấu ở trong trường học bị thực bá lăng nếu không phải bởi vì này cái xá lợi tử nếu không phải hắn phát hiện xá lợi tử bị đổi đi có nghe phóng hạc hỗ trợ liền tính một lần trốn không thoát đi chỉ cần thiên trường khi lâu hắn trung quy vẫn là có thể chạy đi từ nguyễn hồng tinh trong phòng tiến sĩ tìm được rồi vài dạng đồ vật có mấy cái chính mình dùng dây thép linh tạo hình đặc biệt tinh mỹ tiểu súng đồ chơi lôi kéo cục tẩy Liền có thể dùng cái đinh trỗi chống đạn, trừ cái này ra, còn có một quyển tiểu nổ tẹp u, mặt trên dùng tiếng Anh viết một ít địa chỉ, cùng với liên tiếp con số, đây là điện thoại địa chỉ mỏng. Rốt cuộc Nguyễn Hồng Tình toàn thế giới các nơi chạy, mặt trên nhiều tên, các quốc gia đều có. Tiến sĩ chính phiên đâu, Tô Anh Đào bắt đầu thúc giục, lên giường ngủ à, ngươi như thế nào còn không ngủ. Từ khi Nguyễn Hồng Tình tới lúc sau, khoảng thời gian trước vẫn luôn vội vàng sinh sản, gần nhất lại lo lắng, sợ Nguyễn Hồng Tình tưởng tiêu chính mình tơ lụa. tô anh đào một ngày cũng chưa ngủ ngon quá nguyễn hồng tinh đã chết tô anh đào tâm tình rất tốt ám chỉ tiến sĩ mau lên giường hắn khét ngược đôi mắt giống như mù, không đến ánh mắt của nàng ám chỉ dường như tiến sĩ cũng tưởng lên giường so tô anh đào còn sốt ruột nhưng kia không bao là tẩy quá hắn còn không có thổi chưa thử qua có hay không bay hơi cho nên không phải hắn không thấy nàng thúc giục mà là hắn sợ này bao là lầu tô anh đào lần nữa thúc giục qua loa đại khái nhặt lên một cái bao tiến sĩ lên giường bất quá hắn nằm xuống tô anh đào lại không chịu nàng đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua chử nham cùng chính mình lời nói liền tưởng cùng tiến sĩ trò chuyện hơn nữa nàng tự đáy lòng cảm thấy chẳng sợ chỉ là xuất phát từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ chính mình cũng thực cảm tạ một chút trong ngộng tiến sĩ rốt cuộc nếu không phải hắn nàng ở trong ngục giam không có khả năng có như vậy thoải mái nhận tử quá Trừ nham người kỳ thật thực không tồi, con người không hoàn mỹ cũng không biết ở ta trong ngộng hắn cuối cùng chết ở chỗ nào rồi tô anh đào cảm thán nói Đặc biệt cảm tạ ngươi, cho dù là xuất phát từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, lúc ấy đem ta chiếu cố thực hảo. Tiến sĩ cảm thấy không đúng, cái gì kêu trách nhiệm cùng nghĩa vụ? Đã từng, hắn cảm thấy chính mình tuyệt đối không có khả năng thích một cái ngồi tù nữ nhân, đặc biệt vẫn là lấy buôn lậu ma túy danh nghĩa đi vào. Nhưng hiện tại, rốt cuộc cùng nhau đã trải qua 10 năm, tại rất sớm trước kia tiến sĩ liền cảm thấy, bất luận nữ nhân này là cái gì thân phận, chính mình đều sẽ yêu nàng. ái chính là ái. Nhất nguyên thủy sinh lý xúc động cùng tâm lý ỉ lại, cái này cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Hơn nữa, càng thêm không có khả năng cùng chử nham có quan hệ. Không không, tiểu tô, cùng cái này không quan hệ, liền tính ta nhận đồng ngươi cái kia có lẽ có mộng, ta cũng không tán thành ngươi hiện tại lời nói, tỉ như trình hà, liền tính chử nham phó thác cho ta, ta cũng không có khả năng chiếu cố nàng, thậm chí nửa đời người, hơn nữa mỗi tháng đem đại bộ phận tiền cho nàng, chuyện này không có khả năng, này quá hoang đường. Tiến sĩ nghĩ nghĩ. Khẳng định nói, chỉ có thể là bởi vì, nữ nhân kia là ngươi nguyên nhân, bằng không, ta không có khả năng chiếu cố nàng như vậy. Nam, nếu không phải trách nhiệm cùng nghĩa vụ nguyên nhân, ngươi vì cái gì 20 năm cũng chưa đi xem qua ta, ta trong mộng tần châu ngục giam liền ở sa mạc bên cạnh. tô Anh đảo dối tay chỉ chỉ, lâu, cưới lên xe đạp, 30. chung khoảng cách, cưới lên xe đạp, liền 30. Trung lộ trình, kết quả 20 năm, hắn trước nay không đi xem qua nàng. Này không phải xuất phát từ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, là cái gì? Cho dù có chính sách tơ hồng, hắn cứu không được nàng ra tủ, tổng nên đi xem nàng đi. Nhưng tiến sĩ 20 năm, trước nay không đi xem qua nàng nha. Tiến sĩ suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy không đúng à, cho nên ngươi cảm thấy, trong mộng cái kia ta cũng không ái ngươi, cho nên hiện tại ngươi cũng hoàn toàn không yêu ta, đúng hay không? Hơn nữa tiến sĩ nghĩ lại tưởng tượng, này lại cảm thấy không đúng rồi. Nàng không yêu hắn. Chẳng lẽ ái chử nham cái loại này đã xúc động, đầu góc lại không hảo xử nam nhân. Tên kia chiều nay, ở nhà khách khắp nơi tìm kiếm xá lợi tử, thẳng đến sau lại, Tom nhịn không được nói cho hắn, xá lợi tử chính mình đã sớm tìm được rồi lúc sau, lúc này mới xem như bỏ qua. Như vậy xuẩn nam nhân, nàng cũng thích. Ngủ đi ngủ đi, không nói này đó. Tô Anh đào nói, cánh tay cuốn tới, đương nhiên, lúc này khác đều không quan trọng, phu thê khẳng định đến thâm nhập giao lưu một phen. Giao lưu xong. Tô Anh Đào cảm thấy mỹ mãn ngủ rồi, nhưng tiến sĩ lại như thế nào cũng ngủ không được, chuyện này không có khả năng, nói hắn bởi vì trữ nham giao phó mà chiếu cố Tô Anh Đào, so nói hắn ở báo chí thượng đối nàng nhất kiến trung tình càng thêm không có khả năng. Quá hoang đường, hắn không có khả năng từ báo chí thượng đến một nữ nhân, liền đuổi theo nữ nhân kia, cái dạng gì nữ nhân đều không được. Muốn nói chiếu cố bằng hữu thế tử, càng thêm không có khả năng, người luân lý đạo đức đặt ở chỗ đó Chử nham ở về nước trên đường dùng thân thể cho hắn chắn quá viên đạn, hai người tuy rằng quan hệ không mặn không nhạt. Nhưng nếu là Chử nham xuất ngoại tập hung, sinh tử chưa biết, hắn sao có thể đi theo đối phương không lý hôn thê tử nói chuyện yêu đương. Kia hắn trí Chử nham với chỗ nào. Tóm lại, tiến sĩ vẫn như cũ cảm thấy, tô anh đảo cái kia ngộng thực hoang đường. Hơn nữa, này đều ở bên nhau 10 năm, nàng liền cùng xong nhiệm vụ giống nhau, sinh một cái hài tử, liền không tiếp tục sinh, đối rẻ gì. Cùng đối chân mi cùng Tom là giống nhau, ở trong lòng hắn, vẫn luôn đều phải càng bất công dẹ gì một chút, rốt cuộc đó là hắn thân sinh nhi tử, nàng tựa hồ xử lý sự việc công bằng, hàm đạm đều là giống nhau. Là, là phu thê, đời này cũng không có khả năng lại sửa đổi. Nhưng là tiến sĩ cũng không cho phép thê tử trong lòng trang nam nhân khác. Hắn muốn theo đuổi sinh hoạt phía trên, càng cao trình tự đồ vật, tỉ như nói tình yêu, hắn nguyên lai rất tự tin, vẫn luôn cảm thấy hai người tri gian là có. Nhưng hiện tại nghe nàng nói như vậy, đột nhiên phát hiện, hai người Tri gian, ít nhất ở Tô Anh đảo Châu đó, này chỉ là một đoạn tổ chức giới thiệu hôn nhân mà thôi. Ít nhất nàng đối hắn, không có tình yêu, đối cái này ra, cũng không có nghĩa vụ ở ngoài, càng sâu cảm tình, này sao được. Tiến sĩ muốn hắn ở Tô Anh đảo cảm nhận chung là độc nhất vô nhị. Nay hẳn là kêu ghen ghét tâm lý, muốn ở bình thường, tiến sĩ sẽ khống chế chính mình, nhưng hiện tại, hắn không nghĩ khống chế chính mình. Nay không... Hắn nhẹ nhàng chạm chạm tô anh đào, tiểu tô. Ngủ. Ngươi coi như nó là giấc mộng, tưởng như vậy. Làm gì? Tô anh đào xoay người, cho tiến sĩ một cái bối. Hắn vì cái gì không đi xem ngươi? Tiến sĩ nghĩ nghĩ, lại hỏi. Mấu chốt hẳn là ở chỗ này, nàng ngồi 20 năm lao, cái kia vương bắt đản đặng cô luân, lại một lần cũng chưa lộ quá mặt, trước nay không đi xem qua nàng, đây mới là mấu chốt. Ngươi hỏi ta, ta nào biết, ta đời trước, liền ngươi mặt cũng chưa gặp qua. Tô Anh Đảo không kiên nhẫn nói, chạy nhanh ngủ. Đã từng, tiến sĩ vẫn luôn cảm thấy, chử Nham là cái vương bắt đản. Hiện tại cảm thấy, trong mộng cái kia đặng côn luôn ghê tầm hơn, không phải một năm hai năm, là suốt 20 năm, 20 năm thời gian, hắn vì cái gì liền không đi xem Tô Anh Đảo. Hơn nữa kéo dài tới tới tưởng, giả thiết Trử Nham đã chết ở nước ngoài. Nếu hắn như vậy không biết xấu hổ, đều ở tin cùng nhân gia thê tử xác định quan hệ, vì cái gì không đi xem nàng. Làm hiện tại, Tô Anh Đảo cho rằng hắn ở trong ngộng đối nàng chỉ là trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nghĩ vậy nhi, tay là dôi đến Tô Anh Đảo trong ngộng, tiến sĩ phi đảo cái kia đặng côn luân hai nắm tay không thể. Hắn hiện tại, so Tô Anh Đảo càng vội vàng muốn biết, 20 năm thời gian, hắn vì cái gì liền không thể đi nàng. Cái kia đồ ngu, là mới vừa gả cho hắn thời điểm, một lòng một dạ ái hắn thế tử, chấm rãi đem hắn cũng trở thành trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nghe phóng hạc đương nhiên bị bắt, Hắn cùng tần thành đoàn thanh niên cộng sản bí thư tri đoàn cùng nhau bị bắt. Tuy rằng phạm tội chưa thoại, nhưng là chỉ cần công an nghiêm túc thẩm, là có thể kể ra bí thư tri đoàn khẩu, hơn nữa, chứng thực hắn cùng Nguyễn Hồng tình quan hệ. Bất quá bị giam giữ lúc sau, hắn không thấy Phương Đông Tuyết Anh, cũng không thấy Tiến sĩ, ngược lại nói ra, nói muốn gặp một mặt Tô Anh Đảo, hơn nữa, làm Tô Anh Đảo mang theo rẻ gì cùng đi. Tô Anh Đảo mang theo rẻ gì, chuyên môn lái xe thượng hồng nham, liền đến cục công an đi gặp nghệ hạc. Mà hết hạn trước mắt, bí thư chi đoàn cũng không có nhận tội, chỉ cần bí thư chi đoàn không nhận tội, nghe phóng hạc trước mắt liền vẫn là an toàn, cho nên công an biết giá hỏa này đem hình pháp không nên làm sự tình toàn làm xong rồi, nhưng cố tình lấy không được chứng cứ tới làm hắn. Tô Sưởng trưởng, Ngươi Hảo, nghe phóng hạc tuy rằng bị giam giữ, mang quòng tay, nhưng vẫn như cũ cười nho nhã lễ độ. Thấy tiểu dẹ gì xuyên áo ba lỗ nhi thượng, trên vai có hai viên nút thắt, cảm thấy rất kỳ quái, chu chu môi, hỏi Tô Anh Đảo. làm gì ở hải tử trên vai hệ hai viên nút thắt này nút thắt là tô anh đảo chuyên môn cấp rẻ dị phùng nói lên cái này hài tử tặc kiêu ngạo duỗi tay nhanh chóng cởi bỏ nút thắt cổ áo lập tức liền biến đại gấp đôi tiểu gia hỏa mãi thanh mại thanh nói như vậy ta liền có thể nhanh chóng cởi quần áo nha hiện tại chúng ta ban thi đấu cởi quần áo ta hồi hồi đều là đệ nhất nga nghe phóng hạc phối hợp rẻ dị kiêu ngạo khoa trương gật gật đầu biện pháp này thật tốt hít một hơi thật sâu công an nhóm đi ra ngoài, hắn mới đối tô anh đào nói, ta có cái bằng hữu, người kỳ thật là người tốt, cũng là cái có lòng dạ, có tình cảm, có lý tưởng người, nhưng là phạm vào điểm sai lầm, cái kia sai lầm dẫn tới hắn tăng mệnh. Kỳ thật hai chúng ta gặp mặt số lần cũng không, nhưng là có một hồi gặp mặt thời điểm, hắn từng cùng ta nói, chính mình đã từng là cái kiên quyết không hôn chủ nghĩa giả, hơn nữa, hắn vẫn luôn muốn làm trái pháp luật phạm kỷ sự tình, nhưng là sau lại, thấy nhà ngươi đặng Đông Quốc, Hắn đột nhiên liền không muốn làm trái pháp luật phạm kỷ sự tình, hắn thậm chí nghĩ tới kết hôn, hơn nữa sinh cái hài tử, hắn tưởng sinh một cái so nhà ngươi đặng Đông Quốc càng ưu tú hài tử. Thấy tô anh đảo không nói lời nào, nghe phóng hạc hít một hơi thật sâu, lại nói, ta đã từng giúp hắn, chuẩn bị từ một chỗ chạy đi, chúng ta cũng từng thương lượng quá, vạn nhất trốn không thoát đi, hoặc là hắn đã chết, nên làm cái gì bây giờ. Thấy tô anh đảo như cũ không nói lời nào, nghe phóng hạc gần từng chữ một, lại nói. hắn nói chính mình không có gì tiền nhưng ở hồng kông còn nhỏ có chút tiền tiết kiệm tổng cộng 5 vạn mỹ kim nếu hắn đã chết này số tiền có một nửa làm tiến sĩ gửi hồi hắn quê nhà cho hắn mẫu thân một nửa kia tắc lưu lại để lại cho nhà ngươi đặng đông quốc nhưng là hắn lại ngừng đã lâu mới lại nói thỉnh các ngươi nhất định đem hắn muốn cái kia đồ vật giúp hắn gửi đi ra ngoài đưa cho hắn mẫu thân tiến sĩ là nhất hiểu biết nguyễn hồng tinh người cho nên sẽ dùng xá lợi tử câu hắn mà xá lợi tử Sắc thật là Nguyễn Hồng Tinh chấp nghiệm. Cái này chấp nghiệm, đến từ chính hắn bên ngoài phiêu bạc nửa đời, cấp buồn làm trâu làm ngựa nửa đời, đương hắn vô pháp mang theo bổn di sản về nhà, hồi quỹ cho chính mình mẫu thân khi, hắn cảm thấy, đó là hắn duy nhất có thể sử dụng tới hồi báo mẫu thân sinh ân dưỡng ân đồ vật. Cho nên hắn mới bất kể hết thể đại giới, tưởng đem nó từ quốc nội mang đi ra ngoài. Bất quá nghe phóng hạc nói, Nguyễn Hồng Tinh tưởng sinh một cái hài tử, hơn nữa là so đặng Đông Quốc càng ưu tú tử. như thế làm tô anh đào rất ngoài ý muốn ở nàng trong mộng cái kia nguyễn Hồng tinh nhận nuôi thực Hai tử còn đều là con lai hắn ở những cái đó hài tử trước mặt hẳn là muốn so buồn ôn nhu một chút đối bọn nhỏ so buồn hảo đến nhưng là hắn mang theo những cái đó hài tử làm lại là bán mua thuốc viện phạm tội nghề nghiệp điểm này ở bản chất liên cung buồn hoàn toàn bất đồng bởi vì hắn là ở độc hại tàn hại đời sau một nửa tiền cấp đặng đông quốc sau đó làm tiến sĩ đem xá lợi tử gửi đến việt nam gửi cho hắn mâu thân đương nguyễn hồng tinh ở làm loại này quyết định ở làm nhất hư tính toán thời điểm đối tiến sĩ ở trong lòng hắn ít nhất là khâm phục hắn đứng ở nhà khách trên cửa sổ cái này sinh cơ bừng bừng địa phương cũng nên tâm sinh quá hướng tới đi hướng tới chính mình cũng có thể giống đặng côn luân giống nhau ở chính mình sinh cơ bừng bừng tổ quốc chịu người khâm phục hơn nữa có ra có tử tồn tại hắn suốt cuộc đời đều ở đuổi theo tiến sĩ cũng suốt cuộc đời tưởng siêu việt tiến sĩ nếu không phải kia viên xá lợi tử Nếu hắn thật sự kết hôn, có thê có tử, có phải hay không hết thẻ cũng sẽ biến không giống nhau. Nhưng kia viên xá lợi tử như thế nào có thể đưa cho hắn, như thế nào có thể đưa ra quốc. Cho dù Nguyễn Hồng tinh mẫu thân lại như thế nào hy vọng Phật đà phù hộ quê của nàng, kia đồ vật cũng không thể đưa ra quốc, đưa đến quốc gia khác đi. Đến, cái này nan đề liền giao cho tiến sĩ xử lý đi. Mà nghe phóng hạt đâu, cái này kiên định cải cách chướng ngại vật, lại hồng lại chuyên cách mạng giả. Kỳ thật đoàn thanh niên cộng sản bí thư chi đoàn miệng thực cứng, căn bản liền không có nói ra cùng khai hắn. Bất quá, ở thấy song tô anh đào lúc sau hôm nay buổi tối, hắn cư nhiên dùng dấu ở giày lưới dao, cắt cổ tay, tự sát. 272, hồng năm sao. Ở nghe phóng hạ tâm, cách mạng không thành công, tồn tại liền không cài ý nghĩa. Hơn nữa hắn tự sát, ít nhất có thể đem bí thư chi đoàn cứu ra đi, đến lúc đó bí thư chi đoàn đem hết thể chịu tội xếp vào ở trên người hắn là được. chính là đáng thương phương đông tuyết anh ngay từ đầu đi theo hắn thời điểm hắn cái đều không có một gian hẹp hẹp ký túc xá một chương một mét khoan cái giá dường cái giá lung lay sắp đổ hai người lại đều không sinh biết lò mỗi cái mùa đông đêm đều là xúc ở bên nhau run bần bẩn. cách mạng không có thành công kia hắn chỉ có thể lấy chết minh trí cũng may còn không có hải tử cho dù hắn đã chết phương đông tuyết anh cũng có thể tái giá nàng còn như vậy trẻ tuổi tái giá khẳng định còn có thể gả cái hảo nam nhân Ôm loại này ý tưởng, từ đế giày móc ra lưới dao, nghe phóng hạc liền quyết đoán lựa chọn tự sát Đương nhiên, hắn khẳng định không chết thành. Hắn là bắt tay tẩm ở giữa chân buồn. Cắt cổ tay, nước gấm không cho máu đọc lại, có thể thời gian dài xuất huyết, đây là muốn cắt cổ tay thành công tiền đề. Hắn này làm, chứng minh hắn sớm có chuẩn bị, hơn nữa ôm hẳn phải chết quyết tâm. Nhưng là buổi tối cục công an người theo thường lệ muốn kiểm tra phòng, tra được hắn phòng thời điểm, phát hiện hắn tay tẩm ở giữa chân buồn đầu sử tại trên mặt đất trực tiếp liền cấp đưa bệnh viện đi nay nhưng hại chết phương đông tuyết anh nàng vốn đang tưởng thoá mạ trượng phu một đốn không lập tức đến thu thập đồ vật chạy bệnh viện xem hắn đi nữ nhân đều mềm lòng nghe nói nghe phóng hạc thả ra nửa bốn huyết cả khuôn mặt bạch giống giấy giống nhau sờ lên lanh giống băng giống nhau bị phương đông tuyết anh nắm chặt xuống tay ấm một hồi nhi nghe phóng hạc xuyên quá khí tới mở to mắt xem thê tử nắm chính mình tay ngập ngừng một chút môi lắc lắc đầu nói câu ta không có việc gì Hảo liền nghiêm túc giao đái sai lầm, thừa nhận sai lầm có như vậy khó sao. Phương Đông Tuyết Anh hỏi lại, nghe phóng hạc mất máu quá nhiều, quá suy yếu, nói không được quá nhiều nói. Muốn nói thừa nhận sai lầm, nghe phóng hạc là không thừa nhận, hắn kiên định cho rằng, cải cách mở ra không phải cái chuyện tốt, hắn thậm chí có thể dự kiến, quốc gia này phát triển đi xuống, không có khả năng có cái hảo kết quả. Cho nên hắn kỳ thật vẫn là muốn chết. Nhưng vào lúc này, Phương Đông Tuyết Anh nhỏ giọng nói, ta mang thai lạc. Nghe phóng hạc hai con mắt tức khắc sáng ngời, thẳng lăng lăng nhìn Phương Đông Tuyết Anh, Phương Đông Tuyết Anh hai con mắt sáng lấp lánh, cũng nhìn hắn. Thật có mang, tuy rằng thời gian không dài, nhưng là ta véo sinh hoạt, này đều 7 ngày, ta nghỉ lễ không có tới, khẳng định là có mang. Nàng lại nói, đã từng, nghe phóng hạc là tưởng, chính mình cách mạng nếu có thể làm đến thành, mới tưởng sinh hài tử, nhưng hiện tại hắn thất bại, Phương Đông cư nhiên mang thai. Hài tử thật là cái thần kỳ đồ vật. Nó làm Nguyễn Hồng Tinh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn mỗi ngày chấp nhất, kể vai sát cánh đến thăm chính mình, cũng hỏi hắn xá lợi tử ở đâu Tom, dễ gì cùng Hùng Quang bất Khi. Tuy rằng ngực đã mãn hàm chứa hận ý, lại nhịn không được ghen ghét, hâm mộ, cũng tưởng có được như vậy tinh thần phân chấn bồng bột hậu đại, tưởng thay đổi chính mình. Nghe phóng hạc cũng giống nhau, hắn thích hài tử, đặc biệt là mỗi ngày ở đoàn thanh niên cộng sản, tiếp xúc đều là ưu tú nhất hài tử, cái này làm cho hắn càng muốn muốn một cái Tử mà hài tử, Ma hài tử có thể thay đổi hết thảy, thậm chí người ý tưởng. Đương thê tử ôm bụng, ngồi ở hắn đối diện, hạnh phúc mỉm cười khi. Tại đây một khắc, nghe phóng hạc đột nhiên liền tưởng, nếu không liền buông tay, tùy ý chư tô anh đào loại này người đi làm. Hắn giáo dục hảo tự mình hài tử, kiên trì chính mình chân lý, thời gian là duy nhất kiểm nghiệm tiêu chuẩn, cũng chung đem chứng minh, hắn mới là đối. Cho nên tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, nghe phóng hạc là buông xuống, thừa nhận sai lầm. Nhưng ở hắn tâm. Như cũng cảm thấy chính mình chủ trương mới là đối, hắn bất quá là bởi vì nghe nói Phương Đông Tuyết Anh mang thai, mà từ bỏ. Chất tính phạm tội mà thôi. Hắn muốn mắt lại nhìn, xem lấy tô anh Đảo vì đại biểu cải cách phái tài bổ nhào. Lại nói tiến sĩ nơi này, hiện tại cũng có cái phiền thoái không nhỏ. Bởi vì ở xử Lý Nguyễn Hồng Tinh thời điểm, công an từ trên người hắn lục soát một quả chìa khóa, tiến sĩ nhận được, đây là một loại két sắt chìa khóa, mặt trên viết ngân hàng sất đực chặt tờ dẹt mấy chữ này hẳn là ngân hàng sượt đợt chặt tờ rẽ kết sắt chìa khóa. Sau đó, ở Nguyễn Hồng Tinh trên người lục soát ra một phần di thư. Di thư là dùng tiếng Anh viết, liền cùng nghe phóng hạc nói giống nhau như lúc. Hắn di thư là viết cấp tiến sĩ. ở di thư trùng, hắn nói, vạn nhất chính mình trốn không thoát đi, này đem chìa khóa là hắn ở ngân hàng sượt đợt chặt tờ rẽ kết sắt chìa khóa. Mặt có mỹ kim, một nửa đổi thành Việt Nam đồng, gửi cho hắn mẫu thân. một nửa kia, tắc lưu lại cấp rẻ gì. Hơn nữa hắn còn riêng thanh Minh kia mấy cái dùng dây thép ninh thành tiểu thương là đưa cho rẻ gì lễ vật đương hắn muốn sống thời điểm tưởng đương nhiên là vinh hoa phú quý cẩm tú tiền đồ nhưng đương hắn muốn chết thời điểm cả đời địch nhân đặng quân luân tựa hồ mới là hắn duy nhất nhưng phó thác người mà hắn ghét nhất đứa bé kia đặng đông quốc là hắn ở nhà khách nhàm chán thời điểm duy nhất nguyện ý cấp làm lễ vật người viết gì thư giấy là một chương thực cổ xưa giấy viết thư mặt trái họa một cái sao năm cánh tiến sĩ cầm này tờ giấy chậm rãi ngồi xuống trước bàn đó là nguyễn hồng tinh vừa mới bị bổn nhận nuôi thời điểm hai cái ngôn ngữ không thông hài tử ngay từ đầu cũng không cái để ý hơn nữa một cái nhìn một cái tràn đầy tò mò lúc ấy nguyễn hồng tinh bô lô ba la hỏi đặng côn luân từ chỗ nào tới đặng côn luân vẽ một cái hồng năm sao nguyễn hồng tinh lập tức dựng cái ngón tay cái ra tới hồng tinh chiếu dọi địa phương hoa quốc hắn vô vô chính mình ngực lời nói hàm hồ nói câu đệ đệ sau đó hắn đem kia trương họa sao năm cánh giấy dán tới rồi chính mình trước ngực sóng vai nằm ở tiến sĩ bên người lại nói câu đệ đệ ta là một con thuyền phiêu dương quá hải trên thuyền hai đứa nhỏ an an tĩnh tĩnh nằm ở bên nhau ít nhất ở kia một khắc cái loại cảm giác này là sống nương tựa lẫn nhau Thằng đến buồn không chê phiền lụy gian dạy ly dán làm cho bọn họ cho nhau ngờ vực bọn họ mới càng đi càng xa nhưng lúc đó ở kia một khắc nguyễn hồng tinh là chân chính cho rằng chính mình là tiến sĩ đệ đệ tiến sĩ trăm triệu không nghĩ tới Qua nhiều năm, Nguyễn Hồng Tinh cư nhiên còn giữ này tờ giấy. Mặt trên cái kia hồng năm sao, vẫn là chính hắn họa, này trương phiếm hoàng giấy, Nguyễn Hồng Tinh hẳn là vẫn luôn đem nó mang theo trên người, mang theo rất nhiều năm mới đúng. Làm sao bây giờ, những cái đó tiền, chúng ta có thể cùng ngân hàng sẵn đợt chặt tờ dẹt giao thiệp, đem nó lấy ra, nhưng là xá lợi tử làm sao bây giờ. Tiến sĩ quay đầu lại xem tô anh đảo. dễ gì có vài đem tiểu thương, tiến sĩ lại cho hắn dùng nhỉ làm cái phi tiêu bản. Nguyên lai là bắp bay đầy trời, hiện tại là cái đinh, vèo chính là một quả, cũng không sợ dây thun nhi đạn hỏng rồi tay mình. Hai chỉ vốn dĩ liền thô tiểu thủ thủ, hiện tại ma, giống cái làm việc nông dân tay giống nhau. Điều, tiểu gia hỏa chính là một chút. Tô anh đào nào biết nên làm cái gì bây giờ, dù sao, xá lợi tử nàng ở Ngộng từ chử nham chỗ đó đoạt lại đây, hiện tại, cũng tuyệt đối không thể đưa cho Việt Nam người. Khi Hà Nỗ khắc quyên khoản qua này nhiều năm. Mới tính chân chính có thể sử dụng ở hang đá Nghe nói Sở hữu đại bồ tát pho tượng thượng trong mắt muốn nạp lại trở về Xá lợi tử cũng muốn điền hồi bồ tát pho tượng bên trong Hắn muốn dám đem xá lợi tử đưa ra đi Cùng chữ nham giống nhau Hắn liền chờ gặp báo ứng đi Tiếc không Tô anh đào từ phòng bếp ra tới Xem nhi tử dùng thương bắn cái đinh Vèo rỗi một chút tay Dẹ di lập tức như mày mụ mụ, Không cần nói giỡn Ngươi bị thương Ta liền muốn nhìn một chút Cái này tiểu phôi đảng không đem cái đinh chất đến hắn mụ mụ trên tay. Tô Anh Đào nói dơ nói. Dẹ gì mày nhăn lại tới, đây là thực nghiêm túc sự tình. Ta luyện xạ kích thời điểm ngươi không thể từ ta trước mắt trải qua, 5 mét trong phạm vi đều không được. Nghiêm trang, tiểu gia hỏa thương pháp thế nào không nói, ít nhất hiểu được chú ý an toàn, không ngừng là chính mình, còn có người khác. Quay đầu lại, xem tiến sĩ ở trên sofa mặt ủ mày hê ngồi, Tô Anh Đào trung quy là nhịn không được, vẫn là nói, ngươi cũng đừng quản. Chuyện này ta tới muốn làm. Đi. Không tiễn xá lợi tử, lại nên như thế nào an ủi cái kia xa ở Việt Nam láo mẫu thân. Việt Nam từ 40 năm triệu đựng chiến hỏa, đến bây giờ, suốt 36 năm, cái kia lão mẫu thân nhân sinh hơn phân nửa thời gian, đều là ở đầy trời chiến hỏa cùng khói thuốc súng chung vượt qua. Đương nhiên, Nguyễn Hồng Tinh là cái ác nhân, nhưng không thể phủ nhận, hắn mẫu thân giáo dục là thành công, cho đến chết kia một khắc, hắn tưởng, như cũng là trở lại cô hương, hồi báo chính mình mẫu thân. Tiến sĩ là thật muốn không đến nên làm cái gì bây giờ, mới có thể an ủi đến vị kia mẫu thân, rốt cuộc liền hắn liền chính mình mẫu thân, hắn đều không có an ủi quá. Bất quá hôm nay, tiến sĩ mới vừa tan tầm, đi xuống lầu, liền ở nửa đường gặp phải Trịnh Khải. Khoác kiện quần áo, ngầm điếu thuốc, thô thanh thu khí, Trình Khải nửa đường đón nhận tiến sĩ, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thẳng liền nói, đặng tiến sĩ, tô xưởng trưởng để cho ta tới hỏi ngươi một chuyến, cái kia Việt Nam người cho cốt đâu, nàng phải dùng. phải dùng cho cốt nguyễn hồng tinh cho cốt liền ở tiến sĩ văn phòng trên lầu hắn vẫn luôn ở suy xét muốn như thế nào đưa ra đi đâu lấy tới cho ta trinh khải điểm yên hít sâu một ngụm phun ra cái vòng khói nhi nói trinh khải điêu khắc phân xưởng tuy rằng không có theo thừa phân xưởng phát triển như vậy đại, hơn nữa cũng không đi lượng nhưng là giá cả cao lợi nhuận cao hơn nữa hắn là con kế nghiệp cha làm này một hàng là thực sự có thiên phú đùa nghịch bùn đất đùa nghịch so với ai khác đều hảo vào phân xưởng Tô anh đào cư nhiên cũng ở đang ở cười cùng một cái công nhân nói chuyện thiếm, chỉ vào một tôn chỉnh kiện bồ tát điêu khắc nói nơi này trước không cần phong khẩu ta đem đồ vật điển đi vào lại nói đó là một tôn mỹ luân mỹ hoán bồ tát tượng đắp cơ hồ là dựa theo một so một tròn trở lại đôn hoàng hang động bồ tát bồ tát gương mặt hiền tử đoan trang thân mật tiến sĩ nhìn đều phải nhịn không được khen ngợi đây là phương đông mỹ học đỉnh bất quá nó xuất từ ai tay đâu cũng không phải cái cấp đại sư nhân vật mà là trịnh khải Ngập một chi yên, Trịnh Hải phun ra một ngụm vòng khói nhi ra tới, tự đáy lòng cảm thắn nói, chúng ta tô xưởng trưởng A, chính là quá thiện lương, quá thiện lương một chút. Xem tiến sĩ dẫn theo Nguyễn Hồng tinh hủ cho cốt tới, tô anh đào tiếp nhận hủ cho cốt, nói, lấy ta chính mình tới độ, ta đời này, chỉ cần tồn tại, liền vĩnh viễn không muốn nghe đến ta mấy cái hải tử qua đời tin tức, này cho cốt, chúng ta đem nó cất vào cái này bồ tát tạc tượng, đưa về Việt Nam lúc sau, cấp phía chính phủ xem hắn cho cốt. tình huống cũng đừng nói cho hắn mẫu thân hắn mẫu thân muốn hỏi khiến cho bên kia chính phủ nói cho hắn hắn ở chỗ này học điêu bồ tát không phải được rồi cấp vị kia đem chết lao nhân một tôn bồ tát lại cho nàng một cái mỹ lệ nói dối liền nói nguyễn hồng tinh lưu tại tần châu là tự cấp bồ tát tạc tượng nguyễn mẫu nghe xong nhất định thực vui mừng đi khó trách trịnh khải ngậm thuốc lá muốn cảm thán một câu tô anh đảo quá thiện lương một chút nàng phương pháp này nhưng thật ra không tồi đã có thể làm bên kia phía chính phủ biết nguyễn hồng tinh đã chết cũng có thể đem cho Cốt Đưa về hắn mẫu thân bên người, càng quan trọng là hắn mẫu thân cũng có thể nhắm mắt. Không thể không nói, rất nhiều tiến sĩ cảm thấy phá lệ khó xử sự tình, Tiểu Tô vĩnh viên cho hắn kinh hỉ, luôn là xử lý, làm hắn không biết nên như thế nào cảm kích mới hảo. Nguyễn Hồng Tinh chấp luyến là xá lợi tử, nhưng Nguyễn Mẫu cũng không phải. So với xá lợi tử, nàng càng hy vọng chính mình nhi tử sinh hoạt ở an ổn, ổn định hoàn cảnh chung, có một phần hảo công tác, chẳng sợ cuộc đời này không thấy, chỉ cần hắn hạnh phúc liền hảo. mà một tôn tinh Mỹ Bồ Tát, với kia lao thái thái tới nói, chính là tốt nhất báo đáp. Hai khẩu tử cùng nhau về nhà, ngày mai, bọn họ liền phải chính thức mang theo bọn nhỏ đi đại Phật hàng đá, trả lại xá lợi tử. Tô Anh Đào hôm nay không lái xe, đi đến tiến sĩ xe đạp trước, chờ hắn thượng xe đạp, thuận lợi nhảy dựng liền nhảy đến xe đạp trên ghế sau. Những cái đó Việt Nam Đồng, cũng không thể lập tức cấp lao thái thái, đến lúc đó làm chử nhàm tự mình đi một chuyến đi, cấp lao thái thái đổi thành quần áo. Lại cho nàng làm khẩu quan tài, nếu là lao thái thái thân thể hảo, liền đem dư lại tiền cho nàng tồn lên, nếu là thân thể không tốt, tìm cá nhân phó thác, tốt xấu cũng coi như có cái chết giả. Lại nhảy, Tô Anh Đào ngồi ở xe sau ngồi trên, lại nói. Tiến sĩ gật đầu, đáp ứng rồi một tiếng, hảo. Mấy ngày hôm trước, ta nghe Phương Đông nói chính mình mang thai, nàng còn nói, nghe Phóng Hạc nói, hắn vẫn luôn nhìn chúng ta, xem chúng ta nhẹ nhà xưởng phát triển, lịch sử đem chứng minh, cải cách là sai lầm hành vi. Tô Anh Đào lại cười nói, hắn còn nói, đặc biệt là Tom cái loại này hài tử tương lai đương cán bộ, với cái này quốc gia, sẽ là lớn lao bi ai. Vậy làm Tom làm cho hắn xem, này không cái khó. Tiến sĩ ở phía trước cười xe đạp, cười nói. Ở ta trong ngộng, hắn thân thủ phá đổ tần cường, cũng không biết nhìn như vậy nhiều công nhân nghỉ việc, bốn tuổi tuổi chạy ra đi đương tiểu quán người bán rong, hắn thâm. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tô Anh Đào lại nói, ngộng lại là cái kia ngộng. Ở tô anh đảo cái kia kỳ quái trong ngộng, trừ nham không biết tung tích, nghe phóng hạc phá đổ một cái xưởng. Mà tiến sĩ, rõ ràng khoảng cách nàng ngốc địa phương, cưới xe đạp chỉ có 30 phút lộ trình, nhưng là hai năm thời gian, chưa từng có đi xem qua nàng, hết thể nghe tới đều là như vậy hoang đường. tiến sĩ cho rằng chính mình vĩnh viễn không có khả năng biết, ở tô anh đảo cái kia trong ngộng, hắn rốt cuộc như thế nào qua cả đời. Nhưng là liền ở ngày hôm sau, hắn cư nhiên thật đúng là sẽ biết, ở tô anh đảo trong ngộng, Chính mình vì cái hai năm thời gian cũng chưa đi gặp quá nàng một mặt Lại còn có phát hiện Chính mình ở nàng cái kia trong ngộng kia cả đời Kỳ thật rất sớm rất sớm trước kia liền từng gặp qua nàng Vẫn là rất nhiều lần 273 Đại kết cục Thượng Sáng sớm lên Tom nhận được một phong thơ Liền chạy ra môn đi Ở quân khu phơi một mùa hè Lại hát lại khóc chân ni nhỏ giọng cùng tô anh đảo Ta phòng trường, Tom hẳn là có cái gì Chuyện này Như vậy Như là đi gặp nữ hài tử không phải là thấy bảo thu đi tô anh đào tâm tuy rằng tom thường xuyên mời bảo thu đến tiểu bạch lâu tới chơi nhưng là nàng sẽ không thường xuyên tới hơn nữa mỗi lần muốn tới tổng muốn mang điểm đồ vật hoặc là bẻ hai bắp hoặc là trích hai viên lê đây là mao kỷ lan hành sự tác phong ảnh hưởng tiểu nữ hài tuy nhỏ nhưng rất có lòng tự trọng hiểu được thân thích chi gian lui tới đúng mực cảm gần nhất thu hoạch vụ thu đã xong trong nhà đại khái là không đồ vật lấy nàng liền không thế nào nguyện ý tới bất quá tô anh đào thu thập chuẩn bị đi đại phật hang đá đâu liền thấy tom bối rẻ gì bên người đi một tiểu nữ hải cũng không phải bảo thu mà là tống thanh khê liền đi chúng ta hồng nham đọc sách đi ta để ở. ta ba phải cho ngươi thúc nhà các ngươi ở hồng nham thẩm thỉnh một bộ phòng ở hai phòng một sảnh đâu này tiểu nữ hải hì hì tom một chút nhưng là không lời nói ngươi liền không nghĩ đương tỉnh thành một chung đoàn thanh niên cộng sản bí thư chi đoàn sao đến lúc đó ta tuyển ngươi nha tống thanh khê lại Nay tiểu nữ hài rất có ý tứ, đại khái ở lúc còn rất nhỏ liền thích Tom. Nay cũng thực thường, Tom lớn lên soái đặc biệt là ngũ quan, khi còn nhỏ hai chỉ màu nâu mắt to, ngập nước, lại thiên chân lại trĩ, hiện tại lớn lên, ngũ quan nảy nở, thanh mi tú mắt, mang dị vực phong tình soái Không. Tống thanh khê, nay viện nhi tiểu nữ hài nhóm, nào một không thích Tom. Nhưng hiển nhiên, Tom loại này các phương diện đều ưu tú tiểu tử, người thường ra nữ hài tử rốt cuộc là không xứng với. Xoái. Tiểu ca ca, từ trước đến nay thuộc về Bạch Phú Mỹ. Chức! Thiên! Thô Anh bảo mới! Tiến sĩ nhắc mãi quá. Tống mới vừa mời bọn họ cả nhà đến Hồng Nham đi trụ, chuẩn bị cho bọn hắn ở Hồng Nham tỉnh ủy thẩm thỉnh một bộ phòng ở, lại còn có, đến lúc đó muốn cho Tom phụ đạo Tống Thanh Khê tác nghiệp. Liên loại này danh tác, người bình thường ra có sao? Như vậy soái tiểu hỏa, giống nhau nữ hải tử nào có điều kiện truy A, chỉ có Bạch Phú Mỹ mới truy đến khởi A. Không cần! ta còn là cảm thấy lưu tại tần châu càng tai kiến tom cư nhiên liền như vậy hắn liền đem bạch phú mỹ cấp cự tuyệt tống thanh khê là tới làm khách kỳ thật nghĩ đến tô anh đảo ra ngồi ngồi nhưng nhân ra không mời nàng liền đô miệng đi cách vách tom bối dẹ gì, hai huynh đệ rung đùi đắc ý vào cửa tới nay tiểu tử không phải thích nhất làm con sao như thế nào liền không muốn đi hồng nham đọc sách kia địa phương có hắn càng có thể thi triển đại sân khấu a các ngươi xem ta làm gì Tom vào cửa, thấy Chân Ni cùng Tô Anh Đảo đều nhìn chằm chằm chính mình, vì thế hỏi. "Dễ gì cũng, xem chúng ta làm gì. Đi thôi, hôm nay, chúng ta đến đi. Địa phương. Tô Anh Đảo. Đại Phật Hang Đá Ly Tần Châu bản địa cũng không xa, bất quá bởi vì cách mạng quan hệ, mấy năm trước vẫn luôn quan, cũng chỉ có đại lãnh. Đạo nhóm tới, tưởng tham quan thời điểm mới có thể mở ra, thẳng đến gần nhất, la hành hỏi đến một chút, tỉnh mới chi ngân sách, mới bắt đầu sửa chữa. Sửa chữa là đại công trình, cho nên, khắp nơi đều rằng hàn giáo, trình hang động đều là hôi trơ trọi. Tiến sĩ toàn ra tới thời điểm, liền thấy viện nghiên cứu đại môn chạm đen tuyển một đám người, xoa tay dậm chân, nhóm người này thoạt nhìn rất kích động. Rốt cuộc, năm thời gian chưa đi đến hơn người, gần nhất mới bắt đầu tiến trẻ tuổi đồng chí, viện nghiên cứu lao công nhân viên trước nhóm, phần lớn đầu hoa râm. Bất quá, ở viện nghiên cứu phòng ở tuy rằng thức cũ, hơn nữa trên tường soát mãn đủ loại kiểu dáng khẩu hiệu. Nhưng là, đã từng mang quá công xiềng Ném ở xài đối thượng, khẩu hiệu mặt trên dán các hạng bảo hộ điều lệ, mà mở ra hang động thượng, toàn răng hàn giáo, trước cửa hồ nước lá sen thanh thanh. Đầu thu 9 tháng, nơi trốn vẫn là nhất phái lục ý, sinh cơ bừng bừng. Nhìn đến tiến sĩ toàn ra xuống xe, có một lão đồng chí đi tới, dối tay liền đem dẹ gì cấp dơ lên, hỏi câu, chính là ngươi tìm được phật mắt, này thật đúng là hải tử a rẽ gì bông nhiên? Bế lên tới, đương nhiên muốn dây rùa. Tiến sĩ còn lăng, Tô Anh Đảo phản ứng lại đây, không không, tìm Phật mắt, là này một. Vị này lao đồng chí vì thế thuận Tô Anh Đảo ánh mắt xem qua đi, liền nhìn đến một thân tài cao gầy, làn da trắng nõn, so với chính mình còn cao một đầu thiếu niên. Trong đám người tức khắc cầm ầm một trận, có người, đoạn viện trưởng ôm một cái đi. nay không được, hắn ôm ta còn kém không nhiều lắm, ta nhưng ôm bất động hắn, hài tử chân kinh trường A, tìm được phật mắt lúc này mới. Nam, đứa nhỏ này liền lớn như vậy lạ. Vị này lao đồng chí, là viện nghiên cứu đoạn sở trường. Hắn còn không có gặp qua Tom, chỉ là hình người dùng quá. Tìm được phấn mắt, là lùn lùn tiểu bộ bấm. Vừa rồi tiến sĩ một nhà tới phía trước, còn cùng đại gia khai chơi. Chính mình muốn ôm một cái tiểu gia hỏa kia. Kết quả lại không nghĩ rằng, cái gọi là tiểu gia hỏa, thân cao thoạt nhìn ít nhất 175, lại xoáy lại cao, đã là đại tiểu hỏa tử. Đoạn viện trưởng mang toàn ra muốn đi tham quan một chút hang động, hơn nữa, theo. hôm nay vì tiến sĩ toàn ra, là sở hữu hang động toàn mở ra chân nhi dẹ dĩ cũng không thích xem những cái đó hôi trơ trọi tạc tượng chỉ có tiến đi chuyển một vòng nhi liền chuồn ra tới dẹ gì càng thích văn vật viện nghiên cứu hồ nước bởi vì giá trị tám tháng hồ nước tràn đầy đài sen tiểu tử còn không có ăn qua đài sen chân nhi lặng lẽ chui vào trong nước phù một vòng nhi cho hắn trích một đem ra lột lại đem ruột đi tiên đài sen ngọt ngào đừng để nhiều ăn so sánh với dưới Tom là nhất vui mừng người. Bởi vì đại Phật trong mắt, là hắn tìm, vào động quật, hắn chỉ cần gặp người, phải khen một chút chính mình, nhìn đến những cái đó hạt châu sao, kia tất cả đều là ta tìm. Bởi vì hắn, này đó bùn bồ tát đôi mắt rốt cuộc hiện có thể thấy được, liền. Hắn tiêu không kêu ngạo. Này kêu ngạo là thấy được, quả nhiên, tất cả mọi người tự cấp hắn dựng ngón tay cái. Bất quá, Tom gần nhất cũng có chút tiểu phiên não, Đoàn thanh niên cộng sản người là nhất hồng nhất chuyên, mà bảo thu. Ở Nguyễn Hồng tinh sự tình thượng, xem như đã làm cống hiến người đi, kết quả hiện tại, đoàn thanh niên cộng sản người, nhất trí không cho phép nàng nhập đoàn. Tom cùng một thanh đoàn bọn nhỏ thương lượng một chút, đại gia nhất trí nhận định, trừ phi bảo thu đối tổ chức làm ra đại cống hiến, nếu không liền không thể nhập đoàn. Từ chỗ nào tìm đại cống hiến đâu? Tom vẫn luôn ở cân nhắc việc này. Tiến sĩ cùng Tô Anh đảo tới chơi, hơn nữa, còn mang xá lợi tử, muốn phóng tới bồ tát hoa sen tòa phía dưới, đồ vật đương nhiên là, giao cho viện nghiên cứu. Nhân viên công tác trong tay là được. Theo lý tới, hẳn là phải có một sắp đặt nghi thức, nhưng hiện tại cũng không có tăng nhân, mã liệt. Nghĩa hạ, cũng không nói mê tín kia một bộ, cho nên, chỉ là từ viện nghiên cứu người, ở tiến sĩ đám người thấy hạ, đem nó thả lại tại chỗ là được. Sau đó, đoạn viện trưởng liền phải cấp tiến sĩ phu thê giảng giải một chút lịch sử, bất quá mới. Câu, đoạn viện trưởng liền hiện, tiến sĩ đối với này đó văn vật lịch sử, tựa hồ so với chính mình còn muốn giải đến nhiều. ở thật bác học nhiều thức người trước mặt có chút người hiện chính mình tri thức không đủ cũng không dám lại khai hơn nữa hiện tại muốn sắp đặt xá lợi tử đến lúc đó muốn chụp ảnh bảo tồn hồ sơ đoạn viện trưởng liền đi nhìn chằm chằm chuyện đó nhi tiến sĩ là làm nghiên cứu khoa học thấy một công nhân kiêng khối gạch ở đi ra ngoài nhặt lên một khối xem một chút mắt thường nhưng biện đây đều là ngàn năm gạch bởi vì kia công nhân tay nâng tay lạc lấy thực thoạt nhìn một chút đều không yêu quý đồ vật vì thế liền cùng to ngươi đi xem theo chân bọn họ văn vận muốn nhẹ lấy nhẹ phóng tom vì thế cùng kia công nhân đi ra ngoài mà tiến sĩ đâu liền cùng tô anh đào hai ở hang động chuyển động cũng cùng tô anh đào nói một chút lịch sử nhưng tô anh đào cũng không yêu Này, nàng cùng rẽ gì chân nhi là một loại người loại đồ vật này xem hiếm lạ là được không thích nghiên cứu này đó còn cảm thấy ồn ào phiền đến hoảng tiếc không chân nhi đi vào tới lặng lẽ đưa cho tô anh đào một cái hạt sen chín tháng đài sen hương, là hạt sen hương thời điểm, tiến sĩ còn ở thao thao bất tuyệt giảng, tô anh đảo cùng chân đi ra cửa, tìm hạt sen đi. Lại, tiến sĩ, vẫn luôn ở giảng lịch sử, giảng văn vật, nói một chút, đột nhiên thấy chử nham xuyên màu ô lưu quần áo đi vào tới, hơn nữa, cùng chính mình gặp thoáng qua, hướng trong đi. Tiến sĩ, kinh một chút, bởi vì chử nham thoạt nhìn đặc tiểu tụy, hắn xuyên chế phục cũng cùng hắn hiện tại chế phục không giống nhau. Hơn nữa hắn thoạt nhìn, ít nhất có bốn hơn tuổi bộ dáng cái này cũng chưa tính làm hắn kinh ngạc càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn hiện có một lớn lên rất giống chính mình nam nhân chú quải chậm rãi ở đi phía trước đi đây cũng là một đặng côn luân bất quá hắn tựa hồ không nhìn thấy chính mình hơn nữa hắn đi đường đặc chậm chạp xá lợi tử ta đã giao cho viện nghiên cứu người bọn họ sẽ bỏ vào bồ tát giống trừ nham ngữ mang người oải tiếng nói phá lệ khàn khàn tia đặng côn luân thoạt nhìn thực sinh trừ nha muốn đỡ nhưng là hắn tựa hồ không muốn làm trừ nham nữa vướng bình đi phía trước đi ngươi đã từng trộm ta hộ chiếu xuất ngoại hại ta ở em mở quốc tiền thiếu chút nữa lấy không trở lại như thế nào hiện tại làm ngươi xuất ngoại ngươi ngược lại không ra hắn móc ra một lục da vở nện ở trừ nham trên người trừ nham thoạt nhìn rất sợ đặng cô luân hắn hít sâu mới ta ở đơn vị chỉ là tiểu trường khoa ngươi cũng biết chúng ta không có gì quan hệ người công tác rất khó khai triển ta ái nhân vẫn luôn khuyên ta từ trước xuống biển làm buôn bán mà buôn lậu ma túy là lợi nhuận kết xù ngành sản xuất ngươi là vẫn luôn ngốc tại tháp ngà voi người không có trải qua quá buôn lậu ma túy kẻ nghiện thuốc nhân sinh vì lợi nhuận kết xù bọn họ không tiếp cùng bán cha mẹ thân nhân còn nhớ rõ năm đó tiểu hát binh nóng sao bọn họ tựa như tiểu hát binh giống nhau điên cuồng đốn trong chốc lát trừ nhăm lại hơn nữa ta ái nhân năm đó chính là một người tiểu hát binh bọn họ nhìn không thấy tiến sĩ Nhưng tiến sĩ thấy được bọn họ, ánh mặt trời chiếu vào động quật, chiếu vào kia đặng côn luân trên người, cũng chiếu vào chữ nham trên người, chữ nham chấp nhất, muốn đi đỡ đặng côn luân, nhưng hắn vẫn luôn ở xua tay, không cho hắn đỡ. Đặng côn luân đảo quả trượng, gàn từng chữ một, nhưng là ngữ. Đặc nghiêm khắc, không có khả năng, nàng tuyệt đối không thể là cái loại này người. Hắn trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng hắn hai con mắt, thậm chí so hiện tại tiến sĩ còn muốn sắp bén, gàn từng chữ một, hắn, không có khả năng. Tiến sĩ cẩn thận quan sát một chút, từ trừ nham thần sắc thượng có thể nhìn ra được tới, hắn ít nhất có bốn, bốn năm tuổi. Như vậy, này hai người hẳn là, năm sau hai người bọn họ. Nếu không phải có tô anh đảo kêu ngộng lấp nền, nếu không phải hôm nay, tiến sĩ quy thuận còn xá lợi tử, mà này hai người lúc ban đầu nói cũng là xá lợi tử, tiến sĩ đều có thể vì chính mình là sinh ra hào giác. Nhưng ở vật lý học chung, có song song thế giới suy luận, nó là một loại. Instant thừa nhận học thuật chuyên luận. người sinh ra sẽ đối mặt vô số lựa chọn ở mỗi một lối rẽ ngươi lựa chọn một cái bất đồng lộ liền sẽ đem ngươi hướng phát triển một loại hoàn toàn không giống nhau tương lai xá lợi tử là cơ hội ở tô anh đảo không có đã làm ngộng kia lời nó là chử nham giao cho viện nghiên cứu hẳn là cũng là tựa như giờ phút này giống nhau vào lúc này gian điểm chử nham cùng hắn cùng nhau giao đồ vật sau đó hai người cũng tại đây hang động đi qua liêu quá mà hiện tại xá lợi tử vừa mới Viện nghiên cứu người thả lại đi, vì thế hai thời không giao điệp. Tiến sĩ chỉ. Thô anh đảo, chính mình ở nàng trong ngộng ở chuồng bò ngốc suốt. Nam, nhưng hắn cũng không có tưởng tượng quá, chính mình sẽ đã chịu cái dạng gì tổn hại. Hiện tại xem ra. năm chuồng bò, muốn chỉ. Hắn là ở chịu khổ. Thô anh đảo. Quá nhẹ nhàng bân cơ, Hắn hẳn là trường ở một tầm mức. lọt gió trong hoàn cảnh, loại bệnh phong thấp phi thường nghiêm, chiếu kia đặng côn luôn hiện tại hành tẩu dáng đi, không ra ba năm. Hắn phải tê liệt. Hai người liêu tuy rằng là chử nham người ái nhân, nhưng Đặng Côn luôn nhạy bén suy đoán, hai người bọn họ hẳn là Tô Anh Đảo, bởi vì nàng vẫn luôn nhắc mãi. Chính mình. Hoa uổng ngồi nhị. Nam lao. Nhìn dáng vẻ, Đặng Côn luôn cho rằng Tô Anh Đảo rất có thể là Hoa uổng nhưng là chử nham cho rằng nàng không phải. Hai người hiện tại liêu, chính là này. Thoạt nhìn, tựa hồ là Đặng Côn luôn ở. Phục chử nham, làm hắn đi một chuyến Việt Nam. Tìm kiếm Nguyễn Hồng Tinh, tìm kiếm chứng cứ. Vì thế, Đặng Côn Luân thậm chí móc ra hắn rất nhiều năm không cần hộ chiếu. Bất quá, chử Nham. Tô Anh Đào đã từng là một người tiểu hát binh, hẳn là căn cứ vào này, chử Nham mới hoài nghi nàng. Đặng Côn Luân sẽ như thế nào? Phục đối phương. Ta thật lâu trước kia liền gặp qua nàng, so ngươi tới Tần Châu thời điểm sớm đến nhiều, chử Nham. Ta tuyệt đối không tin ngươi ái nhân là cái loại này người, ngươi đối nàng hiểu lầm, là một loại vũ nụ Tiêu đặng côn luân cư nhiên. Trừ nham thoạt nhìn thực bực bội, đồng thời đại khái không quá tin tưởng. Sao có thể, ngươi sao có thể sớm gặp qua nàng, ngươi ở đâu thấy được nàng. Lần đầu, đại khái là ở 69 năm, kia một năm, ta còn ở Tần công công tác, nàng. Công an đưa tới rừng rầm nông trường quá, theo là hiện trượng phu của nàng là Hán Gian. Đặng côn luân đốn một lát, thanh âm đột nhiên biến ôn nhu lên, vô cùng ôn nhu. hán, ngày đó, là ta hạ phóng, ra nhật tử. Trừ nham hai con mắt kẹp meo lại tới, nhưng là không. Lời nói, mà Đặng Côn Luân, như cũ lo chính mình, nàng vẫn luôn. Chính mình trượng phu là, người, tuy rằng thì, chẳng ra gì, hơn nữa có điểm đại nam tử. Nghĩa, nhưng tuyệt đối không có khả năng thông ngày, cũng không có khả năng bán nước. Đó là lần đầu tiên gặp mặt, đời trước Đặng Côn Luân cũng chỉ thấy Tô Anh đảo cùng người cãi nhau, theo lý cố gắng bộ dáng. Hắn muốn đi hạ phóng, cùng nàng gặp thoáng qua. Lúc ấy nàng còn mặc màu đỏ xiêm ý hề, kia hẳn là nàng áo cưới. Ngay lúc đó nàng, là tiêu chuẩn nhất phương Đông Mỹ nhân nên có bộ dáng. Ở kia một khắc, Đặng Côn Luân thực hâm mộ trượng phu của nàng, ít nhất có một thê tử, ở hắn gặp nạn khi, vì hắn theo lý cố gắng. Bất quá, cũng chỉ là gặp thoáng qua mà qua mà thôi, bởi vì hắn lúc ấy cũng tự thân khó bảo toàn. Sau đó, nàng vì trịnh khải nhiều mặt buôn tẩu, hơn nữa ở buôn tẩu thời điểm, trịnh khải chết vào phê dê chung. mà nàng thuận lợi kết bạn lỗ một bình từ lỗ một bình mẫu thân làm mai mối giấu nhi tử có bệnh lao phổi sự tình nàng vì thế cùng lỗ một bình kết hôn trừ nham qua lại đi bước điểm điều thuốc lẳng lặng xem đặng côn luân đặng côn luân vì thế lại ta cùng lỗ một bình hạ phóng thời điểm là ở một địa phương cho nên chúng ta nhận thức hắn lê truy điệu ta cũng đi qua lúc ấy ta cũng gặp qua người hái nhân tiến sĩ ngẫm lại hiện thật đúng là đối được lỗ một bình hắn là nhận thức đối phương nếu là qua đời Hắn khẳng định sẽ đi tham gia đối phương lễ truy điệu. Nguyên lai like hắn ở tô anh đảo trong ngộng, cư nhiên có hai lần cùng nàng đã gặp mặt. Lỗ một bình là tính cách ôn hòa, dày rộng, thiện lương nam nhân. Từ khi cùng đặng đông minh kết hôn lúc sau, mỗi khi đặng đông minh nhắc tới trợ phu, luôn là ở, liền chứng minh ở hôn nhân trong sinh hoạt, hắn là một trợ phu. Đặng quân Luân đi tham gia lỗ một bình lễ truy điệu, kia hắn khẳng định gặp qua tô anh đảo, nhưng là nàng không nhất định gặp qua hắn. Bởi vì lễ tang ngày đó tới người rất nhiều, nàng không có khả năng nhớ rõ trụ mỗi một người. Kia hẳn là chính là hai lần, hắn ở trong động tổng cộng gặp qua tô anh đào hai lần. Nhưng vào lúc này, kia đặng côn luân cư như lại, lúc ấy lô một bình qua đời, đã từng có người cho ta giới thiệu qua nàng, bất quá sau lại, nàng bởi vì công tác nguyên nhân. Điều đến hồng nham tỉnh thành đi, mà ta, liền ngươi này chân, ngươi này tay, ngươi sẽ không còn tưởng, tìm một cùng ta ái nhân giống nhau ưu tú nữ đồng chí đi. Trừ nham đột nhiên nết miệng một chút, nhưng nghĩ đến thê tử còn ở hậu thẩm giai đoạn, liền lại không ra. Hơn nữa, hắn xác thật hoài nghi thê tử có phải hay không thật sự buôn lậu ma túy. Rốt cuộc nàng lúc ấy đã xuống biển, ở làm buôn bán. Làm buôn bán người, liền khó bảo toàn sẽ không theo tay buôn ma túy có liên lụy. Tuy rằng chỉ thấy quá hai mặt, nhưng ta cảm thấy, nàng là có nguyên tắc nữ tính, tuyệt đối không thể buôn lậu ma túy. kia đặng quân luân, chu gậy gộc, gian nan xoay người, từng bước một, chiều tiến sĩ đi tới. Xoay người, hắn tựa hồ là đang nhìn tiến sĩ, nhưng lời nói lại là đối chử nham, đặc biệt là cùng Nguyễn Hồng tình câu kết, càng thêm không có khả năng, tuy rằng ta cùng nàng không có. Quá một câu, nhưng ta tin tưởng nàng là người. Tiến sĩ đứng ở tại chỗ, không có chỗ nhàn, là muốn nhìn một chút, đối phương có phải hay không có thể hay không vọng nhìn thấy chính mình. Chính là hắn chỉ nhìn đến đối phương trong ánh mắt kiên quyết, cùng với tự tin. Cho dù so ngày nay lão, tuổi, cho dù hắn thân thể cũng không linh hoạt. nhưng hắn thần thái rạng rỡ tinh thần siêu thước trừ nham còn ở phía sau đến đặng côn luân như vậy đại xuyên một tựa hồ cũng buông ngực đầu một cục đá mà kia đặng côn luân hiển nhiên cũng không nguyện ý cùng trừ nham nhiều hắn tuy rằng đi gian nan nhưng là một bước lại một bước liền như vậy từ tiến sĩ thân thể thượng một xuyên mà qua xoay người đi mà trừ nham đâu lấy đặng côn luân kia bổn lục ra hộ chiếu tại chỗ trạm lâu đột nhiên kêu một tiếng vậy ngươi nhớ rõ thay ta chiếu cố nàng nha đốn đốn, lại truy kêu một tiếng, ngươi nhưng đi gặp nàng, nàng ghét nhất người mù, người què, thân thể có tàn tật kia một loại người, này tuyệt đối là chu tâm chi ngôn. Bởi vì đặng côn luân đột nhiên ngừng ở tại chỗ, đình thật lâu, mới lại trụ khởi quải, từng bước một, gian nan ra cửa. trừ nhâm cũng truy đặng côn luân cũng ra cửa, thấy đặng côn luân như cũ không cần hắn ân, lại mềm giọng ta không có muốn đả kích ngươi ý tứ, ngươi này thân thể thật sự có điểm quá kém. đặng côn luân là. Chính mình bọn học sinh đưa tới, bọn họ đỡ quá hắn, thật cẩn thận dìu hắn lên xe, chử nham còn tưởng tiếp, nô hiểu ca đem hắn ngăn ở bên ngoài, khai lên xe, xoay người đi. Lưu lại chử nham một người, hắn chích mũ, quay đầu lại nhìn xem những cái đó lặng im, lỗ trống, trong mắt vô châu tự phận mang lên mũ, xoay người cũng đi. Tại đây thác loạn thời không trung, tiến sĩ không biết tô anh đào ở đâu. Nhưng hắn đột nhiên ý thức được, ở khi đó không, giờ phút này hẳn là 86 năm tả hữu, đến nay đúng lúc. lại là một nam mà hiện tại khi đó không trung tô anh đào hẳn là ở giam giữ hậu thẩm giai đoạn không có tận mắt nhìn thấy đến chữ nham màu đỏ tươi đôi mắt mao loạn đầu cùng với tang gia khuyển giống nhau bộ dáng khi tiến sĩ không có cái loại cảm giác này nhưng hiện tại hắn vội vàng muốn biết lúc này tô anh đào rốt cuộc ở đâu nàng quá sao giam giữ hơn nữa vẫn là nhất thân nhân phản bội nàng đến nhiều thống khổ bất quá đúng lúc này Hắn cư nhiên hiện, chính mình tựa hồ là ở trong nháy mắt, liền có được mặt khác kia đặng côn luân ký ức. Tựa hồ là từ mặt khác kia đặng côn luân từ hắn trong thân thể một xuyên mà qua nháy mắt, hắn liền có được một khác chính mình sở hữu hồi ức. Hắn thấy trẻ tuổi, chỉ có 9 tuổi Tô Anh Đảo Vì Trịnh Khải, cùng tiểu hát binh. Binh đội, cùng với công an nhóm theo lý cố gắng. Thấy nàng xuyên một kiện màu đỏ háo khoác, ở cùng một đám người xảo, chanh, nháo, nói nhau nhau khóc lên, nàng nước mắt hắn đều xem đến rõ ràng. Nhưng hắn ở, binh áp giải hạn chỉ có thể cùng nàng gặp thoáng qua Cũng nhìn đến nhị chín tuổi nàng, ở lỗ một bình qua đời lúc sau Xuyên màu xanh đen áo khoác, mang màu trắng hoa sơn trà Đứng ở nhà tang lễ nhập chỗ, cái mùi khóc hồng hồng, lảng lặng chạm Chỉ là liếc mắt một cái, đặng côn luân liền nhận ra nàng tới Đó là kia ở Năm trước, chính mình muốn hạ phóng trên đường, gặp phải quá nữ đồng chí Trải qua Nam, hắn có nghiêm bệnh phong thấp, cốt kết đều biến hình Thậm chí ảnh hưởng đến đi đường, đau lên thường xuyên một đêm một đêm ngủ không, chính là, ở nhìn đến nàng kia một khắc, thực thần kỳ, hắn không cảm thấy đau, hôn thân đều cảm thấy phá lệ tuyển chuyển nhẹ nhàng. Hắn thậm chí tiến lên. Một câu, thỉnh nén bi thương. Bất quá nàng cũng không có ngẩng đầu, chỉ là đem đầu vặn đến một bên, gật gật đầu, tiếp tục yên lặng rơi lệ. Đặng côn luôn thậm chí hiện, chính mình ở lỗ một bình qua đời lúc sau, còn đã từng đem mao kỷ lan gọi vào tiểu bạch lâu, huyển chuyển cùng nàng để qua. Làm nàng đi hỏi một chút lỗ một bình góa phụ có thể hay không tái giá sự tình. Cư nhiên ở khi đó, hắn cũng đã tưởng cưới nàng, cùng nàng kết hôn. Nhưng lúc ấy, là hiện tại, cũng chính là 1976 năm, là kia một năm, to muốn đi thủ đô, khẩn tiếp, chân ni cũng. Người mang chạy. Mà hắn cùng tiểu đặng thôn quan hệ rất kém cỏi, Hơn nữa, Mao kỷ lan phàm là tới, nếu không phải muốn làm hắn cấp nông thôn. Huynh đệ giới thiệu công tác, chính là dùng các loại lý do. chính mình có bao nhiêu thiếu tiền hỏi hắn đòi tiền kia xuyên màu xanh lá quần áo mang bạch hoa nữ nhân tô anh đảo đặng quân luân dễ dàng chịu đến thời gian đánh đến nàng ở tín dụng xã công tác vì thế chạy đến tín dụng xã đi hắn thậm chí tưởng chính mình tự mình khai đều có thể hắn muốn hỏi một chút nàng còn có hay không tưởng kết hôn ý nguyện bất quá thực không vừa khéo liền ở hắn đánh đến nàng ở đâu tín dụng xã công tác đuổi tới thời điểm nàng bởi vì công tác xuất sắc Điều đến Hồng Nham đi. Đương hắn muốn đuổi theo đến Hồng Nham thời điểm, hắn loại phong thấp chuyển biến xấu càng thêm lợi hại. Thậm chí đến không mượn dùng quải trượng, liền vô pháp tự nhiên hành động trình độ. Bất quá Đặng Côn Luân tự nhận là một phi thường chấp nhất người, hắn tổng vẫn là chưa từ bỏ ý định, vì thế ở trải qua một đoạn thời gian trị liệu, có thể ném ra quải trượng lúc sau, hắn vẫn là đi Hồng Nham. Nhưng sự tình chính là như vậy xảo. Nhiều năm chung, mỗi một lần, đều là ở nàng hôn nhân quyết sách thời điểm, hắn mới có thể gặp được nàng. Mà lúc này, đương hắn tìm được tín dụng xa khi, nàng lại muốn kết hôn. Nhưng lần này nàng gả cũng không tệ lắm, gả cho Trử nham, Trử nham ở công an tính công tác, lại là một môn nhìn qua không tồi. Việc hôn nhân, đặng côn luân đuổi tới nàng hôn lễ hiện trường, sau đó, trơ mắt xem nàng gả cho Trử nham. Trử nham ở cùng nàng kết hôn lúc sau, kỳ thật cũng không có thu liễm quá chính mình. Liên tỷ như, hắn thậm chí chuyên môn chạy đến tiến sĩ nơi này trộm quá hộ chiếu, hơn nữa trộm hộ chiếu lúc sau. Còn lấy ra quốc, hơn nữa ở nước ngoài phạm tội, hại em mở quốc khẩn cấp đông lại tiến sĩ ở Mỹ liên chữ tài khoản. Hạnh! Lúc ấy đã cải cách mở ra, hạnh! Lúc ấy tiến sĩ ở thượng tầng còn có chút lực ảnh hưởng, trải qua nhiều mặt chu toàn, hắn mới có thể đem chính mình tiền lấy ra. Nhưng vì tô anh đảo, vì kia chỉ thấy quá ba lần mặt, thậm chí không có. Quá một câu nữ nhân, hắn lựa chọn trầm mặc, đem sự tình áp xuống tới. Chỉ là thu hồi trừ nham trộm đi hộ chiếu, hơn nữa. Lấy hộ chiếu ở hắn trên đầu hung hăng tác. Hạ mà thôi. Không ai có thể chịu được ba lần hôn nhân biến cố. Hắn hy vọng lần này nàng có thể bình bình an an, trôi chảy đến lão 274, đại kết cục, hạ. Tom. Một lát đi theo đoạn viện trưởng đang xem viện nghiên cứu người cẩn thận sửa chữa văn vật. Chúng ta đại Phật hang đá, tổng cộng có 22 tôn đại hình điều khắc Tìm được rồi 21 tôn Phật nắn Phật mắt, tiểu tử, hiện tại chúng ta hang đá. chỉ còn lại có kia tôn chủ phật chỉ có một viên đôi mắt không tìm được cặp mắt kia mới là chân chính vật báo vô giá biết vì cái gì sao đoạn viện trưởng cười lại nói to ngồi xồm đoạn viện trưởng trước mặt xem đoạn viện trưởng rửa sạch lệch liền hỏi vì cái gì nha bởi vì kia viên không phải thiêu chế pha lê thạch mà là ốc thể cực kỳ rõ ràng tượng hùng thiên châu là đại đường tăng nhân huyền trang từ phó tây vực lấy kinh nghiệm thời điểm ở khăn ngọc ngươi cao nguyên thượng nhận được bởi vì ốc thể tựa trong mắt Đi ngang qua chúng ta Đại Phật Hang Đá, cung cấp thích ca mâu ni Phật. Đoạn viện trưởng cảm thán một câu, hiện tại, chúng ta chỉ có một viên, giữ lại một viên không tìm được, cho nên còn không có trang bị. Cứ nhiên còn có một viên trong mắt không tìm được. Đại Phật Hang Đá lớn nhất một khối tạo tượng, cao tới hai mễ, so ba tầng lâu còn cao, là dựa vào toàn bộ sơn hình điêu ra tới, trong hiện tại ngầm đầu, cũng chỉ có thể nhìn đến Đại Phật cằm. Hán trường thở dài khẩu khí, nói, nếu không, tìm một chút đâu. Hảo. Tìm đi. Đoạn viện trưởng cười nói. Bảo Thu vẫn luôn tưởng nhập đoàn còn không có nhập, Tom cảm thấy, chính mình nếu có thể tìm được kia một viên tượng hùng thiên châu, cũng coi như công lớn một kiện, đến lúc đó nhớ cấp Bảo Thu, Bảo Thu không phải có thể nhập đoàn. Nghĩ đến liền đi làm, Tom tại đây. Sự tình thượng có loại mù quáng tự tin. Bất quá nếu nói muốn tìm được một viên tượng hùng thiên châu, Tom đầu tiên đến nhìn xem tượng hùng thiên châu trông như thế nào. Đoạn viện trưởng cảm thấy. Hai tử hảo chơi. rốt cuộc sở hưu đồ vật đều là hắn tìm sao liền dẫn hắn đi văn phòng nhìn vừa thấy tom nhận thức a. viên hạt châu cũng là ta tìm lúc ấy hắn tìm được rồi 21 đối phật mắt có một viên thiên châu lúc ấy chử nham nói kia viên thiên châu là hắn từ một cái tảng truyền phật giáo thượng sư trong tay bắt được nghe nói là vị kia thượng sư trước khi chết đưa cho hắn nào một khắc viên đâu hẳn là không phải bị người chống đi mà là ở cái kia tăng nhân trong tay đi tom tâm nói Vì thế hắn hỏi đoạn viện trưởng, chúng ta, Nhi có hay không tàng truyền Phật giáo thượng sư A? Đoạn viện trưởng vừa nghe, nói, Nguyên Lai từng có một cái, sau lại đi tàng khu? Nên sẽ không, hắn là bị trừ nham trừ doanh trưởng đưa đến tàng khu đi. Tông nói, trừ nham đã từng hướng xa nhất nam tàng hộ tống quá một vị thượng sư, lúc ấy hẳn là cách mạng vừa mới bắt đầu thời điểm. Đoạn viện trưởng rõ ràng tình huống, nhận thức trừ nham, đối, lúc ấy chính là hắn hộ tống vị kia cao tăng đi nam tàng. Vị kia cao tăng lại không lưu lại cái gì di vật. Tom lại nói, lúc ấy đang ở phá bốn cũ, khắp nơi đánh đánh tạm tạm, vị kia cao tăng hẳn là sợ phật mắt muốn ném, cho nên tùy thân mang theo. Là tựa hồ hắn tàng khu lúc sau liền qua đời. Qua đời phía trước, đem một viên thiên châu nhét vào trữ nham trong túi, nào mặt khác một viên, chẳng lẽ là đánh rơi ở nam ẩn giấu? Bất quá vạn nhất có thể từ di vật trung tìm đâu. Thực sự có di vật là mấy cuốn kinh thư cùng hắn tăng y bị trữ nham mang theo trở về. Đoạn viện trưởng nói, rất nhiều chuyện ở chỗ hành động, Tom trả sát đôi tay, đi chở mình một phen đi. Vị tiêu tăng nhân lúc sắp chết, hẳn là tưởng cấp trừ nham phó thác hai viên, phòng trừng là ra ngoài ý muốn mới chỉ phó thác một viên, kia một khác viên, nói không chừng ở di vật đâu. Đoạn viện trưởng cảm thấy, hai tử là thật buồn cười, rốt cuộc những cái đó di vật bọn họ lại không phải không lật qua, sớm không biết phiên bao nhiêu lần. Hán, là đem Tom đưa tới đã tưởng, vị tiêu tăng nhân tu hành qua phòng. Phải nói thuần túy là Tom vận, nhà cũ, lại lùn lại sụt đã mắt thấy muốn sụt Tom cái đầu cao, lại chưa đi đến quá. Sao lão phòng ở, đầu chạm vào ở trên xà nhà, ai ra một tiếng, theo tiếng, từ khung cửa thượng rớt xuống cái đồ vật tới, len ken một tiếng rất tới rồi trên mặt đất. Đoàn viện trưởng đem nó nhặt lên, bởi vì mặt trên dính cho bụi, trong lúc nhất thời không thấy ra tới. Là, hắn sửng sốt một chút, đột nhiên liền nói, phật mắt. Lúc ấy, vị tiêu tăng nhân đi thời điểm. cách mạng phái đã muốn vọt vào tới tăng nhân là bị chử nham bối đi đại khái là đi gấp đem một viên nhét ở khung cửa một khắc viên tắt chử nham trong túi là phật mắt ta tiểu tử tìm được đoạn viện trưởng kinh ngạc nói tom hắc hắc cười một chút đặc biệt không kiếm tốn đoạn viện trưởng có tính không công lớn một kiện tuyệt đối thuộc công lớn một kiện đồ vật liền ở nhất dễ hiểu địa phương cần phải không phải tom chạm vào lần này bọn họ vĩnh viễn đều tìm không thấy không cần cấp ghi công lao Ngài cấp cục công an báo án đặc biệt, liền nói: đồ vật là đặng bảo thu tìm được, được không? Tom lại nói: Đoàn viện trưởng trà lao thiên châu, gật gật đầu, hỏi lại: đặng bảo thu, đó là? Muội muội, gần nhất đang muốn nhập đoàn, rút một chút sao? Làm nàng có thể thuận lợi nhập đoàn, hảo sao? Tom lại nói: Đoàn viện trưởng kinh hỉ với một khác cái thiên châu, phật mắt bị tìm được mừng như điên, gật gật đầu, xoay người đi rồi. Tom hảo vui vẻ a, công lớn một kiện. hắn bảo thu mội mội rốt cuộc có thể nhập đoàn lạc sửa chữa tự phật trọng an phật mắt liền vào giờ phút này mặt khác cái kia đặng côn luân đã đi rồi tiến sĩ cũng từ trong đại điện đổi tới nhìn hắn sấn xe rời đi hắn hiện tại có được đối phương sở hữu ký ức biết tô anh đảo bị giam giữ hắn thậm chí biết chính mình vội vàng muốn đi xem nàng đối với thân thể thượng tàn tật hắn cũng không để ý hắn gửi hy vọng với chử nham tìm kiếm chứng cứ đồng thời hắn cũng biến thành một cái không đạo đức người hắn muốn đi ngục giam xem nàng thậm chí khuyên nàng cùng trừ Nham ly hôn nếu nàng không muốn hắn sẽ chờ nàng bao lâu cũng chưa quan hệ cho dù trừ Nham từ Việt Nam cũng chưa về cho dù nàng bị phán ở tù trung thân hắn cũng sẽ vẫn luôn bồi nàng tần cương cùng tần thành ngục giam là có hợp tác mà hắn vẫn luôn là tần cương thiết kế viện cố vấn tiến sĩ thậm chí nhận thức tần cương ngục giam ngục giam trưởng hắn muốn nhìn nàng có rất nhiều cơ hội cái thời không tiến sĩ không biết chính mình vì cái gì không có đi xem qua tô anh đảo Liên vào giờ phút này Hắn biết, cái kia Đặng Côn Luân rời đi thời điểm, trong lòng tưởng chính là, hắn muốn đi gặp Tô Anh Đảo, giúp nàng thưa kiện, thậm chí khơi thông nhân mạch. Trừ nham là cái không đủ tiêu chuẩn nam nhân, hắn không xứng với nàng. Đặng Côn Luân muốn đem chính mình từ lúc bắt đầu không có bắt lấy duyên phận cấp nhặt về tới. Hắn vì cái gì không đi, suốt 20 năm, ly như vậy gần, liền tính hắn là hành động không tiện. Cũng không có tê liệt, cũng không tới ngồi xe lăn nông nỗi, chỉ cần quải trượng có thể ngồi dậy, hắn nên đi đến ngục giam. Nói cho nàng chính mình từng đi theo nàng phía sau Đi theo đi qua những cái đó lộ Hắn vì cái gì không có đi Hiện tại Đặng quân Luân Không rõ kiếp trước chính mình vì cái gì như vậy yếu đuối. Nàng ở cách hắn 30 km địa phương ngây người suốt 20 năm Một đổ tường cao cách xa nhau Hắn cư nhiên bởi vì chính mình hành động không tiện, Liền bởi vì chửi nham nói nàng khẳng định sẽ không thích hắn Liền không đi xem nàng Tin có ích lợi gì Vì cái gì hắn không đi xem nàng Nếu hắn đều đã làm tốt Là một cái không đạo đức người tính toán, lại vì cái gì không đi xem nàng. Bất quá đúng lúc này, hắn lại nhìn đến một cái an mặc một thân âu phục trẻ trung nam nhân đi tới hang đá trước cửa, sau đó lại nhìn đến chính hắn, tuy rằng bước đi chậm chạp, cũng không có chủ quải. Kia vẫn là 10 năm sau chính hắn, như cũ dáng người thẳng, an mặc hợp thể Tây Trang, tuy rằng bước đi chậm chạp, như cũ không có chủ quải. Mà mặt khác cái kia, an mặc âu phục trẻ trung người, thoạt nhìn hẳn là cái luật sư. Hắn giao cho Đặng Côn Luân một cái màu xanh lục, sắt lá hộp thuốc, sau đó nói. Nhóm đã tận lực. Là trừ nham là ở em M Quốc giết người, hắn bị phán tử hình. Hơn nữa trong tay hắn sở hữu đồ vật, cũng ở hắn chạy trốn trên đường bị hủy, cho nên xin lỗi, hắn có thể mang về tới chỉ có. Cái. Đặng Côn Luân run rẩy một bàn tay, tiếp nhận cái kia hộp thuốc. Kia chỉ hộp thuốc là ân kiến công, bên trong chính là 21 đối phật mắt, cùng với một viên thiên châu, Đồ vật, ân kiến công bán cho Nguyễn Hồng Tinh. Tiến sĩ đại khái minh bạch, trừ nham một đường đuổi theo Nguyễn Hồng tinh đến mở quốc, hơn nữa ở M quốc giết Nguyễn Hồng tinh Là hắn bởi vì dùng chính là giả hộ chiếu, bị mở quốc cảnh sát bắt lúc sau, liền ở mở quốc phục hình. Mà hắn giúp Tô Anh đảo tìm chứng cứ, cũng hủy ở hắn chạy trốn trên đường. Chỉ có hộp phật mắt, Thiên Châu, là hắn từ Nguyễn Hồng Tình trên người cướp về, nhiều lần cúc chiết, hắn đem chúng nó tặng trở về. Trừ nham tiết tháo ở chỗ, ở quốc nội thế nào đều có thể. là cái này quốc gia đồ vật liền vĩnh không thể làm nó chạy tới nước ngoài luật sư lại cười nói đúng rồi hắn làm ta cho ngài mang một câu liền nói ở hắn thê tử không có ra tù thời điểm thỉnh ngài không cần đi ngục giam xem nàng hắn làm ta chuyển cáo ngài một câu hắn hy vọng ngài có thể cho dư nàng tốt nhất chiếu cố cử thế vô song cái loại này mỹ liên bang chính phủ từng ở bảy năm thời điểm toàn liên bang thống nhất khôi phục tử hình đặc biệt là nhập cư trái phép giết người chỉ cần hai dạng dính dáng chính là tử hình hơn nữa là lập tức chấp hành trừ nham đối thê tử hiểu lầm cùng với hắn sai lầm đã làm hắn trả giá đại giới hắn vô lực cứu lại thê tử ra tù mà hắn có thể mang về tới cũng chỉ có những cái đó bị ân kiến công bán xuất ngoại phật mắt tổng vẫn là có một tia hy vọng đi chẳng sợ nàng hận hắn nàng ở trong ngục giam nhật tử trừ nham hy vọng nàng hồi ức chỉ có hắn cho nên bệnh phong thấp đau cũng không phải vấn đề là một cái ước định đến tử trừ nham chết phía trước ước định Trừ nham hy vọng tiến sĩ cấp tô anh đào tốt nhất chiếu cố. Cũng không hy vọng hắn đi xem nàng. Đặng côn Luân tuân thủ cái kia ước định. Đương nhiên, thời điểm đặng chân đã bỏ tù. Tiến sĩ cũng thử dùng thư từ phương thức, cùng tô anh đào bắt đầu rồi kết giao. Hắn ở trên người nàng phạm biến hết thẻ không đạo đức sai lầm. Hắn thậm chí nghĩ tới, vận dụng chính mình lực ảnh hưởng giúp nàng giảm hình phạt, làm nàng sớm một chút ra tù. Thậm chí vì thế còn đưa tới không nhỏ chỉ trích. Rốt cuộc không có Tô Anh Đảo thay đổi quá cái kia xã hội, ở thập niên 80, hình thái ý thức vẫn như cũ đặc biệt khẩn trương, đặc biệt là ma túy phương diện. Ma Tô Anh Đảo, là ở báo chí thượng nhìn đến chuyện này. Sau đó nàng, tin cho hắn nói, nhóm lời trước người, giống ngải mẫu thân, là cầm đại đao, Trường thương đi đua quỷ tử. Nhóm này bối người sứ mệnh, là xây dựng cũng giữ gìn cái này quốc gia, tôn kỷ thủ pháp là cần thiết, ít nhất, không căm hận pháp luật. Hơn nữa pháp luật trước mặt nên mỗi người bình đẳng, nói đến cùng, chúng ta không đều là người thường, không đều hẳn là tuân kỷ thủ pháp sao. Nàng đó là khuyên hắn, làm hắn không cần lại vì nàng, làm trái pháp luật phản kỷ sự tình. Đặng Côn luôn từng bị hạ phóng 10 năm, ra tới lúc sau liền không chút do dự đầu nhập vào công tác, mà hắn vẫn luôn biết chính mình không có phạm sai lầm, chính mình là vô tội. Tô Anh đào bởi vì buôn lậu ma túy bị hình phạt, 20 năm, không được hoan thích, nàng cũng biết chính mình không có phạm sai lầm. cũng biết chính mình là vô tội như vậy bọn họ căm hận ai đâu căm hận cái này quốc gia sao quốc gia còn không phải là từ bọn họ này người sở tạo thành sao mười năm cách mạng sai lầm ít nhất làm cái này quốc gia tìm được rồi một cái chính xác phát triển lộ mà đối với buôn lậu ma túy hấp độc trọng hình ít nhất uy hiếp phiến thổ địa người trên nhóm làm cho bọn họ vinh viễn nhớ rõ nha phiến mất nước đau nhớ rõ chuông cảnh báo chứng minh nếu nói một quốc gia là cá nhân nói bọn họ này đồng lứa chính là tuổi dậy thì hai tử lỗ mãng xúc động lúc nào cũng ở phạm sai lầm nhưng bọn họ cũng ở phạm sai lầm trung trường thành không phải sao trừ nham không ngừng mang về phật mắt cùng thiên châu hắn một đường đuổi tới em quốc thậm chí không tiếp bị phán tử hình cũng muốn diệt trừ buôn ma túy hành động đối với hoa quốc biên cảnh tiểu quốc là một loại cực đại chân nhiếp bóp chế mười mấy năm làm biên cảnh thượng tiểu quốc gia không dám lại đến hoa quốc thổ địa thượng vì phi làm bắt được bọn họ không phải hoàn mỹ người đều ở nghiêng ngả lảo đảo trung gian nan câu sinh cũng đều ở vì chính mình hành vi trả giá đại giới đặng côn luân không phải chưa thấy qua tô anh nào hắn là tần cương thiết kế viện cố vấn mà tần thành ngục giam cùng tần cương là có hợp tác hắn có rất nhiều cơ hội có thể nhìn thấy nàng hơn nữa hắn ở cùng nàng viết thượng tin lúc sau liền bắt đầu nghiêm túc trị liệu chính mình hai chân nỗ lực quăng ngã rất quả trượng hắn thậm chí thường xuyên cưỡi xe đạp vòng qua ngục giam nhìn kia đổ cao cao tường cao ở kia đoạn một tường chi cách Lại thư từ không ngừng nhật tử, hắn hoàn thành đại bộ phận thiết kế công tác, hơn nữa, cùng nàng chuẩn bị ra tủ sau tốt đẹp sinh hoạt. Bất quá, đời trước hai người bọn họ cuối cùng gặp mặt sao? nàng ra tủ thời điểm, hắn đi tiếp nàng sao? Đặng côn luôn hiện tại phi thường nghi hoặc, cũng đặc biệt muốn biết. Cái? Đương nhiên, thực mau hắn sẽ biết. Thời không trọng điệp tổng hội có một cái cơ hội, mà một cái khác cơ hội còn lại là, ở đời trước, cuối cùng một viên phật mắt bị người ngẫu nhiên tìm được. Hơn nữa Trang ở Đại Phật hốc mắt thời điểm. Cái kia tìm được Phật mắt người là ai đâu, hắn vừa lúc chính là Tom. Thời gian chuyển tới 30 năm sau, ngay lúc đó tiến sĩ, chính chuẩn bị đi tiếp lập tức muốn ra tủ tô anh đảo. Mà Đặng Trường Thành, Nga không, Lưu Manh luật sư Tom, thì tại cơ duyên xảo hợp hạ, cũng tới Đại Phật hàng đá. Hơn nữa, ở khắp nơi loạn dạo thời điểm, cũng cùng hôm nay giống nhau, trùng hợp, cái chán ba chạm, không cẩn thận liền đụng phải cái kia khung cửa. Đồng dạng, kia viên phật mắt lăn ra tới ngay lúc đó xã hội đã thực mở ra địa phương trừ bỏ viện nghiên cứu có một cái chùa miếu trong chùa tăng nhân đối với tom cái tây trang dày ra, túi tiền phình phình kẻ có tiền đương nhiên muốn định hót hai câu cho nên liền đối hắn nói cái đồ vật đối nhóm hang đá đặc biệt chân quý thí chủ có cái gì muốn hướng nguyện hiện tại có thể bồ Tát nói hắn khẳng định sẽ phù hộ lưu manh luật sư tom dương đầu nhìn kia tôn đại phật suy nghĩ thật lâu khi hắn ở trải qua hối lộ Trân ngòi ly gián nhân sự tạo áp lực, các loại phương thức cướp đoạt lúc sau, đã làm người Mỹ, thành công chiếm so tấn công đầu to, có thể nói xuân phong đắc ý, khí phách hăng hái. Như vậy, hắn hẳn là hứa cái cái gì nguyện đâu. Phát đại tài, hắn đã có. Đến từ sự nghiệp thượng thành công, hắn cũng có. Là, vì cái gì hắn trong lòng. Là không cao hứng, không vui, hắn thậm chí một chút đều không khoái hoạt. Tom Dương đầu nhìn kia tôn từ bi đại Phật, suy nghĩ thật lâu, lại ách thanh hô một tiếng. Phụ thân. Ngay sau đó, hắn cúi đầu, thấp thấp nước nở một tiếng, thực xin lỗi, ba ba. Tốt đẹp nhất nguyện vọng, phải từ tiểu thuyết nổi lên. Đặng trường thành nghĩ nhiều ở chính mình ai xong đánh lúc sau về đến nhà, không cần nhìn đến thúc thúc cũng bị người phê dê vết thương chồng chất. Sau đó, người một nhà tương đối cao mày bộ Giang A. Hắn nhiều hy vọng không cần tổng ăn bảo bác gái làm cái loại này khó ăn đồ ăn. Nhiều hy vọng ở Tần Châu, ở thủ đô, những cái đó hải tử không cần đối hắn có như vậy thâm định ý. hắn cũng không hận đặng côn luân cũng không hận la hành hồi ức luôn có như vậy nhiều làm hắn không thoải mái đồ vật vài thứ kia là vứt không khai mặt không đi hắn tổng hội nhớ tới những cái đó vô duyên vô cớ đánh chính mình hải tử cũng tổng hội nhớ tới bộ đội trong đại viện những cái đó hải tử đối chính mình tràn đầy ác ý hắn nhớ rõ đặng côn luân mỗi khi đêm khuya trở về luôn là muốn ngồi ở hắn trước giường sờ sờ hắn tay xoa bóp hắn chân thế hắn đắp chân đàng hoàng khi đó Hắn Tổng muốn ở trong lòng yên lặng kêu một tiếng ba ba. Cái một đường đem hắn kẹp ở dịch hạ, khiêng trên vai, mang theo hắn phiêu dương quá hải, có bất luận cái gì nguy hiểm, đều sẽ tùy thời che ở trên người hắn nam nhân, hắn chính là hắn ba ba à. Hắn biết hắn không sai, nhưng hắn cảm thấy chính mình cũng không sai, kia rốt cuộc là ai sai rồi đâu. Cấp! Một cái mụ mụ đi! Tom nghĩ nghĩ, nói, đồng thời lại lắc lắc đầu, bởi vì chính hắn mụ mụ bận quá, không có thời gian ở nhà. Chết ở phải rời khỏi hắn trên đường, kia không phải hắn muốn. Hắn muốn một cái có thể vĩnh viễn bồi hắn mụ mụ. Cấp! Một cái phương đông thức mụ mụ đi, muốn xinh đẹp một chút, phải có nhiều hơn thời gian có thể bồi, hơn nữa nếu không mắng hải tử, không đánh hải tử. Cái người thanh niên giơ lên đầu, trong mắt là hồn nhiên mà lại rào hoạt, lại mang theo vài phần khiêu khích cười, Nhóm Phật đà, có thể làm được sao? Nghe nói, thơ hấu hạnh phúc người, cả đời đều ở truy tìm thơ hấu hạnh phúc. Mà thơ hấu bất hạnh người. Tất cả đời đều ở chưa khỏi thơ hấu bất hạnh. Là Tom trong tiềm thức, không ai có thể làm được sự tình, cũng là hắn cả đời truy tìm. Hắn chỉ nghĩ muốn một cái hạnh phúc thơ hấu. Đừng làm hắn đêm khuya mộng hồi thời điểm, Tổng còn trốn không thoát thơ hấu kinh sợ. Chẳng sợ uống nhất quý báo rượu, ngủ ở nhất mềm trên giường, trong mộng, lại Tổng ở ai nhất đau đòn hiểm. Hắn cả đời ác mộng, đều ở hắn thơ hấu. Hắn không tin có thể có ai giải quyết vấn đề này. Liên ở Tom hướng nguyện kia một khắc, thời gian hồi tưởng. Có lẽ này quả thật là giấc ngộng bởi vì ở kia một khắc, thời gian liền đình chỉ. Mà, ở tiểu cấp thôn, bởi vì hôn sự nhảy sông tô anh đào làm xong nàng cái kia dài dòng ngộng, cũng mở nàng đôi mắt. Ở kia một khắc, hết thể cũng đã thay đổi. Lại nói tô anh đào. Dẹ gì, chân nhi mấy cái, bất quá là hái được mấy cái đài sen mà thôi. Thấy thế nào tiến sĩ quái quái, ánh mắt thẳng lăng lăng, tựa như cấp quỷ đánh giống nhau. Không có việc gì đi, ăn cái đài sen. Lột một cái nãi màu trắng hạt sen ra tới, Tô Anh Đảo đưa cho trượng phu nói. Chân Nhi tác tiến sĩ một đại cái đại đài sen, thúc, cấp, cái đại, ăn, cái đi. Đặng Côn Luân, chưa kịp tiếp chân Nhi, liền thấy hồ nước đột nhiên vụt ra cái tròn tròn đầu tới, đó là dẹ gì à, hắn dơ bảy tám, cái đài sen, đang ở hỏi, đủ sao? Nhi còn có ác. Tiến sĩ cấp hái mặt mũi trắng bệnh. Nhớ rõ đặng Đông Quốc sẽ không bơi lội, hắn khi nào học được bơi lội. Tô Anh Đào cũng thực bất đắc dĩ, nàng này nhi tử cùng hài tử khác thật không giống nhau, không ai có thể tin tưởng, Hán Toàn trong nước thịt vài cái đi học sẽ bơi lội. Nàng ở trên bờ hạt lo lắng, nhân ra ở hồ nước du hào đâu, cùng con cá giống nhau. Mà, khi, vừa mới tìm được rồi một viên thiên châu, hơn nữa ẩn sâu công cùng danh đặng trưởng thành đồng chí cũng đã trở lại. Đi thôi, thúc, hắn cười nói. Đi thôi. Đặng côn luôn vì thế đi lái xe, Tom đem hôn thân rẻ gì. Cùng với hắn trích một đại ôm đài sen tử trong nước túm ra tới. tiểu gia hỏa cũng thật trọng A, to bối hắn hảo lao lực A. Lên xe, tiến sĩ lái xe, thê tử liền ngồi ở bên cạnh, mấy cái hài tử ở phía sau ồn nào nhốn náo kỷ lý quan quắc cái không ngừng. Đặng côn luôn buông ra quải tay, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Chẳng sợ chỉ là giấc mộng, chẳng sợ cái kia mộng cuối cùng ở nàng muốn ra tù kia một khắc đột nhiên im bặt. Quảng chi? Đợi, nàng như vậy sớm liền tới tìm hắn. Hắn vẫn như cũ đến vì nàng trong mộng kia cả đời nói câu thực xin lỗi. Nàng là hắn kiếp trước hy vọng, cũng là hắn kiếp này đèn sáng. Mà hắn trong lòng vô hạn này nấy, cũng chỉ có thể hóa thành một câu thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tiến sĩ lẩm bẩm, lại nói. Hắn ái nàng hai đời. Là Đặng Côn Luân Hai Sinh, nhất viên mãn sự. 275, phiên ngoại 1. Hiện tại là 1982 năm. Đây là không quân mỗ thí phi đại đội sân huấn luyện. Không rộng trên sân huấn luyện. một đám ăn mặc tuyết trắng không quân phục sức, sắc mặt ngăm đen quân nhân, ngẩng đầu nhìn xanh thảm không trung, tinh không vạn lý, vạn dặm không mây, an tĩnh trong không khí, chỉ có không trung điện lưu phát ra hong ong tiếng vang. một giọt mồ hôi trâu rơi trên mặt đất, hắn nhìn phía chân trời tuyến thượng, một cái ẩn ẩn xuất hiện điểm đen, môi khô khóc khái một chút. đã trở lại, đặng chân đã trở lại. tức khắc trong đám người một trận sao động, có người cầm lấy bộ đàm, nói lên, động động quải, dựa theo nguyên kế hoạch rất xuống. Over. Động động quải thu được. Over. Bộ Đàm truyền ra một nữ hải tử đã trầm ổn, lại không mất thanh xuân sinh động tiếng nói. Một trận màu ngân bạch loại nhỏ tiêm 12 ở trời xanh thượng vẽ ra một đạo màu bạc tia chớp, hướng tới trên mặt đất màu vàng hát hình mục tiêu bay đi, chỉ thấy cách mặt đất 200 mễ khi phóng hạ cánh, rơi xuống đất 500 mễ, vững vàng ngừng ở cái kia hát hình tiêu chí trung. Thí phi đại đội đại đội trưởng quay đầu lại, đối cầm bộ Đàm Vương đang nói, nay thật là đầu một hồi. Tiêm 12 Vương Đẳng châm trước một chút, mới nói, ở chúng ta hồng nham quân khu thời điểm. Quá dân binh đội tô 27. Nhóm thật là không muốn sống nữa, dám để cho hài tử. Kia chơi nghệ nhi trời cao. Đại đội trưởng giật mình nói. Vương Đẳng trên mặt lúc này bày ra, chính là mang theo tràn đầy tự hào cười. Chúng ta hồng nham quân khu. Là duy nhất một cái dám sở phi cơ nữ binh. Nghẽ con mới sinh không sợ cọp, về sau. Không dám kia. Làm, tô 27 thương vong suất ở năm. Nhóm sao? Có thể lấy tiểu hài tử sinh mệnh. Vui đùa Đại đội trưởng nói. mươi 27, là liên số tường. Viện trợ cấp hoa quốc lao chiến cơ, hôn thân mỗi cái linh kiện đều dặn dò len ken rung động, cất cánh khó, rớt xuống. Khó, mà điều khiển chiến đấu cơ, cho dù là huấn luyện, một khi trong quá trình phát sinh. Ngoại. Có thương tích, chỉ có vong, cho nên muốn thận chi lại thận. Vương đẳng cấp đại đội trưởng kính cái lễ. xem đặng chân từ phi cơ ra tới nhất ba người hướng tới đi qua đại đội trưởng cầm đặng chân tay phi hành diễn luyện đặc biệt thành công chúc mừng đặng chân đồng chí trở về nhớ rõ hảo hảo huấn luyện quốc gia luôn có cương vị yêu cầu chân nhi tháo xuống mũ giáp đầy mặt là hãn vốn dĩ trên mặt tràn đầy sán lạng cười nhưng là ở nghe được trở về nhớ rõ hảo hảo huấn luyện quốc gia luôn có cương vị yêu cầu khi tươi cười ngưng kết ở trên mặt quay đầu tóc ngắn cao gầy cao tiểu cô nương nhìn vương đẳng Muốn biết đây là sao? Hồi sự, Vương Đằng nhấp môi lắc lắc đầu, Chân Nhi vẫn như cũ chấp nhất nhìn hắn. Đi thôi, hồi quân khu. Vương Đằng ánh mắt kỳ. Chân Nhi vẫn là không nghĩ đi, quật cường nhìn đại đội trưởng, tưởng từ hắn trên mặt nhìn đến nguyên nhân, nhìn đến vị cái. Hôm nay là không quân mô đại đội thí phi viên tuyển bát hiện trường, đặng chân vì lần này khảo thí, ở hồng nham quân khu. Một trận phá tô 27 suất luyện. Tháng, ra đều phơi cởi mấy tầng, thì viết. bộ một trăm phân, mới bắt được lần này lựa chọn tư cách. Cũng là lựa chọn chung duy nhất nữ bình cũng là cuối cùng một cái phi. Tự tin chính mình so với kia chút nam chiến sĩ. Hảo, vì cái, sẽ lạc tuyển. tựa như, xuất phát trước, Trương mại nhảy nói như vậy, nữ hài tử ở nào đó ngành sản xuất, chẳng sợ làm lại hảo. Mọi người, có khuynh hướng, lựa chọn nam nhân. Nhưng, rõ ràng làm thức hảo. Con cung thầm thầm nói qua, chính mình lúc này khẳng định sẽ thành công. Cái này tê ơ. Trở về, sao? Có thể diện đối thẩm thẩm. Đi mau, đây là mệnh lệnh. Vương Đằng lại nói. Đại đội trưởng, giám khảo đều đã. Ly, hiện trường quân nhân nhóm bận bận rộn rộn, đang ở làm từng trận tiêm 12 nhỏ kho. Chân mi cấp vương huấn luyện viên trứng mắt, tuy rằng, không cam lòng tình không muốn, nhưng vẫn là từ không quân đại đội ra tới. Ra tới lúc sau, lên xe, Vương Đằng. Lên xe, mới nói, không phải. Vấn đề, liền ở đêm qua, có một cái kêu ngô vinh căn phi công. Một trận mễ cách 19, trốn chạy đến bờ bên kia. Chân nghi chợt vừa nghe đến, sửng sốt một chút. Nói, một cái phi công phản trốn, cùng. Có cái. Quan hệ. Nhưng ngay sau đó lại hận không thể đảo chính mình một quyền. Huyết thống, vẫn là huyết thống vấn đề. Mẫu thân là em ở quốc dịp xị người, đây mới là. Không thể chúng cử vấn đề lớn nhất. Trở về lúc sau đến chúng ta thông tin tổ công tác đi, thông tin tổ công tác nhẹ nhàng. Mẹ không cũng muốn cho Nhẹ nhàng một chút. Vương Đằng nói. Chân Nhi ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, nửa ngày, cuối cùng là không nói một lời, nhưng là trong lỗ mũi khí đặc biệt thô, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Đảo nói câu. Nha, trở về có thể hay không tưởng không? Vương Đằng gào thét hỏi. Báo cáo liền trường, sẽ không? Chân Nhi cũng ở giống. Có thể hay không chơi xúc động kia một bộ, làm tự sát cái? Vương Đằng lại hỏi. Chân Nhi mắt nhìn phía trước. Nghe nửa ngày mới giống lên một câu, liền tính ngài tự sát, ta cũng sẽ không. Vương Đằng tức khắc sửng sốt, cái này kêu cái. Nha đầu này các phương diện đều hảo, chính là tính cách quá quật. Vương Đằng ở, 16 tuổi thời điểm lần đầu tiên thấy, cấp. Đương huấn luyện viên, đến. Từ không quân mũ học viện tốt nghiệp, điều đến Hồng nham, là. Liền trường, cùng. Xem như quen biết đã lâu, nhưng là, trước nay. Gặp qua, nha đầu này với ai nhiều lời quá vài câu, cũng trước nay. thấy cười quá có chút nam binh dễu cận nói đặng chân là cái người gỗ có đôi khi hắn cũng cảm thấy nha đầu này cái đều hảo chính là cái người gỗ làm hồng nham quân khu xinh đẹp nhất nữ hải tử có một cái tiểu tử dám truy liền nói tính cách có lãnh ở vương đằng xem ra nha đầu này không ngừng lãnh còn quật quật tựa như một con trâu tới rồi quân khu cửa xe còn đình đột nhiên một đánh cửa xe Xuống xe, Cấp Vương đằng kính cái lễ, biểu vèo vèo, xoay người liền chạy. Vương Đằng bỏ thêm một chân du, xoay người vừa định đi, đột nhiên liền thấy, ngạnh vội vàng đặng chân thân thể ở trong nháy mắt biến mềm mại, hơn nữa. Rồi hai tay giống một nữ hải tử giống nhau, đặc biệt nhẹ nhảy, hướng tới một chiếc xe chạy qua đi. Thật là kỳ quái, đặng chân cư nhiên sẽ có, giống nữ hải tử một mặt. Kia một chiếc mới tinh xe dịp, xa tiền mặt đứng một đám đầu cao cao tiểu nam hải. Khuôn mặt lớn lên đặc biệt đoan chính, trong miệng suối cái kem, đang ở mắt trông mong nhìn nơi xa. Mà đặng chân chạy tới lúc sau. Xa tiền tiểu Nam Hải tử cử lên, ôm hắn, xoay cái vòng. Vương đằng sớm nhất thời điểm, chính là đặng chân quân huấn huấn luyện viên, nhìn cái kia cao gầy cao tiểu Nam Hải, nhìn chằm chằm nửa ngày, mới nói một câu, này không, cái kia tiểu khoai tây. Từng. Đến quân khu vấn an quá chân ni dẹ gì, vẫn là một con tiểu khoai tây, nhưng hiện tại, hắn đã. Chịu sợ. Trưởng thành một cái thằng gầy lạc. Tô Anh Đào đang ở trên xe tu chính mình nhẹ nhà xưởng hình thức đầu tư cổ phần cải cách quy hoạch thư, Dè gì? Thủy chụp cửa xe, mụ mụ, tỉ tỉ của ta tới rồi. Vương quy hoạch thư, đánh. Cửa xe, Tô Anh Đào còn. Hỏi, Trần Nhi lập tức nói. Thi đậu. Đã hề hỏi, lại khổ sở, lại không biết nên sao. Nói. Tô Anh Đào kỳ thật sớm biết rằng cái này kết, bởi vì hôm nay sáng sớm, Đặng Côn luôn ở thủ đô cấp. Đánh điện. Thời điểm liền nói. Quân thông báo, nói có một cái phi công trốn chạy đến bờ bên kia. Hoa Quốc chính là như vậy, rất nhiều chuyện, nếu không phát sinh cái. Ngoại, thấu thấu cùng cùng, đại gia cũng đã vượt qua, nhưng bạn nhất ra một kiện ác tính. Sự kiện, chính sách soát một chút buộc chặt, phải đoan chết nhất bang vô tội. Một cái phi công trốn chạy, nghe nói tới rồi bờ bên kia, lúc ấy bờ bên kia liền khen thưởng 5.000. Hoàng Kim, còn trao tặng đại tá chức vị. Ở quốc tế thượng. Báo chí tin tức toàn bộ truyền, hôm nay sáng sớm, tiến sĩ liền thấy được, vị kia phi công cùng bờ bên kia cao tầng bắt tay tin tức ảnh trụ. Chính là, lấy liên chân y, cùng cái kia vương bắt đạn bất luận cái gì quan hệ đều. Có, nhưng này, ưu tú nữ hài tử, ở phi công khảo thí chung, bị soát xuống dưới. Lên xe đi, đi tiếp, thúc, nói, lúc này nói cái, đều, làm hai tử chính mình tiêu hóa đi. Đặng côn luân lần này là ra tranh quốc. Tham gia thế giới trọng hình máy móc triển lãm, hôm nay cũng vừa mới trở về, muốn ở Tần Châu xuống phi cơ. Tô Anh Đào này xe cũng mới là mới vừa đổi, tiếp tiến sĩ chỉ là nhân tiện, biểu một chuyến. Xe mới, mới là Tô Anh Đào chân chính mục đích. Năm nay, tiến sĩ đã, 44. Dù sao cũng là xuất ngoại, từ sân bay ra tới, an mặc tuyết trắng áo sơ mi, cánh tay thượng đắp màu xanh đen tây trang, Xa xa nhìn lại, kêu kêu một cái phong độ nhẹ nhàng. Bất quá! Tiến sĩ trên mặt cũng mang theo một tia tiêu tan, hỏi Trần Mi một câu. Thi đầu đi, ở được đến xác định trả lời lúc sau, hắn ngắn gọn nói, về nhà. Tiến sĩ lần này là đi tranh em mở quốc, trở về đương nhiên bao lớn bao nhỏ, mà những cái đó bao, từ cùng hắn cùng nhau xuất ngoại Ngô hiểu ca phóng tới xe dịp cốt xe, từng là tiểu khoai tây, hiện tại chịu thành cao lương cột dẹt gì ghé vào trên ghế sau, xem ba ba đánh. Một con hành lý túi từ giữa lấy ra cái vương vức, nhưng là. Xích cam vàng lục nhan sắc phân chia tiểu khối vương tới liền tò mò hỏi ba ba đây là cái nha tiến sĩ cười một chút còn nói nô hiểu ca kia chỉ khối dù bị cấp quấy rầy quái giày lúc sau đưa cho dẹ gì ta cấp tiếng đồng hồ thời gian thử xem có thể hay không nó nhan sắc tròn trở lại được không đây là một cái tứ giai khối du bị nô hiểu ca trở về thời điểm ở trên phi cơ chơi một đường nhanh nhất tròn trở lại nó bốn cái giờ Không ăn không uống. Bất quá rẻ gì so giống nhau hải tử thông minh, hắn muốn nhìn một chút, tiểu gia hỏa này. Tiếng đồng hồ nội, có thể hay không tròn trở lại nó. Tiến sĩ lên xe, xem chân mi dầu dĩ không vui, vì thế nói, ở bộ đội làm văn chức cũng không tồi, phi công lĩnh vực, ngay cả em mở quốc kia. Tự do. Phóng địa phương, đều không hướng nữ tính. Phóng, chúng ta hoa quốc trước mắt cũng. Có. Thì không đậu cũng. Cái, phóng khoáng. Đi. Tô Anh Đào cùng tiến sĩ cái nhìn là giống nhau, đúng vậy, làm văn trước. Lúc này ta làm, thu cấp, mua chút đồ trang điểm, Đặng Quân Luân, cấp Hải Tử mua đi. Này, nhiều năm Tô Anh Đào chính mình, sinh nữ nhi vẫn luôn ở tận sức với, chân nhi trang điểm mỹ mỹ, tích nha đầu này một thân tóc ngắn, một kiện áo bố xuyên tam quý, lạnh liền ở bên ngoài bộ kiện áo khoác, chưa bao giờ tân trang chính mình dung nhan. Cha mẹ đều này, nói. chân nhi còn có cái nói thúc thúc ta đua được rồi dễ gì không buồn không hừ một đường đột nhiên giơ lên khối rù bịt đối ngô hiểu ca nói ngô hiểu ca nhìn một chút biểu chỉ qua 10 phút ta